Kỳ thật nàng hiện tại còn không biết như thế nào hạ đâu. Lời này cũng không dám cùng mặt sau mục vũ đồng nói, nói ra còn không được đem nàng hù chết. Trên đường gặp được người nhiều địa phương, nàng xoắn tay lái, đi qua càng là mạo hiểm, mục vũ đồng dọa thét trói thai. 30 phút sau, cuối cùng đến nhà bọn họ tiểu khu bên ngoài, mục vũ đồng nhảy xuống thời điểm, chân đều mềm, lảo đảo ngồi xổm trên mặt đất, chờ trên đùi kính hoán lại đây mới có thể đứng lên. Tiêu Nguyệt không co xuống dưới, Một chân đạp lên ven đường bồn hoa, vẫn duy trì thân thể cân bằng, không thể nào. Có như vậy dọa người sao? Ta cảm giác còn hào a Mục vũ đồng hướng nàng mắt trợn trắng, trống chân đứng lên, ngươi muốn hay không đến nhà ta ngồi ngồi. Không được, đi lên đi xuống rất phiền thoái, ta cứ như vậy kỵ đi trở về. 28 đại giang quá cao, nàng chân không đủ trường, nếu là phong cần chân, phỏng trường đủ rồi. ngươi sẽ không hạ Ngươi nên không phải là lần đầu tiên kỵ xe đạp đi. Tiểu Nguyệt ha hả cười, tóc dài ở trong gió đêm phi dương, ngươi đoán. Lần sau nhìn thấy lại nói cho ngươi, túi chào, ta đi rồi, ngươi chạy nhanh về nhà, bên ngoài tiểu lưu manh nhiều. Nếu là có người khi dễ ngươi, nhớ rõ tới tìm ta, ta nhất định thế ngươi thu thập bọn họ. Mục vũ đồng nhìn nàng dần dần đi xa cảnh ảnh, không tự chủ được cười, nàng rất thích Tiểu Nguyệt tính cách. cung năng ngày thường nhận thức những cái đó nữ hài tử đều không giống nhau. Thực tiêu sái, lại rất chân thật, đối bằng hữu thực giảng nghĩa khí, chính là lại hoàn toàn không giống có chút nữ hải nhìn qua chính là một người nam nhân bà bộ dáng Tiêu nguyệt hoàn toàn không phải, nàng thật xinh đẹp, không đánh nhau không mắng người thời điểm, tựa như nhà bên tiểu muội muội Vũ Đồng, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Như thế nào không trở về nhà? Mục phu nhân ở bên ngoài tàn bộ. Vừa mới trở về, thấy nơi xa đứng cái tiểu cô nương, đến gần xem mới nhận ra là chính mình nữ nhi. Mẹ! Mục vũ đồng chạy về đi ôm mục phu nhân cánh tay. Mẹ! Ta nhận thức một nữ hài tử, là cái thực tốt nữ hài tử, phụ thân hắn ở ca ca bệnh viện nằm viện, vừa rồi chính là nàng đưa ta trở về. Một nữ hải tử như vậy vãn đưa người trở về. kia nhiều nguy hiểm a ngươi có thể gọi điện thoại cấp mụ mụ, ta làm người lái xe đi tiếp ngươi. như vậy cũng đỡ phải nhân ra lại đến hồi chạy mục phu nhân nói chuyện thực ôn nhu ánh mắt cũng là nhu nhu giơ tay sửa sang lại hạ nữ nhi hôn độn lưu hải nàng là gan rất lớn lại còn có thực thông minh lần đầu tiên kỵ xe đạp liền kỵ như vậy hảo còn có thể chở ta kỵ nhưng ổn nàng còn sẽ bắn súng so với ta đánh đều hảo mục phu nhân lẳng lặng nghe nữ nhi hưng phấn miêu tả bị nữ nhi như vậy vừa nói nàng đều có chút tò mò Nhà nàng là chỗ nào? Có rảnh ngươi có thể đưa tới trong nhà tới chơi chơi, bên cạnh ngươi bằng hữu quá ít, cả ngày trừ bỏ đi làm, chính là đãi ở nhà. Nhà bọn họ là ở nông thôn, quá mấy ngày phụ thân hắn xuất viện, bọn họ phải đi trở về, bất quá nàng là phong gia cháu dâu, ngươi khẳng định nghe qua, chính là phong cẩn vị hôn thê, bọn họ liền phải đính hôn. Mục Vũ Đồng nói lên điều ngươi tới, quả thực là thao thao bất tuyệt. Nga, vậy khó trách Ở nông thôn nhật tử quá khang khổ, con nhà nghèo sớm đưng ra, không giống các người, đều là ngâm mình ở trong vại mật lớn lên, ta khi còn nhỏ, trong nhà cũng nghèo, người bà ngoại sinh tám hài tử, bởi vì dưỡng không sống còn chết non hai cái, một cái mội mội tặng người, hiện tại khá hơn nhiều, thế nào cũng có thể ăn thượng một muỗng cơm. Mục phu nhân nghe được tiểu nguyệt xuất thân, không có ghét bỏ, nhà ai hướng lên trên số, không phải bần nông. Phong cẩn kia hài tử thật không sai. Nếu không phải nhà bọn họ sớm cho hắn đính hôn, ta đều tưởng đem ngươi nói cho nhà bọn họ. Mục vũ đồng mặt đỏ, mẹ, lời này ngươi nhưng đừng nói bậy, phong cẩn cùng Tiều Nguyệt cảm giác hào đâu, như hình với bóng. Nói nữa, người ta thích cũng không phải là hắn như vậy. Mục phu nhân cười cười không đi xuống nói, nữ nhi lớn, có tâm sự, nhưng nàng chưa bao giờ hỏi. Chờ đến nữ nhi tưởng nói hết thời điểm, tự nhiên liền sẽ tìm nàng tới. Tiều Nguyệt cưới xe đạp Ở trên đường chạy như điên, cho dù là thượng sườn núi, tốc độ cũng quăng thật nhiều người. Làm cho trên đường đồng dạng kỵ xe đạp, đều ở tò mò, nàng kỵ thật là xe đạp sao. Sao cùng xe máy dường như, nhanh như vậy đâu. Trải qua một cái hẻm nhỏ khi, ban đêm thực an tĩnh, cho nên nàng rất dễ dàng liền nghe được ngõ nhỏ bên trong, có tiếng đánh nhau. Buổi tối đánh nhau hầu đã người nhiều, không có gì kỳ quái, không đụng vào nàng trước mặt, nàng mới lười đến quần đâu. Đang muốn tiếp tục đặng rời đi, đột nhiên từ ngõ nhỏ vụt ra tới một cái người, chiều nàng xe đâm lại đây. Ai ai, ngươi né tránh, mau tránh ra. Nàng bị người nọ đâm tay lái thẳng hoảng, siêu siêu vẹo vẹo, khẩn cấp tình huống dưới. Nàng giống như đã quên như thế nào xuống xe, trung gian có đại giang chống đỡ, chân hẳn là từ phía sau vẫn là phía trước tới. Đừng chạy, bắt lấy hắn. Mặt sau có người truy, bánh xe cán đến cục đá. Liền người mang xe đều chiều một bên vai đảo. Tiêu Nguyệt cuối cùng nguy cơ cảm, khiến cho ở xe ngã xuống phía trước nhảy ly, lăn đến ven đường trên cỏ. Từ trong bụi cỏ bò dậy, Tiêu Nguyệt tức điên, làm cái quỷ gì? Ai ở kia đẩy ta? Trong bụi cỏ còn nằm bò một người, mặt chiều hạ nằm bò, thấy không rõ mặt. Nhưng là mặt sau đuổi theo ba người, vẻ mặt hung ác, trong tay còn cầm đao, cũng có lấy thương. Lão đại, bị nàng thấy, làm sao bây giờ? Một người hỏi, bị gọi là lao đại người, lạnh leo ánh mắt trừng mắt Kiều Nguyệt, cùng nhau giải quyết, thi thể cột lên cục đá, ném vào trong sông. Đột nhiên, quỳ dạp trên mặt đất người nhảy dựng lên, đã đến đằng trước người nọ đầu, quay đầu chiều Kiều Nguyệt hô to, ngươi đi mau, hướng phía trước chạy, không cần quay đầu lại. Kiều Nguyệt đột nhiên mở to hai mắt, nhận ra tới, da hỏa này không phải chỉnh hành vũ sao. May Kiều Nguyệt mắt sắc, ở hắn tràn đầy huyết trên mặt. Mơ hồ phân biệt ra chân thật bộ dạng. Trịnh Hành Vũ ở kêu xong lúc sau cũng nhận ra nàng, đôi mắt tức khắc chừng đến lớn nhất, đi mau, ngươi một cái tiểu cô nương nhìn cái gì mà nhìn, chạy nhanh về nhà. Tiêu Nguyệt đứng không nhúc đích, nàng biết này ba người tuyệt đối là bỏ mạng đồ đệ, liền ở Trịnh Hành Vũ quay đầu lại chiều nàng kêu to khi, cái tiêu kêu lao đại người, chiều Trịnh Hành Vũ cánh tay cắt một đao, chính ngươi mệnh đều giữ không nổi, còn muốn cứu người khác? Nàng thấy chúng ta, đương nhiên đến chết. Người nọ khẩu xuống đỉnh ở Trịnh Hoành Vũ trên đầu, vì bắt lấy Trịnh Hoành Vũ, bọn họ đã chết ba cái huynh đệ, nếu lần này không thể đem Trịnh Hoành Vũ xử lý, trở về lúc sau, bọn họ không hào giao đãi. Trịnh Hoành Vũ trên người nhiều chỗ miệng vết thương, đều ở chạy huyết, nhưng hắn cần thiết chạm thẳng tắp, hắn không thể làm chính mình ngã xuống, mặc dù phía sau không phải kiều nguyệt, chỉ là bình thường ba tánh, hắn cũng không thể, ta và các ngươi đi. nhưng các ngươi đến thả nàng nàng chỉ là một cái vô tội người qua đường không đáng bởi vì chúng ta ân oán không duyên cớ vô cớ chết ở chỗ này tên kia lão đại màu da ngăm đen không phải giống nhau hắc trên mặt gồ ghề lồi lõm nhìn thập phần ghê tởm nhưng là nhết môi kia một ngụm bạch nhà nhìn thập phần thấy được nàng thấy chúng ta giết người nên chết ngươi hiện tại phản kháng hắn chết càng mau thiết kế bắt được ngươi chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian theo chúng ta đi Nếu không ta hiện tại liền giết chết nàng. Tiêu Nguyệt nhìn để ở trịnh hoành vũ trên đầu thương, tuyệt đối là thật thường. Hơn nữa viên đạn đã lên đạn, chỉ cần nhẹ nhàng khấu động cò súng, trịnh hoành vũ đầu phải nhiều ra cái động. Mà mặt khác hai người trong tay đều cầm trường đao, so dưa hấu đao trường chút, có điểm cùng loại chuyên môn đánh nhau dùng khảm đao, vết đao chói lọi. Từ bọn họ đối thoại, nàng suy đoán những người này có thể là muốn trả thù trịnh hoành vũ. không phải hắc bang chính là làm chút tùy thời rơi đầu sự tình người. Cho nên, nếu nàng muốn từ nơi này tồn tại đi ra ngoài, nhất định phải tiêu diệt bọn họ, nếu không lưu lại người sống, nàng cùng nàng người nhà, đều đem lâm vào nguy hiểm bên trong. Ai, các vị đại ca, có thể làm ta nói một câu sao? Ngươi xem, ta cũng không phải cái gì hốn thế người, ta chính là cái một cái sơ trung học sinh, trừ bỏ niệm thư, cái gì đều sẽ không. hơn nữa ta là gan rất nhỏ các ngươi thả ta ra nơi này ta tuyệt đối không nói cái gì đều không nói coi như cái gì cũng chưa thấy thành sao cầu xin các ngươi thả ta đi đi tiêu nguyệt biểu hiện thập phần sợ hãi đáng thương giơ đôi tay bất lực khóc lóc kể lể trịnh hoành vũ trong mắt có trợt lóe rồi biến mất thất vọng có lẽ liền chính hắn đều không hiểu được có nên hay không thất vọng chẳng lẽ đây chẳng phải là hắn hy vọng sao các ngươi phóng nàng đi Nếu không ta và các ngươi đánh đến chết Trịnh Hoành Vũ nhắm mắt lại, lại mở khi, trong mắt đã là tràn đầy kiên định. Không có khả năng, chúng ta làm việc chưa bao giờ lưu người sống. Tiểu cô nương, gặp được chúng ta, chỉ có thể tính mạng ngươi không tốt, động thủ, giết chết nàng. Một cái thủi hạ, cầm đao, Triều Kiều Nguyệt đến gần. Trịnh Hoành Vũ gắt gao nắm chặt nắm tay, Tiều Nguyệt lặng lẽ đối hắn lắc đầu, dùng ánh mắt ngăn lại hắn. Tiều Nguyệt làm ra sợ hãi bộ dáng Bước chân như là bởi vì sợ hai ở di động, ở người nọ dựa vào cũng đủ gần. Hơn nữa chặn đối diện tên kia lao đại tầm mắt là lúc. Đột nhiên bay nhanh bắt được người nọ trong tay khảm đao, trở tay uốn éo, đem người nọ điều cái phương hướng. Khảm đao hành ở trên cổ hắn. Tiêu Nguyệt luôn luôn động tắc mau, chờ đến người nọ phản ứng lại đây là lúc. Tình thế đã đại biến. Hiện tại ta cũng bắt ngươi người, chúng ta trao đổi đi. Tiêu Nguyệt bóp người nọ thủ đoạn, nàng không có chạm vào đao. Lại có thể làm hắn vô pháp núp đích, cánh tay giống đã tê dần giống nhau, không hề hay biết. Thên kia lão đại bạo nộ, ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi cũng là bọn họ người? Tiêu Nguyệt lắc đầu, đương nhiên không phải, ta lúc trước lời nói chính là thật sự, ta chỉ là qua đường người, không cẩn thận gặp được các ngươi giết người mà thôi, cũng là ta xui xẻo, nhưng nếu đụng phải, các ngươi lại không cho ta đi, còn thế nào cũng phải giết ta diệt khẩu, ngượng ngùng, ta hiện tại còn không muốn chết. Nếu chúng ta hai bên có một phương cần thiết diệt khẩu, vậy chỉ có thể là các ngươi. Nhìn một mét sáu năm không đến tiểu cô nương, bắt cóc một cái một M7 mấy đại hán, đại hán chân đều ở cong, căn bản vô pháp đứng thẳng. Thứ nơi xa xem, tuyệt đối đủ quỷ dị. Chính là chỉ có đương sự mới biết được, hắn tưởng động tưởng dãy rùa tới, chính là hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Mặt đen lão đại nhìn thủ hạ trên cổ đao, bỗng nhiên lại cười, ngươi không dám. Ngươi biết giết người là cái dạng gì sao? Ngươi sẽ sao? Hắn không tin, tiểu nguyệt có thể giết người, tuyệt đối không tin, trừ phi nàng là quân nhân, mặc dù là quân nhân, cũng không dám tùy ý giết người. Tiểu nguyệt Triều trịnh hoành vũ nhìn lại, có thể sát sao? Trịnh hoành vũ kinh ngạc hạ, trong mắt quang trầm rãi tụ lại, độc đã hiểu Tiểu nguyệt trong ánh mắt ý tứ, hắn có thể nói như thế nào? Hắn nên nói như thế nào? Ngươi không nói, coi như cam chịu. Tiêu Nguyệt nhướng mày, lại lần nữa dò hỏi. Nếu không giết, sớm hay muộn là thai hoàng ẩm, nàng sẽ không cấp người nhà lưu lại bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Mặc dù hiện tại đưa bọn họ bắt lấy, đưa vào cục cảnh sát, khó bảo toàn bọn họ sẽ không truyền ra tin tức. Đến lúc đó thân phận của nàng vẫn là sẽ bại lộ, nàng không sao cả, chính là tay không tất sắt kiểu ra người, nên như thế nào ứng phó. Tiêu Nguyệt cuối cùng một ánh mắt, đã là uy hiếp trịnh hành vũ. Xin lỗi. nàng không phải cảnh sát cũng không phải quân nhân nàng không cần đối địch nhân to rộng xử lý sắc bén khám đao bay nhanh xẹt qua người nọ cổ cắt đứt động mạch chủ máu tươi rông suối phun dường như phun trào mà ra tiêu nguyệt buông ra người nọ làm hắn ngã trên mặt đất run rẩy buồn cười chính là hắn còn muốn dùng tay che lại cổ hắn tưởng tự cứu ngươi thật giết hắn ta muốn giết ngươi mặt đen lão đại dưới cơn thịnh nộ giơ súng chiều kiều nguyệt nổ súng Trình hành vũ nắm lấy cơ hội, quay người nhào tới, đem hắn pha khai, hai người lằn trên mặt đất. Còn có một người, Huy trong tay đao, liền chiều Kiều Nguyệt chém lại đây. Có hai hạ, Kiều Nguyệt một bên tranh né, một bên nhặt lên trên mặt đất khảm đao tiến hành đón đỡ. Nàng ưu thế ở chỗ linh hoạt, ở chỗ một cái mau tự. Mượn cơ hội một cái hạ ngồi sổng, Huy đao bổ về phía người nọ chân. Nàng cánh tay thượng cũng bị hoa thương, nhưng là người nọ hiển nhiên thương càng trọng. Hai chân đã mất pháp đứng lên. tiêu Nguyệt bỏ dậy, không có xem nhẹ trịnh hành vũ cùng tên kia láo đại đánh nhau. Ta sẽ dùng thương, nhưng cũng sẽ dùng đao. Ta có thể đem ngươi băng thành nhân côn tiểu Nguyệt đá bay tên kia thủ hạ đao, ngồi xổm trước mặt hắn, đao đặt tại trên cổ hắn, Ta đã từng tước quá vài người côn, sau đó đem bọn họ cất vào cái bình. Mấy người kia đều là nhân cha bại hoại, ngươi cũng phải không? Ngươi nọ kéo bị thương chân, không ngừng lui về phía sau. nỗ lực muốn nhìn thành tiểu nguyệt mặt hắn như thế nào cũng không thể tưởng được cái này nhìn như vô hại tiểu cô nương sẽ là giết người không chấp mắt các ma hắn không nói lời nào tiểu nguyệt cũng không tức giận ngược lại hơi hơi cười các ngươi là làm gì hát bang buôn lậu phiến độc nói xong lời cuối cùng hai chữ người nọ trong mắt động tiểu nguyệt liền minh bạch nguyên lai là tay buôn ma túy cái này trước nghiệp nhưng không tốt Bị bắt được cũng là tử lộ một cái, cho nên các ngươi là gan lớn hơn nữa, tính, ta cũng không hỏi, tai kiến. Theo nàng giọng nói rơi xuống, trường đao xẹt qua người nọ cổ, vẫn là giống nhau cách chết. Bên kia, trình hành vũ đã đoạt đi rồi mặt đen lão đại thương. Nhưng là không thể nổ súng, nơi này ly đường cái thân cận quá, nổ súng sẽ đưa tới không cần thiết phiền thoái. Dùng cái này, Tiêu nguyệt thanh đao ném cho hắn, liền đến bốn phía xem xét. Vạn nhất có người tránh ở chỗ tối, nàng làm hết thảy, đã có thể đều kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Trình Hành Vũ nhìn nàng bóng dáng, ánh mắt có chút phức tạp. Ba người, tam cổ thi thể, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được ra tới. Nàng thật là kiều nguyện. Lại hoặc là nói, kiều nguyện rốt cuộc là ai? Trình Hành Vũ nội tâm thập phần phức tạp, hắn biết việc này không thể gạt Lão đại, chính là Lão đại hiện tại chấp hành nhiệm vụ, hắn căn bản liên hệ không đến. tiêu nguyệt đi trở về tới khi chính hành vũ đã nghĩ cách thông chi người lại đây nhặt xác cũng đem thi thể đẩy ở trong bụi cỏ ngõ nhỏ còn có mấy cái đều làm che giấu đem bọn họ rửa sạch đi lại đem vết máu rửa sạch sạch sẽ sở hữu dấu vết hủy diệt ngày mai hừng đông lúc sau nơi này sẽ không có bất luận cái gì dị thường những cái đó tập thể dục buổi sáng đại gia các bác gái như thế nào cũng không thể tưởng được đêm qua nơi này đã xảy ra cái gì Trinh Hoành Vũ bị thương không nhẹ, nhưng hắn hiện tại thực bực bội, ngồi ở ven đường bậc thang, điểm điều thuốc. Hắn hiện tại yêu cầu làm đại não thanh tỉnh, đem vừa rồi phát sinh sự, lại ở trong đầu quá một lần, hy vọng này chỉ là hắn ảo giác. Tiêu Nguyệt tuần tra một vòng trở về, ở hắn bên người ngồi xuống, cũng cho ta một cây yên. Trinh Hoành Vũ nhìn nàng một chút, vẫn là đem yên cùng que diêm đều đưa qua. Tiêu Nguyệt từ bên trong rút ra một cây, hoa cháy xài điểm yên. Nàng thích que diêm không thế nào thích bật lửa đặc biệt là hút thuốc thời điểm nhìn que diêm tiêu đốt cuối cùng thành cho tẫn đó là một loại hưởng thụ người muốn hỏi cái gì tiêu nguyên hút điếu thuốc vẫn là không thích ứng, thân thể này căn bản sẽ không hút thuốc khụ khụ sẽ không chịu liền không cần chịu trịnh hoành vũ đem yên đoạt lại đây đặt ở dưới chân giấm diệt trước kia chịu tương đối nhiều đặc biệt là giết qua người lúc sau luôn thích tới thượng một cây Phỏng chừng tựa như nam nhân xong việc cũng thích điểm thượng một cây yên, hồi phun giống nhau. Khu khu lúc này đến phiên trịnh hành vũ bị sặc tới rồi. Ha ha! Tiêu nguyệt nhịn không được cười, ngồi ở một đống thi thể phía trước còn có thể cười ra tới, phỏng chừng cũng không vài người. Lão đại biết không? Trịnh hành vũ cúi đầu, thanh âm cũng là thấp thấp, đã không có lúc trước ở tiêu nguyệt trước mặt khi tự nhiên tùy tính. Người chỉ cái gì? Giết người vẫn là qua đi. Tiêu Nguyệt nhìn chân trời ánh trăng, trên tay dính huyết, đã làm, nàng thích ở ngay lúc này nằn nắn. Nói thật, trình hành vũ hiện tại có điểm sợ nàng, toàn bộ. Không có, hắn hỏi qua, bị ta chắn đi qua, kỳ thật đây là ta lần đầu tiên ở chỗ này giết người, có tưởng bảo hộ đối tượng, có một số việc nhất định phải quyết đoán, bọn họ là buôn ma túy đúng không. Loại người này trả thù tâm mạnh nhất, hơn nữa bọn họ có tiền làm đến vũ khí, ta không thể mạo hiểm như vậy. Ngươi không phải thật sự kiều nguyệt. Vậy ngươi đến tột cùng là ai? Ai nói ta không phải thật sự kiều nguyệt? Ta đương nhiên là thật sự, chẳng qua có chút địa phương không giống nhau, tỉ như nơi này nàng chỉ vào đầu, hiểu không? Thượng như chân trời treo ánh trăng, không phải có như vậy một câu sao? Ngươi không thấy thời cầu nguyệt, nay nguyệt đã từng chiếu cổ nhân, thời không không giống nhau, nhưng là nhìn đến ánh trăng lại là cùng cái. Chính hoành vũ sao có thể hiểu? Hắn nghe không hiểu ra sao, sợ Kiều Nguyệt chê cười hắn chỉ số thông minh không đủ, căng ra đầu suy đoán, ngươi không phải hiện tại người. Ta nghe nói có một loại người, một giấc ngủ dậy, sẽ nhớ tới kiếp trước sự, nhưng này cũng không có khả năng đi, ngươi kiếp trước, kia đến là kháng chiến thời kỳ đi. Kiều Nguyệt ha hả cười không ngừng, đừng sau này đẩy, ngươi đến đi phía trước đẩy, tóm lại, chuyện của ta hiện tại chỉ có ngươi một người biết, không có người thứ ba biết. Nếu có một ngày bí mật của ta bị tiết lộ, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ đem ngươi biến thành ngùng ốc. Vậy ngươi liền tính toán vẫn luôn gạt lão đại. Chờ đến thích hợp thời cơ đi, lại nói cho ngươi một sự kiện. Trinh Hoành Vũ nhìn nàng đang cười, tổng cảm thấy không chuyện tốt, ta có thể hay không không nghe. Bí mật thứ này, nghe nhiều, là thật sự không tốt, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Không được, ta trải qua lính đánh thuê sống, giết người thật sự không có gì. nếu ngươi có yêu cầu hỗ trợ địa phương cứ việc tới tìm ta giết người nói nhất định cho ngươi sạch sẽ lưu loát người giải quyết rớt còn không thu ngươi tiền đủ ý tứ đi tiêu nguyệt vô vô vai hắn đưa tới trịnh hành vũ đau hô không cần chúng ta là quân nhân không thể tùy tiện giết người hôm nay sự ta còn phải hướng về phía trước cấp hội báo bất quá ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không liên lụy đến trên người của ngươi cái này niên đại còn không có vân tay giám định cho nên những cái đó kỹ thuật thủ đoạn gì đó, còn phải không thượng trọng dụng chàng, toàn dựa nhân công. Vậy là tốt rồi, ta chính là sợ phiền thoái, ta còn tưởng trở về cùng người nhà quá an ổn nhật từ đâu, bất quá này độc sự, các ngươi cũng ngăn chặn không được, đây là xã hội xu thế, bọn họ tới, ta đi trước, ngươi còn có cái gì muốn hỏi, có thể đến bộ đội bệnh viện tìm ta, mấy ngày nay ta đều chỗ đó. Tiêu Nguyệt đứng lên, vỗ vô, vô quần thượng hôi, May mắn ra tới thời điểm thay quần, bằng không đánh nhau thời điểm nhiều xấu hổ. Trình hoành vũ tàn nhẫn hút một ngụm biên, tuy rằng vẫn là không hiểu được nàng nói chính là cái gì. Hành, vậy ngươi lộ cẩn thận một chút, tính, dặn dò nói cũng là nói vô ích, nhưng cái đó gặp phải ngươi nhân tài phải cẩn thận, bất quá ngươi về sau không cần giết người, không phải mỗi lần đều có thể có người cho ngươi giải quyết tốt hậu quả. Tiêu Nguyệt đem xe đạp nâng dậy tới, ngươi này nói không phải vô nghĩa sao. hào hảo, ta có thể giết người, ta lại không phải sát nhân của ma, được rồi, ta đi rồi. Cưới lên xe đạp, tay vịn ở tay lái thượng, còn rất đau, trở về đến xử lý một chút mới được. Quá mấy ngày phong cẩn liền đã trở lại, bất quá phòng trường trịnh hành vũ vẫn là sẽ đem sự tình nói cho hắn, mặc dù là bị nàng uy hiếp, đây là trung thành. Tiêu Nguyệt rời đi một phút sau, con khỉ đem xe chạy đến trước mặt, nhảy xuống xe, đi trước hỏi trịnh hành vũ thương thế. Lại nhìn đến kia mấy thi thể, tấm tắc lắt đầu, lúc này đại khai sát giới A. Đều là ngươi một người xử lý. Trình Hoành Vũ ném xuống yên điểm, đứng lên, trên người đau hắn quất thẳng tới khí, nói nhảm cái gì, lao tử trên người huyết đều mau chảy khô, mẹ nó, này băng nhân thật là điên rồi. Con khỉ cười chạy tới nâng hắn, đó là khẳng định, chúng ta đoan rất bọn họ ha ổ, thu được như vậy bạch phấn, bọn họ có thể không ngại sao. Lao đại hiện tại cũng không biết ở đâu, cũng không cho người đi theo, ai. Người câm miệng, lao đại sự, đừng ở bên ngoài nói, đem nơi này thu thập sạch sẽ, chúng ta chuyện. 10 phút trong vòng, rửa sạch xong chiến trường. Con khỉ cười hì hì chiều mặt sau xe, đánh cái thủ thế. nhảy xuống vài người, nhanh chóng đem thi thể cất vào trong túi, nâng lên xe, rửa sạch vết máu. Con khỉ nhiều cảnh giác, nhìn mắt hiện trường lúc sau, cười lên xe. Trịnh hoành vũ nhắm mắt lại, dựa vào ghế dựa thượng. Con khỉ nghiền ngấm cười, người gần nhất thích mặt người cổ. Mặt sau tam cổ thi thể, đều là như vậy cái cách chết. Ân, lúc ấy không có biện pháp, bọn họ người quá nhiều, ta viên đạn dùng xong rồi. Trịnh hoành vũ như cũ nhắm mắt lại. Ở Kiêu nguyệt lao hai người cổ lúc sau, hắn không có lựa chọn nào khác. Này ba người cách chết, chỉ có thể giống nhau. Con khỉ không hề hỏi. Người biết chính mình đang làm cái gì liền hảo. Mọi người đều là minh bạch người, lấy con khỉ chỉ số thông minh, không có khả năng giấu chủ hắn. Nhưng là trịnh hành vũ không thể nói à, hắn cần thiết cắn định rồi, một chữ đều không thể nói, hiện tại liền lao đại đều không thể nói, hắn giảng trung thành, cũng giảng danh dự. Đáp ứng tiểu nguyệt sự, chỉ cần nàng không đối lao đại có uy hiếp, việc này hắn tạm thời liền giấu hạ. tiểu nguyệt cưới xe trở lại bệnh viện thời điểm. Đã là buổi tối 9 giờ, trong đại sảnh trừ bỏ trực ban người, cũng chỉ dư lại còn không có nghỉ ngơi người nhà. Tiêu Nguyệt dường như không có việc gì đem xe đạp còn, may mắn không có gì hư hao, đầu năm nay xe đạp, tương đương với hiện tại bốn luân xe hơi nhỏ, cái kia tinh quý kính, liền đường để ra. Nàng xuyên y di phục là thâm sắc vận động phục, miệng vết thương ở cánh tay thượng, huyết theo tay áo phùng chảy tới trên cổ tay, từ bên ngoài nhưng thật ra không thế nào xem ra tới. Mục Bạch vừa mới cởi quần áo nằm xuống nghỉ ngơi, đêm nay hắn trực ban, ban đêm 12 giờ là nhất vội thời điểm, hiện tại có thể nghỉ ngơi một hồi là một hồi. Ai ngờ vừa mới nằm xuống, cửa văn phòng đã bị gõ văng lên. Mục Bạch đem chăn che ở trên đầu, vốn di tưởng bỏ mặc, nhưng là bên ngoài người tựa hồ rất có kiên nhẫn, gõ còn rất có tiết tấu. Thật sự đại không được, Mục Bạch mặt tâm trầm, bỏ dậy mặc quần áo mở cửa. Tiêu Nguyệt cùng chơi dường như gõ cửa. Hắn thình lình mở cửa, thiếu chút nữa đập vào hắn trên mặt. Ngươi lại làm sao vậy? Mục bạch cái kia oán hận ánh mắt, không cần quá oán hận. Đi vào lại nói kiểu nguyệt chen qua hắn, chui đi vào, đặt mông ngồi ở trên ghế, mất máu có điểm nhiều. Hành lang một khắc đầu, một cái như quỷ mị thân ảnh, lạng yên không một tiếng động xuất hiện, lại lạng yên không một tiếng động biến mất. Trở lại lầu hai, đóng lại phòng bệnh môn, phương dung kích động đôi tay đều đang run Dung. Làm sao vậy đây là? Có phải hay không nơi nào lại không thoải mái? Phong Thúy Vân quan tâm hỏi. Mẹ! Phương Dung bắt lấy cổ tay của nàng. Mẹ! Ta thấy Kiều nguyệt đi rồi mục bác sĩ văn phòng. Phong Thúy Vân cau mày, mục bạch là bọn họ bác sĩ, nàng tiến mục bạch văn phòng, không phải thực bình thường sự sao? Này cũng không có gì kỳ quái đi. Mẹ! Phương Dung không hài lòng mẫu thân phản ứng, có chút nóng nảy, ngươi sao như vậy buồn đâu? Cũng không nhìn xem hiện tại vài giờ, đều đã trễ thế này, hơn nữa ta thấy cái kia mục bác sĩ giống như đều đã ngủ, tiểu nguyệt cũng như là vừa mới từ bên ngoài, nào có như vậy nhiều bệnh tình yêu cầu thảo luận, ngươi như vậy. Phương Dung bám vào mẫu thân bên hai, một trận nói thầm. Phong Thúy Vân mới đầu là có điểm kháng cự, rốt cuộc chưa từng trải qua như vậy sự, nhưng nhịn không được nữ nhi luôn mãi cầu xin, cuối cùng vẫn là gật đầu. Rời đi phòng bệnh. lặng lẽ sờ đến mục bạch văn phòng ngoài cửa. Bên trong đèn sáng lên, hộ sĩ đài chỉ có hai cái tiểu hộ sĩ trực ban, trong tay cầm tạp chí, thảo luận khí thế ngất trời, lại bởi vì hộ sĩ chạm cùng mục bạch văn phòng ở một bên, cho nên các nàng ai cũng không chú ý tới mục bác sĩ văn phòng ngoại, đứng một cái lén lút thân ảnh. Mục bạch đóng cửa lúc sau, nâng nâng mắt kính, hắn nghe thấy được tiểu nguyệt trên người mùi máu tươi, rất trọng. Ngươi bị thương. Nơi nào? tiêu nguyệt môi có điểm trắng bệnh nàng cười một cái bắt đầu thoát áo khoác kỳ thật bên trong là ngực ở hiện đại liền tính ăn mặc ngực nơi nơi hoảng cũng không có gì cánh tay bị người cắt một đao phùng hai chân đi như vậy tốt nhanh lên phỏng chừng là hoa thơm huyết vẫn luôn chảy bác sĩ đối người bệnh trần chuồng đều đã thói quen này cũng không có cái gì mục bạch xem qua nữ nhân trần chuồng không có một trăm cũng có năm mươi thời áo ngoài mới thấy do có bao nhiêu nghiêm trọng toàn bộ cánh tay đều bị huyết nhiễm hồng. Mục bạch mi đầu gắt gao nhíu lại, mặt banh rất khó xem, như thế nào làm, ngươi lại đi ra ngoài cùng nhân ra đánh nhau. Đều nói, ta chưa bao giờ gây sự, trở về thời điểm nhân ra đánh nhau, bị ta gặp được, gì cũng chưa nói đi, kia khảm đao liền chiều ta huy lại đây, không có biện pháp, ta đây chỉ có thể liều mạng, tê, tê ngươi nhẹ điểm. Mục lấy không tiêu độc cồn, cùng khâu lại công cụ, kéo ghế giữa ngồi ở nàng đối diện. Ngươi này đi thật đúng là cất chó vợ, hôm nào đến trong miếu thiêu nén hương, đi đi đen đủi Đối với kiểu người nói, hắn ban tín bán nghi, khả năng có một nửa là thật sự, một nửa kia liền khó nói. Muốn đánh thuốc tê sao? Rửa sạch xong miệng vết thương, mục bạch mi đầu nhăn càng sâu, thâm có thể thấy được cốt, chiều dài cũng có 10cm tả hữu, như vậy nghiêm trọng thương, nàng còn cùng không có việc gì người dường như. Không cần, liền như vậy phùng đi. Tiêu nguyệt có thể cảm giác được miệng vết thương nóng rất đau. Nhưng này cũng coi như không được cái gì, đau đớn có thể khiến người đầu óc càng thêm thanh tỉnh, đối đau đớn nhẫn mại cũng là quan trọng nhất một khóa. Hai người các ngươi thật đúng là một đường người. Phong cẩn ngày đó bị thương khi lời nói, cùng nàng nói, giống nhau như lúc, đợi lát nữa không cần đại ý, truyền dịch đi. Ngươi đổ máu quá nhiều, đây quá hư. Ân, ta hãy đi trước một chuyến, cùng nhà ta người ta nói một tiếng. Lại đến cách vách truyền dịch, ngày mai còn có việc, không thể ngã xuống. Vốn dĩ nàng là không tính toán truyền dịch, nhưng là nghĩ đến ngày mai muốn bồi mãi mãi kiểm tra sức khỏe, còn có ca ca cùng nhị thuốc cũng sẽ lại đây. Mục bạch khâu lại kỹ thuật đương nhiên là không nói, nhưng là kim chỉ xuyên qua da thì đau, chỉ có tự mình trải qua nhân tài biết có bao nhiêu đau. Mới đầu mấy châm, chỉ là da thịt thượng đau đớn, làm Tiêu nguyệt sắc mặt đại biến, nhưng nàng cắn chặt răng căn chịu đựng. Sau lại phùng chết lạng, cũng liền không cảm giác. hào mục bạch băng bó kỹ thuật đương nhiên cũng là không nói, thượng dược, dùng xa khăn bao hảo. Phong Thúy Vân vẫn luôn ghé vào ngoài cửa, ban đầu còn có thể nghe được một chút động tĩnh, chính là tới rồi mặt sau liền không thế nào có thể nghe được. Nàng trong lòng sốt ruột, chẳng lẽ này hai người thật sự ở chỗ này làm gì nhận không ra người hoạt động. Đầu góc nóng lên, Phong Thúy Vân đem cửa đẩy ra. Tiêu Nguyệt vừa lúc ở mặc quần áo. Trên bàn còn có rơi dụng rượu sắt trùng, mặt trên đều là huyết. Chính là từ Phong Thúy Vân góc độ, cũng không có nhìn đến, nàng chỉ nhìn thấy kiểu Nguyệt ở mặc quần áo, mà Mục Bạch ngồi đối diện ở nàng đối diện, hai người tư thế rất gần, phi thường gần. Các ngươi từ Phong Thúy Vân góc độ, lại từ nàng lúc trước bị nữ nhi tẩy não quá, rất dễ dàng liền hướng những mặt khác tưởng, tỉ như gian tình gì. Mục Bạch thực không cao hứng, ngươi có việc sao? Phong Thúy Vân đột nhiên hoàn hồn, Vội vàng tìm lấy cớ, không, không có việc gì, Tiêu Nguyệt đã trễ thế này, như thế nào còn chưa ngủ rác, là ở cùng mục bác sĩ thảo luận bệnh tình sao. Tiêu Nguyệt kéo hảo áo khoác khoa kéo, đứng lên, cười nhìn nàng, bằng không đâu. Vẫn là ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là làm điểm cái gì ra tới, mới có thể tương đối phù hợp ngươi tưởng tượng, lại hoặc là không làm ngươi thấy càng xuất sắc hình ảnh. Mục bạch ánh mắt co rụt lại, hắn minh bạch, cái gì lung tung rối loạn. Ta nơi này là bác sĩ văn phòng, không phải các ngươi nói chuyện phiếm địa phương, đều đi ra ngoài. Mục Bạch đột nhiên chuyển biến thái độ, cũng là vì Kiều Nguyệt nàng, cho người mượn cớ loại sự tình này. Hắn không ngại, nhưng là hắn không thích cùng Kiều Nguyệt nhắc lên quan hệ, phong cẩn người kia ở nào đó phương diện, tuyệt đối rất hẹp hỏi, bị hắn nhớ thương thượng, kia còn lợi hại. Phong Thúy Vân vội gật đầu tạ lỗi, thối lui đến bên ngoài, nhưng nàng cũng không có lập tức rời đi. Tiêu Nguyệt nhìn Mục Bạch liếc mắt một cái, à, luôn có không biết sống chết người muốn tìm ta phiền thoái, Ngươi nhìn, ta nhiều vô tội. Mục Bạch trừng nàng liếc mắt một cái, "Lười đi để ý. Nàng chính là một người phiền toái tổng hợp thể, cùng nàng một khối, chuẩn không chuyện tốt. Tiêu Nguyệt kéo ra môn đi ra ngoài, không hề ngoài ý muốn nhìn đến Phong Thúy Vân đứng ở kia không đi. Đây là hai người lần đầu tiên đơn độc, không có người khác dưới tình huống gặp mặt, không khí có điểm kỳ quái. Phong Thúy Vân ở phong người nhà trước mặt, đều là cúi đầu, một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, nhưng là đối mặt Tiêu Nguyệt, nàng không tự chủ được thẳng thắn sống lưng, nâng lên cằm. Lại nói như thế nào, nàng cũng coi như phong cẩn trưởng bối, nàng họ phong, là phong gia thân thích, không phải sao? Cho nên nàng có tư cách đứng ở trưởng bối vị trí thượng, cấp Tiểu Nguyệt một chút lời khuyên. tiểu Nguyệt, ngươi đã trễ thế này, như thế nào còn sẽ ở mục bác sĩ văn phòng? Ngươi là muốn đính hôn người, vẫn là nhiều chú ý một chút chính mình lời nói việc làm, trai đơn gái chiếc, bị người thấy không tốt lắm. Phong Thúy Vân tự nhận này một phen lời nói, nói thiên ý để vô phùng. Tiêu Nguyệt hiện tại nhìn nàng bộ dáng, sao như vậy giống anh kịch nữ còn ra, một bộ ngạo mạn sắc mặt. Có cái gì không tốt đâu. Chỉ có dơ bẩn người, trong đầu mới có thể là dơ bẩn đồ vật, ta cùng hắn là bằng hữu, không được sao. Vẫn là nói. Ngươi tưởng chúng ta phát sinh điểm cái gì? Phong Thúy Vân không dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, trong lòng tức giận cọ cọ đi lên trên, lại nghĩ đến nữ nhi khóc lóc kể lể, nàng hiện tại nhìn Kiều Nguyệt, càng ngày càng cảm thấy chán ghét, ngươi một nữ hài tử, cùng nam nhân giao cái gì bằng hữu, ngươi phải làm phong gia cháu dâu, phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, hảo hảo đãi ở nhà giúp chồng dạy con, trưởng bối nhà ngươi cũng chưa đã dạy ngươi sao? Thật là, một nữ hài tử, Cũng đừng thiên ở bên ngoài chạy lung tung, hôm nay may mắn là ta thấy, nếu là người khác thấy đâu. Cả ngày ở bên ngoài chạy lung tung. Tiêu Nguyệt cảm thấy nàng những lời này rất có ý tứ, nhà ngươi Phương Dung không phải cũng cả ngày ở bên ngoài chạy lung tung sao. Nàng chạy so với ta còn điên đâu, ngươi như thế nào không đi quản nàng. Ngược lại chạy tới quản ta, bất luận là hiện tại vẫn là tương lai, chuyện của ta, đều không tới phiên ngươi tới quảng. Phong thúy vân khí bị thường, nhà ta Phương Dung cùng ngươi có thể giống nhau sao? Nàng là sinh viên, phẩm học kiêm ưu, ngươi đối nàng làm sự, ta đều thế ngươi gạt, không nói cho láo gia tử. Nếu là ngươi lại như vậy không nghe lời, ngươi trong khoảng thời gian này làm sự, ta đều sẽ còn nguyên nói cho bọn họ, bằng không bọn họ còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thành thật đâu. Tiêu Nguyệt đột nhiên thu nạp tươi cười, ánh mắt biến lạnh lẽo vô cùng, muốn nói chạy nhanh đi nói, ai nói như thế nào? Đó là chuyện của ngươi, ở ta sau lưng dở trò, có thể, đó là ngươi tự do, nhưng là đừng chạm được ta điểm mấu chốt, nếu không ta làm theo lục thân không nhận. Nàng hôm nay vừa mới giết qua người, quanh thân khí chàng cùng bình thường tuyệt đối bất đồng, lại há là Phong Thúy Vân có thể thừa nhận. Phong Thúy Vân chỉ cảm thấy một cái cổ hắn ý, từ lòng bàn chân vụt ra tới, rõ ràng đã là mùa hè ban đêm, nhưng hắn vẫn là cảm giác được từng trận hắn ý. Rất nhiều lời nói đều như là đổ ở cổ họng, tưởng nói cũng nói không nên lời. Thằng đến Kiều Nguyệt rời đi, kia sợi âm hàn hơi thở, chậm rãi tan đi, nàng mới thở ra một hơi, muốn chạy lộ, mới phát hiện hai chân đều đã mềm. Phong Thúy Vân đương nhiên không cam lòng liền như vậy tính, nữ nhi thủ nàng còn không có báo đâu. Lại nói, cái này Kiều Nguyệt giàu muối không ăn, thật đến Phong ra, nàng khẳng định một ngày ngày lành cũng chưa. Phong Thúy Vân hiện tại duy nhất có thể dựa vào người, chính là Giang Huệ. Bên này, Tiều Nguyệt về trước thay đổi thân quần áo, không thể tắm rửa, chỉ có thể dùng nước gấm đơn giản lao hạ. Miệng vết thương thật đúng là đau, nửa người đều có điểm đã tê dần. Trở lại phụ thân phòng bệnh, hai mẹ con còn chưa ngủ đâu, Tiều Nguyệt không trở về, bọn họ nào ngủ được, lại có chính là, cả ngày nhàn ở phòng bệnh, thật không bằng ở một ngày vội đến vãn, tới thoải mái, này một rảnh rỗi. cảm giác nào đều không dễ chịu. Ba, nãi nãi, các ngươi như thế nào còn không ngủ? đã đã khuya. Tiêu Nguyệt đứng ở xa một chút địa phương, cũng không dám đến gần, sợ bọn họ nhìn ra cái gì. này không phải đang đợi ngươi sao? như thế nào trở về như vậy vãn? Mục tiểu thư về đến nhà đi. Tiêu nãi nãi vây tay làm nàng đến gần một chút. Ân, ta mượn xe đạp, đạp xe đưa nàng trở về. thời gian cũng không còn sớm. các ngươi cũng chạy nhanh nghỉ ngơi ta cũng đến đi ngủ ngày này quái mệnh nàng cười ha hả đánh qua loa mắt lui đi ra ngoài đứng ở ngoài cửa thở phào một hơi phía sau lưng đều là hãn đảo không phải khẩn trương nàng mạo tất cả đều là mồ hôi nhanh lên lại đây ở kia đừng có thể đường cơm ăn mục bạch bưng khí dưới bản đứng ở cách vách cửa phòng bệnh lạnh lạnh nhìn nàng nga ngươi tự mình đi kim, kim nếu không tiêu cái tiểu hộ sĩ đến đây đi nào như vậy nói nhảm nhiều nhân ra đều không cần nghỉ ngơi sao Liên dược đều là hàn sướng, chắc cái châm tính cái gì tiêu nguyệt thở phào nhẹ nhõm ngự có điểm buồn hút nhiều không khí người cũng có chút vượng, vậy phiền thoái ngươi nam ở trên giường bệnh mục bạch theo thường lệ kéo lại đây một phen kỵ tử ở bên người nàng ngồi xuống vớt quá cổ tay của nàng hệ thượng cục tẩy thẳng nơi tay trên lưng vỗ vỗ ngươi mạch máu thật tế hắn đem đèn rời qua tới chụp một hồi mới có thể nhìn đến. Tiêu Nguyệt nhìn hắn, ngươi xem chuẩn lại chát, đừng lại bên trong chọc tới chọc đi, ta đây là thịt, lại không phải đậu hủ. Mục bạch chấm biếm, ngươi còn biết đâu? Phùng châm thời điểm đều không cổ họng một chút, hiện tại đảo làm ta nhẹ điểm. Kia không giống nhau sao. Tiêu Nguyệt tươi cười dần dần không có sáng rồi. Mọi mệt một ngày, lại ra nhiều chuyện như vậy, mệnh là khẳng định, hơn nữa lại mất máu quá nhiều. Mục bạch buông ra cục tẩy thẳng. Mở ra từng tí chút mở, lại xem qua đi, nàng đã nhắm mắt lại, ngủ rồi. Ngốc cô nương. Mục bạch không thể hiểu được nhảy ra này ba chữ, nói ra lúc sau, chính mình đều cảm thấy kỳ quái. Tiếp theo đó là hối hận, nàng nơi nào trón váng. Rõ ràng hầu tinh hầu tinh một người, thính tình còn như vậy hư, một chút không hiểu đến nhẫn mại. Mỗi ngày gây chuyện, không phải cùng cái này khiêng, chính là cùng cái kia cãi nhau. này thế đạo có thể có tuyệt đối công bằng sao cố chấp lại tích cực thật ỷ vào chính mình đau thương bất nhập sao nga không đúng nàng vẫn là huyết nhục làm bằng không hiện tại cũng sẽ không nằm ở chỗ này tiêu nguyệt ngủ thời điểm mục bạch liền ngồi ở nàng trước giường bệnh giống nghiên cứu cái gì siêu khó đầu đề dường như một tay chịu cảm một tay ở đầu gối đánh nhịp trung gian tiểu hộ sĩ tới tìm hắn bên ngoài có khám gấp người bệnh thấy mục bác sĩ như vậy chuyên chú ánh mắt có thể nào không miên man bất định. Vì thế này nửa nói dỡn, nửa nghiêm túc lời đồn, nhưng không phải sẽ chuyển ra đi sao. Tiểu nguyệt thân thể vẫn là rất có thể khiêng, ngủ mở giấc cũng không phát sốt cánh tay thượng miệng vết thương cũng không có sưng đỏ, trừ bỏ mất máu quá nhiều, mặt khác một chút việc nhi đều không có, tinh thần đâu. Mục bạch buổi sáng ngồi kháng khi, nhìn đến nàng tinh thần sáng láng từ ngoài cửa trải qua, tâm khi buồn bực không thôi. Hán thủ cả đêm, Liền đôi mắt cũng chưa hợp, hiện tại còn mang theo quầng thâm mắt đâu. Nhưng nàng khẽ ngược, cùng cái giống như người không có việc gì. Tiến đến hỏi khám người bệnh, thấy hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, còn tưởng rằng chính mình chân thương thực nghiêm trọng đâu. Bác sĩ, ta này đều khôi phục nửa năm, ngẫu nhiên vẫn là rất đau, nên không phải là bệnh tình chuyển biến xấu đi. Lúc trước thủ thuật của ta chính là ngài cấp làm, lúc trước không phải nói giải phẫu hiệu quả thực hảo sao. Mục bạch khép lại bệnh lịch. ta nói rất đúng là chỉ lúc ấy thực hảo nếu ngươi dựa theo ta lời dặn của bác sĩ mặt sau khôi phục hiệu quả cũng sẽ không kém đây là tiền đề nhưng ngươi không có dựa theo ta nói làm trọng thể lực sống làm không ít đi còn như vậy đi xuống chân của ngươi không có thuốc nào cứu được hơn nữa cũng không phải trách nhiệm của ta trách ngươi chính mình đi mục bạch cảm xúc không tốt nói cũng có chút trọng người bệnh người nhà là cái cô nương vốn dĩ nhìn mục bạch tuổi còn trẻ lớn lên lại rất xoáy khí, trong lòng vẫn luôn ở mạo tiểu phao phao. Chính là nghe thấy nàng trần bệnh, tiểu cô nương ngồi không yên, như thế nào chính là tự trách mình. Mục bác sĩ, ta ba là không chịu ngồi yên người, này cũng không thể trách hắn. Chúng ta đại thật xa đến nơi này tới, chính là muốn cho ngươi cho hắn chữa bệnh. Bằng không chúng ta ngồi ở nơi này làm gì? Mục Bạch rốt cuộc nhìn thẳng vào nàng, không trách các ngươi, chẳng lẽ trách ta? Ta cho hắn làm xong giải phẫu, còn phải nhìn hắn. Thẳng đến hắn khắc phục Thực xin lỗi, các ngươi yêu cầu chính là tư nhân bác sĩ, ta nơi này không có, tiếp theo cái. Thính, ta đi thôi. Đổi một cái bác sĩ. Hừ, người nào a, miệng như vậy độc quay đầu lại ta nhất định phải đi khiếu nại hắn. Tiểu cô nương thở phì phì trừng mắt mục bạch, đỡ phụ thân đi ra ngoài. Mục bạch túi đầu viết cái gì, đổi nhiều ít cũng là giống nhau, ta chỉ nói còn như vậy đi xuống, không có thuốc chữa. Chưa nói hiện tại liền không chị, về nhà hảo hảo tĩnh dưỡng, ít nhất đến 3 tháng nằm trên giường, ngủ thời điểm đem chân nâng lên, làm máu lưu thông, 3 tháng trong vòng, nếu tĩnh dưỡng không tốt, cả đời đều sẽ là như thế này. Nhân tâm đều là không giống nhau, có người ngươi nói với hắn quá nhẹ, hắn không để trong lòng, không thể khiến cho cũng đủ coi trọng, về nhà lúc sau vẫn như cũ làm theo ý mình. Cho nên, đến em lời nói cho nàng nói đến nghiêm trọng nhất. hai cha con người nháy mắt minh bạch cảm ơn bác sĩ cảm ơn bọn họ đều là người nhà quê tôn điểm tiền không dễ dàng tiến một chuyến bệnh viện tiền tựa như nước chảy giường như hoa đi ra ngoài lúc này suy tiền vốn dĩ cho rằng lại nếu không có hiện tại hảo tiền bảo vệ nằm trên giường liền nằm trên giường thế nào cũng so lại tiến bệnh viện tiêu tiền hiếu thắng nhiều tiêu nguyệt đứng ở cửa chờ đến hai cha con này rời đi mới đi vào tối hôm qua cảm ơn ngươi Nàng biết chính mình ngủ rồi, đổi thủy rút châm sự, khả năng không lớn là hộ sĩ làm, vậy chỉ có thể là hắn, này thành cảm ơn cũng là hẳn là. Ngươi là người bệnh, ta là bác sĩ, nhớ rõ đem phí giao thượng ngục đầu bạc cũng không nâng, tiếp tục làm chính minh sự. Tiêu Nguyệt cảm thấy chính mình nhiệt mặt, dán nhân ra lênh ông, nga, vậy ngươi vội đi, không quấy rời. Nàng lui đi ra ngoài, đóng cửa lại, nghe thấy môn đóng lại thanh âm, mục bạch ngẩng đầu. ánh mắt đen tối. Biết do muốn rời xa, không nên lây dính đồ vật, vẫn là thiếu chạm vào cho thỏa đáng. Tiểu Dương mang theo Tiểu An Quý tới thực mau, lúc này đây Tiểu An Quý sắc mặt càng khó nhìn, hai người bọn họ phía sau còn đi theo Kiểu An Phúc, đại ca nằm viện, hắn nói như thế nào cũng nên lại đây nhìn xem. Nhưng nếu là làm Tiểu Nguyễn biết, hắn tới lộ phí vẫn là Tiểu Dương ra, phòng trừng liền không có gì hòa nhã tử. Tiến phòng bệnh, Tiểu An Quý liền cấp đại ca quý xuống. khóc một phen nước mũi một phen nước mắt ca ta xin lỗi ngươi ta hôn đảng, ta không đem hài tử giáo hảo làm hắn làm ra như vậy hôn chướng sự tình ta thật sự không mặt mũi gặp ngươi cũng không mặt mũi thấy tiểu dương cùng tiểu nguyệt tiểu an quý là thật sự khóc giống không phải làm giả khóc thanh âm bi triệt tiểu an phúc đứng ở một bên đánh giá phòng bệnh tinh nhãn tràn ngập kinh ngạc xem ra phong ra là thật sự có tiền đối tiểu nguyệt cũng bỏ được ra tay Như vậy cao cấp phòng bệnh, liền bọn họ như vậy xuất thân, đừng nói ở, chính là bước vào tới đều là không dám. Tiểu An Bình nhịn vài thiên cảm xúc, bị hắn mang theo ra tới, mau đứng lên, sự tình đều đã đã xảy ra, hiện tại còn nói cái này làm gì, Tiểu Xuyên cũng bị bắt, khả năng đến phán cái mấy năm, bệnh của ngươi. Đại ca, có thể nhìn đến ngươi, ta chết cũng cam tâm, ta biết ta này bệnh khẳng định là hảo không được. Hiện tại có thể sống lâu một ngày chính là một ngày, trước hai ngày tiểu xuyên mẹ nó tới thời điểm, khẳng định nói không tốt lời nói, ngài đừng để trong lòng, về sau ta sẽ không lại làm nàng dương oai, này đàn bà hiện tại là càng ngày càng quá mức, thiếu thu thập. Đều bệnh thành như vậy, tâm lý thượng khẳng định cùng trước kia khác nhau rất lớn, lá gan cũng lớn, dù sao đều phải đã chết, còn có cái gì sợ quá, kia lão nương nhóm hiện tại đều mau kỵ đến hắn trên đầu. Hảo hảo nhi tử cũng bị nàng dạy hư, mặc kệ không được. Tiêu nãi nãi vẫn luôn ở bên cạnh lao nước mắt, các ngươi huynh đệ ba cái trước kia cảm tình thật tốt, nhưng từ khi từng người cưới tức phụ, cảm tình đều xa cách, mẹ không cầu khác, liền hy vọng các ngươi huynh đệ có thể hảo hảo ở chung, ở một khối vô cùng náo nhiệt, lao nhị bệnh có thể xem vẫn là đến hảo hảo xem, sống lâu một ngày, cũng là cho kiếm, lao tam, nhà ngươi tức phụ cũng nên quảng quảng. một cái thôn người đều cùng nhà các ngươi cãi nhau đừng cái gì đều dựa vào nàng bằng không về sau khẳng định muốn xảy ra chuyện tiêu an quý hiện tại là tâm như cho tàn mẹ chúng ta đều là nghèo khổ người nơi nào có thể hoa đến khởi tiền chữa bệnh đại ca này một chuyến nằm viện lại là một tuyệt bút tiền các ngươi cũng không dễ dàng tiểu dương còn chưa nói thượng tức phụ nhà của chúng ta sự chính chúng ta có thể giải quyết tiêu an phúc nhưng không thích nghe gặp người hắn tức phụ Mẹ, nhà của chúng ta Vương Xuân tính tình là kém một chút, nhưng nàng người lại không xấu, một cái thôn trụ lâu rồi, khó tránh khỏi gặp đền cũng không được đầy đủ quái Vương Xuân. Tiểu Nguyệt còn cùng nàng cãi nhau qua đâu? Tiểu Nguyệt này tính tình các ngươi không phải đều biết không? Cho nên này cãi nhau sự, hai bên đều có sai. Tiểu An Phúc cười pha trò, không chỉ có giúp tức phụ nói chuyện, còn đem Tiểu Nguyệt cùng Vương Xuân cãi nhau sự thọc ra tới. Đương nhiên, hắn không phải tới cáo trạng. Bất quá là muốn cho bọn họ đối vương Xuân hiểu lầm thiếu một chút, về sau hai nhà còn phải nhiều đi lại. Cãi nhau. Tiểu An bình nghi hoặc hỏi. Tiểu Dương xem xét muội mội liếc mắt một cái, vội vàng giải thích, chính là kia một lần Tiểu Thúc ra cho ta mượn qua đi làm việc, Tiểu Nguyệt sau lại đuổi theo, cùng thẩm thẩm đã xảy ra điểm khoe miệng, cũng không có gì lại sự. Tiểu An Phúc cho rằng Tiểu Nguyệt khẳng định sẽ không đem ngày đó sự, từ đầu chí cuối nói ra. bởi vì nàng khẳng định sẽ không đem chân tướng nói ra, vì thế là gan liền lớn điểm. Tiêu Nguyệt vốn là không tính toán nói, chính là nhìn đến kiểu an phúc kia phó đắc ý sắc mặt, như thế nào đều không cam lòng, tiểu thúc ra hỏa thực thật tốt quá, ta sợ ca ca ăn quá căng, cho nên liền đem ca, ca tìm trở về. Nàng nói chính là nói mát, một phòng người, ai nghe không rõ. tiểu An quý còn ở kia quỳ, tiểu An bình ý bảo nhi tử đem hắn nâng dậy tới, sau đó nhìn kiều an phúc, Lao tâm à, nhà ta tiểu nguyện tuy rằng tính tình nóng nảy chút, nhưng nàng tâm địa hảo, chỉ có đem nàng chọc nóng nảy, nàng mới có thể trở mặt, ngươi là trường bối, không nên nhớ kỹ nàng thủ. Tiểu an phúc đem đầu vốn éo, hiển nhiên là không cao hứng. Tiểu nãi nãi thở dài, vẫn là trước đêm lão nhị mang đi kiểm tra thân thể đi, giữa trưa các ngươi đều ở chỗ này ăn cơm, quá hai ngày chúng ta cũng là có thể xuất viện. Ta bồi, mãi mãi ngươi cũng tới. Tiểu Nguyệt không nghĩ làm phụ thân cùng tiểu thúc đơn độc đợi, cho nên làm ca ca cũng lưu lại. Ba người đi ra ngoài, trong phòng dư lại ba nam nhân. Tiểu An Phúc không chịu ngồi yên, lột trên bàn một cái chuối, một ngụm đi xuống, chuối liền ít đi một nửa, Ân Ân, Này trái cây chính là ăn ngon, mua trái cây khẳng định phải tốn không ít tiền đi, trở về thời điểm ta mang hai cái, cấp bọn nhỏ nếm thử, ta lớn như vậy, thật đúng là không ăn qua vài lần chuối. Tiểu Dương mày nhăn lại tới, muốn nói cái gì, chính là hẳn là nói như thế nào đâu. Nhân gia đại thật sát tới, tổng không thể liền ăn chối đều không cho đi. Tiểu An Bình nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, ngươi mang mấy cái, Tiểu Nguyệt ngày thường cũng thích ăn trái cây, ở nông thôn nào có cái điều kiện kia cho nàng mua, này đó cũng đều là người khác đưa. Người khác đưa a, ta đây nhiều lấy mấy cái, dù sao lại không cần tiền, ta đi ra bên ngoài nhìn xem. Nghe đây là bộ đội bệnh viện, thật nhiều quân nhân cũng ở chỗ này nằm viện đâu. Tiểu An Phúc lại cầm một cái quả táo, cũng không thể, thượng thủ liền đạm. Chờ đến Tiểu An Phúc đi ra ngoài, Tiểu Dương sắc mặt trầm rất khó xem. Ba, vốn dĩ ta không kêu Tiểu Thúc, là chính hắn sáng sớm chạy tới, nói là muốn tới trong thành nhìn xem ngươi, thuận tiện tiến cái thành. Ta cảm thấy hắn tới xem ngươi là thuận tiện, tới trong thành đi dạo mới là thật. Tiểu An Bình thở dài, hắn cũng không có tới quá. khiến cho hắn nơi nơi nhìn xem đi, đều là trong nhà thân nhân, đợi lát nữa ngươi đi ra ngoài tìm một chút, đừng làm cho hắn sống cái gì họa Ân Kiều Dương gật đầu, đối phụ thân yêu quý Tiểu Thúc, kỳ thật hắn có thể lý giải, hắn cùng phụ thân vị trí vị trí bất đồng. Tiểu An Phúc đi ra phòng bệnh, liền cùng lưu bà ngoại vào đại quan viên dường như. Nhìn cái gì đều mới mẻ, thấy cái gì đều tưởng sờ sờ. Ai, ngươi người này như thế nào như vậy, nơi này là phối dự thất, Ngươi như thế nào có thể tùy tiện vào tới, mau đi ra. Tiểu hộ sĩ hoàng sợ, đang ở công tác đâu, thình lình phía sau toát ra cá nhân, vẫn là vẻ mặt đáng khinh cười. Tiểu an phúc tính tình, cùng tiểu an bình tuyệt đối là tương phản. Bị tiểu hộ sĩ si mắng, đầy mình không tao hứng, nói thầm nói, hung cái gì hùng? không cho tiến ta đi ra ngoài chính là, có gì đặc biệt hơn người, ta đại ca còn trụ cán bộ phòng bệnh đâu. Tiểu an phúc một bên ăn quả táo. Một bên đi dạo vui vẻ vô cùng, thấy một cái không khóa môn, đều phải mở ra nhìn xem. Từ trên lầu dạo đến dưới lầu, lầu một đại sảnh, có không ít xếp hàng chờ đăng ký giao tiền. Tiểu an phúc này nhìn một cái, kia nhìn nhìn, đăng ký cửa sổ đều phải thăm dò hướng bên trong nhìn nhìn. Đầu năm nay còn không có máy tính, lấy tiền đều là thủ công viết phiếu, tốc độ chậm rất nhiều. Phong Thúy Vân vừa mới ở bên ngoài gọi điện thoại cấp giang huệ. Được đến một cái ba phải cái nào cũng được. Giang Huệ chưa nói quản, cũng chưa nói mặc kệ, chỉ là ân ân có lệ. Làm cho Phong Thúy Vân trong lòng không hảo quá, nếu là Phong Cẩn mẹ còn ở, cùng nàng nói không thể nghi ngờ là tốt nhất, đáng tiếc hắn không mẹ, ba ba cũng không biết đã chạy đi đâu. Giang Huệ làm bà mẫu, cũng quản không bao nhiêu. Phong Thúy Vân đang nghĩ ngợi tới sự, không chú ý phía trước, phanh một chút, đụng phải người. Cố tình đâm vị trí còn thực xấu hổ. Người nọ tay sờ đến nàng ngực. Phong Thúy Vân một chút liền phát hỏa, người đi như thế nào lộ, đôi mắt trường đỉnh đầu đi a, đụng phải người có biết hay không. Lại vừa thấy đâm người, là một cái lôi thôi ở nông thôn Hán, Phong Thúy Vân càng xem hắn càng cảm thấy ghê tởm đáng khinh. Tiểu An Phúc bị mắng không thể hiểu được, ta đôi mắt đương nhiên lớn lên trên mặt, là ngươi túi đầu đi đường, không xem lộ, làm gì lại trách người khác, lao nương nhóm mọi nhà, thiếu quảng giáo. Người, ngươi đụng vào người còn không thừa nhận người nhà quê chính là người nhà quê một chút giáo dưỡng đều không có nên đem ngươi kia phó tặc móng nuốt chém rớt làm ngươi sờ loạn ta nói cho ngươi đùa giỡn phụ nữ chính là phải bị trảo tiến đồn công an ta nếu là cáo ngươi ngươi liền chờ ngồi tù đi phong thúy vân trong lòng nghẹn cháy đâu trước kia ở quê quán nàng cũng là hỏa bạo tính tình từ khi tới phong ra phải giả bộ một bộ an phận thủ thường đánh không hoàn thủ Máng không cãi lại nghẹn khuất nhật tử tiêu an phúc lúc này mới nhớ tới vừa rồi xúc cảm hắn hắc hắc cười con mẹ nó thiếu tới liền ngươi về điểm này liêu cũng đáng đến ta chiếm tiện nghi ta tức phụ so ngươi lớn hơn hơn nữa ta tức phụ cũng so ngươi tuổi trẻ nhìn ngươi trên mặt nếp gốc gì? tiêu an phúc hiện tại lá gan tráng có hậu đài tự tin đương nhiên nạnh, hắn còn tưởng rằng này bệnh viện là phong gia khai đâu liền tính không phải phong gia kia cũng là phong gia chuyên trúc bệnh viện, hắn ở chỗ này còn không phải muốn làm sao liền làm gì. người người người Phong Thúy Vân khí điên rồi, thẳng dầm chân, mau tới người A, chào lưu manh, mau tới chào lưu manh. Nàng một đều, đang ở cửa đứng hai cái bảo an, cầm gậy gộc sông lên tiến bảo. Đơn từ bề ngoài xem, bọn họ khẳng định tin tưởng Phong Thúy Vân nói, bởi vì Kiều An Phúc vừa thấy liền không giống như là cái gì người tốt. Đứng lại, đừng núp nhích. Trước đêm hắn bắt được bảo vệ khoa, chờ làm rõ ràng lại đưa cục cảnh sát. Hai cái bảo an thương lượng. Tiểu An Phúc vừa thấy bọn họ tới thật sự, tức khắc liền hội. Các ngươi đừng nhìn bắt ta, ta không đối nàng chơi lưu manh, ta. Ta là phong gia thân thích, ta thật là phong gia thân thích. Hai cái bảo an nghe được lời này, động tác dừng. Phong Thúy Vân trong mắt vừa chuyển, hắn ở nói dối. Ta họ phong, ta là phong gia người, ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn. Hảo tiểu tử, dám gạt chúng ta, đem hắn bắt được. Bảo An cũng biết hôm qua cùng Phong gia láo gia tử cùng nhau tiến vào nữ nhân, chính là này một cái, cho nên khẳng định là tin tưởng nàng lời nói. Tiểu An Phúc túng bao, lại nghe nói phải bị đưa cục cảnh sát, khóc nước mũi nước mắt một phen. Các ngươi từ từ, ta hỏi hắn một câu. Phong Thúy vân chạy tới, ngươi là Tiểu Nguyệt người nào? Tiểu An Phúc còn tưởng rằng nhân gia muốn phong chính mình, lập tức kích động nói, ta là Tiểu Nguyệt Tiểu Thúc. Thật là các người phong ra. Người này là kẻ lừa đảo, chạy nhanh đem hắn lộng đi phong Thúy Vân đánh gây hắn câu nói kế tiếp, nhìn tiểu An Phúc bị mang đi, trên mặt nàng lộ ra một cái đắc ý cười, lại chạy ra đi gọi điện thoại. Lúc này không phải đánh cấp Giang Huệ, mà là trước đánh cho lão gia tử, đương nhiên, Giang Huệ cũng không ít không được. Tiều Dương ra tới tìm tiểu An Phúc, dạo qua một vòng cũng không tìm, hắn cũng ngượng ngùng hỏi người, cảm thấy như vậy đại cá nhân. Khẳng định cũng ném không được. Trở về thời điểm, đụng tới đã làm xong kiểm tra ba người. Tiêu Nguyệt thấy hắn vẻ mặt sốt ruột, liền hỏi nói, làm sao vậy? Tiểu Thúc cũng không biết chạy nào hạt dạo đi, ta không tìm thấy, bất quá hẳn là không có việc gì. Tiêu Nguyệt nghĩ nghĩ, ngươi đỡ bọn họ trở về, ta đi tìm. Tiêu nãi mãi có điểm lo lắng, lao tam sẽ không gặp rắc rối đi. Hẳn là không thể nào. Tiêu Dương nói lời này, trong lòng cũng không đế. Chúng ta đi vào trước đi. Tiểu An quý mệ thực, thân mình mềm đều mau không sức lực. Mấy ngày nay không ăn được, cũng không ngủ hảo, cả người tinh thần đều đã vượn. Tiêu Nguyệt từ trên lầu tìm được dưới lầu, vẫn là hỏi đại sảnh hộ sĩ, mới biết được Tiểu An Phúc bị bắt được tiến bảo vệ khoa. Bệnh viện bảo vệ khoa không ở cái này lại lâu, tại hậu cần lâu. Tiêu Nguyệt đến thời điểm, bảo vệ khoa môn đóng lại, đẩy môn liền nhìn thấy Tiểu An Phúc hai tay ôm đầu, ngồi xổm góc tường. Đối diện ngồi hai người, nhìn dáng vẻ là ở đối hắn tiến hành thẩm vấn. Người là ai? Người tới chỗ này làm gì? Hỏi chuyện bảo an hôm nay mới lại đây, phía trước xin nghỉ không ở, cũng liền không biết nàng là ai. Còn nữa, ngày đó phát sinh bắn nhau, tin tức đều là phong tỏa, phía dưới những người này chính là không biết. Tiêu Nguyệt thấy tiểu an phúc không có việc gì, cũng không nóng nảy, kéo đem ghế dựa lại đây ngồi xuống, ta là tới bảo hắn. hán phạm vào chuyện gì bị các ngươi bắt được tới nơi này tên kia bảo an xem nàng cũng không giống náo sự liền yên tâm tiếp tục thẩm vấn kiều an phúc nói ngươi vì cái gì muốn đùa dỡn phụ nữ ngươi có biết hay không đây là nghiêm đánh phạm tội một khi bị bắt lấy có ngươi hảo trái cây ăn hiện tại thành thật giao đãi lại làm người nhà đem tiền chuộc đưa tới còn có thể xét xử lý bằng không ngươi liền chờ bị kiện đi gây bảo an huy gậy gộc rất có thẩm vấn quan tư thái Cái kia khí chất đắn đo, liền không cần phải nói. tiêu An Phúc cũng nhìn thấy kiểu nguyệt tới tức khác tự tin nhưng đủ, ta nhưng không có đùa dẫn nàng. Như vậy lão một cái bản đường, ta như thế nào sẽ đi đùa dẫn nàng, đầy mặt nếp gốc, chính là không cẩn thận đụng vào, ta lại không phải cố ý, các ngươi tin hay không tùy thích. Có chút người trời sinh lớn lên giống người xấu, hoặc là lớn lên không đủ đoan chính, xúc bả vai, câu lũ bối, đi ở trên đường, làm người nhìn thấy. chuẩn đến đem hắn đương người xấu. Tiêu an phúc chính là như vậy một bộ diện mạo, kỳ thật ngũ quan cũng không tính nhiều khó coi, nhưng là tổ hợp lên, hơn nữa hắn mấy năm nay lại sống mất ức, miệng cũng không sạch sẽ, ai nghe xong đều cảm thấy hắn như là ở rào biện. Chẳng lẽ nhân ra tuổi trẻ nhẹ, ngươi liền có thể đi chiếm tiện nghi sao? Này không phải lệ ông tôi ở buổi này sao? Quả nhiên, gầy bảo an lập tức ninh mi, bày ra vẻ mặt hung tướng, nghe ngươi lời này trao ý tứ, Ngươi quả nhiên là cái không sạch sẽ đổ vỡ, này tiểu cô nương là người nhà ngươi. Nàng không thể được, còn có đại nhân sao? Bọn họ nhìn Tiêu nguyệt, cũng không giống có thể chủ sự người, tiểu nha đầu có thể làm được cái gì chủ, nàng có tiền sao? Nàng giữ lời nói sao? Tiêu nguyệt xem như xem đã hiểu, nguyên lai like này vài người, là muốn mượn cơ hội ngoa tiền, chiếm chút tiểu tiện nghi, vớt điểm chỗ tốt. Nàng vẫn là không nói lời nào, ôm tay, còn miết lên một chân. chân trái để ở đùi phải thượng vẻ mặt thanh thản Gây bảo an vốn dĩ muốn nhìn một chút nàng phản ứng nhưng này làm cái gì tiêu an phúc ngồi xổm không được đứng lên bất mãn nhìn kiều nguyệt nha đầu ngươi mau cùng bọn họ nói nói a ta như thế nào có thể làm ra đùa giỡn phụ nữ sự kia lão bà là ở bôi nhỏ ta đâu ngươi chạy nhanh cùng bọn họ nói nói ta đem thả ra đi tiêu an phúc trong lòng cái kia buồn bực kính liền đừng đề ra hảo hảo tới trong thành chơi ra tới còn không đến một giờ thế nhưng đã bị bắt được nơi này tới vẫn là cái gì dăm cho không kêu lý do tiểu thúc ta như thế nào cùng bọn họ nói ta lại không có tận mắt nhìn thấy đến ngay lúc đó tình cảnh nếu muốn chứng minh ngươi không có sai đến đem người nọ tìm tới cùng ngươi đối chất nhau hoặc là lại hai cái chứng nhân nếu không việc này đã có thể nói không rõ vài vị bảo an đại ca việc này các ngươi chậm giải thẩm không nội tiêu Nguyệt ôn hòa ngôn ngữ Ôn hòa cười, thái độ đương nhiên cũng là ôn hòa. Chính là xem ở mấy cái bảo an trong mắt, thật gọi người khó hiểu, lại còn có thật không tốt cân nhắc, cái này kêu cái chuyện gì đâu. Bọn họ là hướng về phía tiền tới, muốn thật đem hắn đưa cục cảnh sát, lý do không đầy đủ, lại không nháo cỡ nào khác người, bên kia người không quá sẽ phản ứng. Gây bảo an nhìn dáng vẻ là bọn họ đầu đầu, có điểm thành phủ, chúng ta công tác còn nhiều lắm đâu, thật không rảnh vẫn luôn nhìn hắn. Ngươi trở về tìm các ngươi gia đại nhân, đem việc này hiểu rõ, cũng coi như cho hắn một cái giáo huấn. tiểu cô nương, ngươi khả năng còn không biết, chúng ta chảo hắn thời điểm, rất nhiều quần chúng đều phản ứng, ra hỏa này giáo giác lấm la lấm lét ở kia đổi tới đổi lui, cái gì đều phải đi sờ sờ, bính một chút, quá thảo người ghét. Tiểu an phúc khí ngực kịch liệt phập phồng, các ngươi nói hiệu nói vượng, ta chính là tùy tiện nhìn xem, như thế nào liền thành giáo giác lấm la lấm lét, tiểu nguyệt. Ngươi mau làm cho bọn họ thả ta, nơi này ta một chút đều không nghĩ đãi. Tiêu Nguyệt mỉm cười, tiểu thúc, nhưng ngươi giống như không hấp thụ giáo hơn sao. Nếu là bên này thả ngươi, ngươi lại đi gặp rắc rối làm sao bây giờ. Nơi này là bệnh viện, có người bệnh có bác sĩ, như vậy nhiều quan trọng đồ vật. Vạn nhất nghĩ sai rồi một chút, chính là sẽ muốn mạng người, tò mò chi tâm ai đều có, nhưng là ngươi không thể làm vậy. Ai ai, chạy đề A, gây bảo an gõ cái bàn. Tràn đầy không kiên nhẫn, hiện tại vẫn là nói hắn đùa giỡn phụ nữ sự, tiểu cô nương, ngươi cũng đừng nhiều lời, hoặc là trở về tìm nhà ngươi đại nhân, hoặc là ngươi thế hắn giao này 100 đồng tiền. 100 khối Tiêu Nguyệt kinh hãi, bọn họ cũng thật dám mở miệng muốn, một cái đội trưởng đội bảo an một tháng tiền lương mới có bao nhiêu tiền. 100 khối đã là to rộng, này nếu là đưa vào cục cảnh sát, ít nói cũng đến 500 khối, nếu không hắn phải ngồi sổm nhà tù. Tiêu Nguyệt hai tay một quán, vậy các ngươi vẫn là làm hắn ngồi xổm nhà tù đi thôi. Một trăm khối nhà của chúng ta nhưng lấy không ra. Tiêu An phúc thật nóng nảy, Tiêu Nguyệt, ngươi không thể làm ta đi ngồi xổm nhà tù, còn không phải là một trăm đồng tiền sao. Ngươi tìm cái kia phong ra, tìm bọn họ mượn, nhà bọn họ như vậy có tiền, một trăm khối khẳng định không thành vấn đề. Ta dựa vào cái gì vì ngươi muốn theo chân bọn họ vay tiền. Bọn họ lại vì cái gì thế nào cũng phải vay tiền cho ta. Ngươi đem sự tình tưởng quá đơn giản đi. Nhà bọn họ không phải ngân hàng, cũng không phải coi tiền như rác. Dù sao ta đem lời nói gác nơi này, không có tiền cứu ngươi, nên quan mấy ngày liền quan mấy ngày. Tiêu Nguyệt vững vàng ở mặt, đem tầm mắt chuyển tới một bên. Tiêu An Phúc nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, đột nhiên gào khóc. Ta đây là đi cái gì cất chó vợ, sớm biết rằng ta còn chưa tới trong thành. đều là cái gì phá sự a? Gây bảo an trong mắt vừa chuyển, Tiểu cô nương, ngươi cùng ta ra tới. Tiêu Nguyệt cũng biết hắn có chuyện muốn nói, người này trong lòng đều rõ ràng, còn không phải là tưởng hoa tiền sao. Hai người đứng ở trên hành lang, gây bảo an điểm điều thuốc, bộ dáng có điểm Mỹ không có 100, ít nhất cũng đến có 50. ngươi đem tiền lấy tới, chúng ta lập tức thả người, nếu không lấy tiền, chúng ta cũng sẽ không đem hắn đưa cục cảnh sát. Sự tình quá tiểu, không có lời, nhưng là cũng không thể bạch bạch tiện nghi hán, đánh một đốn là không thể tránh khỏi, tổng không thể làm chúng ta bạch bạch bận việc một hồi. Tiểu cô nương luôn là không muốn đi kêu trong nhà đại nhân, hơn nữa nàng bộ dáng rất trầm tĩnh, gây bảo an cũng lấy không chuẩn nàng ý tưởng. Tiểu Nguyệt đôi tay cắm vào trong túi, đánh người. Các ngươi có quyền lợi đánh người sao? Theo ta được biết nơi này là bộ đội bệnh viện, cũng không phải là bên ngoài những cái đó tiểu bệnh viện. Ngươi nếu là đem hắn đả thương, ta đây liền báo nguy, nói các ngươi cố ý đả thương người. Gây bảo an phun ra điếu thuốc vòng, đồng nhiên ha hả cười, tiểu nội muội ngươi quá ngây thơ rồi, có thể ở chỗ này làm thượng bảo an, không quan hệ có thể được không? Nói thật cho ngươi biết, ta ở cục cảnh sát cùng bộ đội đều có quan hệ, ngươi muốn thật sự báo nguy, cũng là làm không thắng, thế đạo hiểm ác, nhiều rèn luyện mấy năm, lại đến cùng ta nói lời này. Tiêu Nguyệt bị hắn bừa bãi bộ dáng cho cười. Hai người nói chuyện tâm bình khí hòa, trên mặt đều còn mang theo cười. Không đến gần, căn bản không thể tưởng được sẽ là như thế nào đối chọi gay gắt. Làm không thắng sao? Vậy thử xem đi. Tiêu Nguyệt trước sau đang cười, như vậy đi. Các ngươi cho ta ba cái giờ thời gian, ta suy nghĩ biện pháp. Ba cái giờ lúc sau ta nhất định trở về. Nhưng này ba cái giờ trong vòng, không thể đánh hắn. Liền đem hắn đóng lại kiểu an phúc đến chịu điểm giao hấn, tiểu nguyệt nhất để ý một chút là, hắn căn bản không phải tới bệnh viện xem phụ thân, mà là cọ xe tới du lịch, hơn nữa hai tay trống trơn, gì cũng không mang, này tính cái gì. Người nhà quê nhất chú ý nhân tình, người đại thật xa tới bệnh viện, cho dù là trứng gà hoặc là chảo chỉ gà, cũng so không tay tới muốn hảo đi. Kiểu an phúc không chỉ có không tay, càng nhưng khí chính là, hắn chống không đúng lý hợp tình. Tiều An Bình có thể hào phóng tha thứ, nhưng là Tiểu Nguyệt không được, ngươi không đem ta phụ thân đương hồi sự, ta liền không cho ngươi hảo quá. Gây Bảo An cũng biết đây là biện pháp tốt nhất, vậy ngươi nhanh lên, nói như thế nào hắn cũng là ngươi thúc thúc, ngươi cũng không thể mặc kệ hắn chết sống. Gây Bảo An cố ý đem nói trọng chút, liền sợ nàng vừa đi không trở về, đến lúc đó tiền không vớt được, còn chọc đến một thân phiền thoái. Tiểu Nguyệt Hoàng gia Tiểu Lâu, trở lại bệnh viện khám bệnh đại sảnh. dù sao là một chút đều không nóng nảy nhưng chờ nàng tới rồi cán bộ cao cấp phòng bệnh mở cửa trong nháy mắt thực sự lắp bắp kinh hãi này như thế nào một đám sắc mặt như vậy tích khó coi phong gia ra, ra là quân nhân xuất thân dáng ngồi luôn luôn đoan chính trên tay nắm can sắc mặt nói như thế nào đâu cũng không đến mức tức giận nhưng tuyệt đối khó coi bên cạnh đứng còn có phong thiệu Sa cùng giang huệ để cho kiều nguyệt chú ý là phong thúy vân nàng tựa hồ khóc Đôi mắt hồng hồng, như là thực ủy khuất dường như, thấy Kiều Nguyệt tiến vào, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, lại nhanh chóng đem túi đầu. Tiểu ra người đứng ở bên kia, Tiểu An Bình cùng Tiểu mãi mãi đều là đẩy mặt lo lắng. Tiểu Dương tựa hồ có chút sinh khí, cả người đều là thở phì phì cảm giác, Tiểu An quý xoa xoa tay, nhưng thật ra trước hết tiếp đón Tiểu Nguyệt tiến vào, nha đầu, thông ra tới, chạy nhanh lại đây Vân an. Đều đã như vậy, Tiểu Nguyệt cảm thấy có điểm ý tứ. Có điểm tam đường hội thẩm cảm giác, phong gia gia, đại bá mẫu, đại ca, đều ngồi đi, muốn uống trà sao. Phong gia gia nhìn nàng gương mặt tươi cười, trên mặt không vui chậm rãi tan đi, biểu tình cũng ôn hòa không ít. Chúng ta vừa tới, một là lại đây nhìn xem ba ba, nhị là Thúy Vân cho ta gọi điện thoại, nói là bị điểm vì khuất. Phong thiệu xa ôn hòa cười nói, tiểu nguyện, ngươi đừng khẩn trương, xảy ra chuyện hỏi rõ ràng liền hảo, cũng không phải cái gì đại sự. Ngươi lại đây ngồi xuống, chúng ta chậm dai nói. Phong Thúy Vân túi đầu, nắm tay háo tay một đốn, nàng nghe hiểu Phong Thiệu sao ý tứ trong lời nói, đây là đang nói nàng không quan trọng a. Giang Huệ lại muốn trực tiếp rất nhiều, ngươi tiểu thúc đâu? Ngươi không phải đi tìm hắn sao? Không tìm được. Tiểu An Bình lửa giận đi lên, đi đem ngươi tiểu thúc gọi tới, ta có việc hỏi hắn. Tiểu Nguyệt đi qua đi vô vô vai hắn, ba, việc này ta tới xử lý. Ngươi cũng đừng quản đừng nóng giận, để ý đem thân mình khí hư. Phong lão gia tử cũng vội vàng khuyên, An Bình à, vừa rồi là ta xuất ruột, ngươi đừng nhúc ních khí, việc này cũng không trách ngươi, tìm được nàng tiểu thúc, đem sự tình hỏi rõ ràng, nói lời xin lỗi liền tính. Phong Thúy Vân không chịu, như vậy sao được, hán. Hán như vậy khi dễ ta, việc này nếu là chuyển quay lại quê quán, ta còn có mặt mũi gặp người sao. Phong láo gia tử bỗng nhiên có điểm tức giận, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn đem người nhốt lại, làm hắn ngồi tù không thành? Tiêu Nguyệt cuối cùng nghe hiểu, hóa ra bị tiểu thúc đùa giỡn lao bà chính là Phong Thúy Vân A. Này cũng quá xào đi. Nhưng là này hai người lời nói, hiển nhiên không khớp. Ngươi nói ta tiểu thúc khi dễ ngươi. Hắn như thế nào khi dễ A? Các ngươi đụng vào thời điểm, không phải ở trên lầu đại sảnh sao. Nếu là đại sảnh, hắn còn có thể làm cho như vậy nhiều người người, đối với ngươi dở trò không thành. Tiêu Nguyệt lời này nói thực không khách khí, cái này phong thủy vân đầy mặt đều giống như viết hai chữ, cường. Đến mức này sao? Có bao nhiêu đại sự, ở xe buýt thượng còn không phải tế tới tế đi, ngươi tế ta, tà, tà tế ngươi. Lăng là đem người tế cùng cá mỏi dường như. Tiêu Nguyệt, Tiêu An bình quát trói thai một tiếng, hiển nhiên là tức giận. Hắn rất ít hung nữ nhi, lúc này đây bất đồng, làm cho thông ra mặt, một cái cô nương ra như thế nào có thể nói những lời này đó đâu. tiêu nguyệt bất mãn, đều đừng trách ta nói chuyện khó nghe, chuyện này nếu ra, phải rộng mở nói, sợ cái gì xấu. Nếu không nói rõ ràng, ai trong lòng đều đến cách đứng ba Việc này bất đồng với khác sự, nếu tiểu thúc thật sự làm, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, nhưng nếu không phải, ai cũng đừng nghĩ hoan của người. phong thiệu xa trong mắt có tán thưởng, nghĩ thầm nếu là phong cẩn ở chỗ này, phòng trừng phải đem phong thúy vân giết chết, hiện tại hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, vốn dĩ đôi mẹ con này sự, nên từ hắn tới quảng, mấy ngày nay chuyện này bận quá, lại nghe nói phong cẩn đã trở lại, cho rằng này hai người làm không ra cái gì chuyện xấu, nào biết, đem ra ra đều kinh động. Tiêu thúc, ngươi đừng có gấp, ta cảm thấy Kiều nguyệt nói có đạo lý, chi tiết nhất định phải hỏi rõ ràng, Tổng không thể tin vào lời nói của một bên, liền kết luận, biểu cô, người đem ngay lúc đó tình huống tinh tế nói một lần. Phong thiệu san nói nhìn như không có uy hiếp, nhưng là nghe vào mọi người lỗ thai, đều có nhất định phân lượng. Phong lão gia tử gật gật đầu, là như vậy cái lý, Thúy Vân, ngươi gọi điện thoại thời điểm, chỉ nói ngươi bị người khi dễ, người kia hình như là kiều nguyệt tiểu thúc, chúng ta tiến vào thời điểm, bệnh viện đại sảnh như vậy nhiều người, hẳn là có thể tìm được chứng nhân. vừa thấy thật sự muốn tìm chứng nhân, phong Thúy vân có điểm luôn cuống, ngẩn ra hạ, sau đó ngồi dưới đất khóc lớn, ta đây là tạo cái gì nghiệt, một phen tuổi, ta có thể lấy việc này nói chơi sao? các ngươi, các ngươi đây là hợp nhau hỏa tới khi dễ người, cái kia vương bắt đản không riêng đụng phải ta, hán, hắn còn bắt ta ngực. ta không sống, nếu là làm ta nam nhân, hắn thế nào cũng phải đánh chết ta không thể, nếu việc này là thật sự. Phong Thúy Vân khóc nháo có thể lý giải, ở nông thôn có chút địa phương, lão nhân nữ nhân nam nhân tư tưởng sẽ phi thường phi thường bảo thủ. Lão bà bị người sờ soạn ngực, sờ soạn ông, nam nhân trong lòng đều quá không được, nếu là trong thôn lại truyền ra tin đồn nhảm nhí, vậy càng đến không được. Nhưng mấu chốt là, Phong Thúy Vân lời nói đều là quỷ nói nhảm, nàng hiện tại là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ phải gắt gao điếu chặt, liền tính không thể làm kiểu an phúc chịu xính phạt. Nàng chính mình cũng muốn vứt điểm chỗ tốt Phong Thúy Vân như vậy một náo Làm vốn gì có thể hảo hảo giải quyết sự Lại biến làm người phản cảm bực bội Thúy Vân Có chuyện hảo hảo nói Ở chỗ này nháo cái gì Giang Huệ muốn đi kéo nàng lên Bị nhi tử ngăn lại Mẹ Nếu biểu cô trong lòng không thoải mái Vẫn là làm nàng khóc ra tới Chờ nàng khóc mệt mỏi Trong lòng ủy khuất cũng là có thể tan ngươi hiện tại qua đi khuyên Ngược lại không tốt Phong thiệu Sa một phen lời nói, nói cỡ nào hợp tình hợp lý, mặc cho ai cũng chọn không ra lý, cũng sẽ không cảm thấy không thích hợp. Nhưng Tiều Nguyệt phát hiện, chiều phong thiệu Sa nhìn lại, hai người tầm mắt đối thượng, lại nhanh chóng rời đi, mọi người trong lòng đều có chính mình tính toán. Phong láo ra tử sợ nhất xảo, Tiều Nguyệt, đỡ ta đi ra ngoài đi một chút, chờ nàng khóc hảo chúng ta lại trở về. Hắn vừa lúc cũng có chuyện muốn cùng Tiều Nguyệt nói. Nga, ca. ngươi nhiều lấy điểm giấy cấp biểu cô lại đảo ly nước ấm, một hồi khóc mệt mỏi đến uống miếng nước trầm rãi đại trời nóng đừng mất nước tiêu nguyệt nói cũng là nghiêm trang tiểu dương lạnh mắt trừng mắt nhìn phong thúy vân liếc mắt một cái bất quá vẫn là ngoan ngoan lấy giấy lấy ly nước đi giang huệ nhìn hai người bóng dáng do dự một lát cũng theo đi ra ngoài lưu lại phong thiệu xa an ủi Tiểu ra người phong thúy vân nào có như vậy nhiều nước mắt gào khan vài tiếng liền khóc không được, thút tha thút thít chạy đến trên sofa ngồi, trong miệng toái toán niệm. Các ngươi khi dễ người, khi dễ ta một người ở chỗ này, nhà ta tiểu dung còn nằm ở bệnh viện đâu. Phong thiệu xa bỗng nhiên chính sắc mặt, biểu cô, cho ngươi phóng một tháng giả, tiền lương y đi theo mà phát hành, ngươi về quê giải sầu, liền tính chúng ta cho ngươi bồi thường. Cái gì? Phóng ta giả? Kia, kia lão gia tử làm sao bây giờ? Ta đi rồi ai tới chiếu cố hắn phong thúy vân tâm tình phức tạp, nàng muốn cũng không phải là nghỉ, như thế nào giống như hết thể đều lệnh khỏi quỹ đạo đâu. Phong thiệu xa cũng kéo ghế dựa, nhất phái thanh thản ngồi vào nàng đối diện, ta ba thỉnh giả, ta bên này cũng có thể đằng ra mấy ngày không, chúng ta tưởng hảo hảo bồi bồi lao gia tử, hơn nữa phong cẩn đính hôn lúc sau cũng sẽ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, lao gia tử cũng tưởng khắp nơi đi một chút, đến ở nông thôn ở vài ngày. Lại bái phỏng lao chiến hữu, đi nghĩa trang tảo mộ, cũng nghĩ đến thủ đô đi xem, cho nên láo ra tử sự, liền không cần ngươi nhọc lòng, yêu cầu ngươi thời điểm, chúng ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Phong Thúy Vân trận tròn mắt, một tháng nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nàng đương nhiên thích nghỉ, nhưng nếu là đột nhiên phóng một tháng giả, nàng muốn ở quê quán nghỉ ngơi một tháng, còn không được đem nàng nghẹn chết, ta, ta có thể lưu lại giữ nhà. Các người đi của các người, không cần bận tâm ta. Nói nữa, Phong Cẩn đính hôn không cũng đến có người ở nhà nấu cơm sao. Phong Thiệu Sa cười một cái, bên ngoài có rất nhiều tiệm cơm, cũng có thể thỉnh đầu bếp về đến nhà nấu ăn, quanh năm suốt tháng đều ăn ngươi làm đồ ăn, thay đổi khẩu vị không được sao. Phong Thiệu Sa thật là gấp không chờ nổi muốn đem nàng lộng đi, nếu không Phong Cẩn đã trở lại, hắn cũng thật không hào giao đãi. Phong Thúy Vân Minh Bạch, Phong Thiệu Sa không chỉ có là muốn chi đi nàng, còn nói như vậy tàn nhẫn ghét bỏ tay nghề của nàng an nghị như vậy về sau đâu phong thúy vân nắm xuống tay cũng bất chấp bị chiếm tiện nghi sự ta nghĩ là không thành vấn đề chính là lao gia tử có thể đồng ý sao nhà ta tiểu dung làm sao bây giờ nàng lập tức muốn nghỉ hè này ta có cái bằng hữu ở phổ dương khai cái công ty phương dung chuyên nghiệp đối khẩu có thể cho nàng nghỉ hè qua đi thực tập còn có tiền lương bao ăn ở cái này danh ngạch rất nhiều người đoạt phá đầu đương nhiên phương dung không đi cũng đúng vậy chỉ có thể ở chỗ này hôn hôn nhật tử có lẽ có thể tìm được cái gì tiệm cơm người phục vụ công tác tránh điểm tiền tiêu vạt phong thiệu xa cùng người nói chuyện rất có kỹ xảo tiến thôi thích đáng trước đem ưu thế bãi cho ngươi xem lại đem hoàn cảnh xấu bày ra tới đi cùng không đi tất cả tại chính ngươi lựa chọn hắn chỉ là cung cấp một cái phương án nhưng cái này phương án tuyệt đối có thể chọc chúng nhân tâm. Phong Thúy Vân căn bản là không cần tưởng, đi, khẳng định đi, tốt như vậy cơ hội, hơn nữa lại là phổ dương thị, nhà ta tiểu dung vẫn luôn liền muốn đi vùng duyên hải thành phố lớn kiến thức một chút đâu. Nếu không ta cũng cùng nàng cùng đi, cũng hảo chiếu ứng nàng, bằng không nàng một nữ hài tử ở bên ngoài, ta khẳng định không yên tâm. Phong Thiệu Sa biểu tình vẫn như cũ là nhàn nhạt, nhạt, cũng thành đi. Nghe một chút này ngữ khí, Như là có bao nhiêu khó xử dường như. Đến lúc đó ta làm cho bọn họ cho ngươi tìm cái nhẹ nhàng công tác, không đến mức quá mệt mỏi, cũng không đến mức quá nhàn. Phong Thúy Vân đôi mắt lượng, có thể lấy hai phần tiền lương, chỉ làm một phần sống, còn không mệt. Như vậy thiên đại chuyện tốt, thượng nào tìm đi. Bên kia, Phong lão gia tử đem tiểu Nguyệt gọi vào hành lang cuối, chỗ đó có một cái loại nhỏ phòng khách, có mấy chương cái bản, cung người bệnh người nhà nghỉ ngơi dùng. hai tử việc này ngươi thấy thế nào phong lão gia tử cũng không hồ đồ tiêu nguyệt ở chỗ này hơn nữa kiều nguyệt lời nói mới rồi cũng coi như là cho hắn đề ra cái tỉnh lão gia tử cảm xúc chậm rãi vững vàng cảm thấy vẫn là đến dò hỏi kiều nguyệt ý kiến nha đầu này càng ngày càng có chủ ý tiêu nguyệt nhìn lão nhân hoa râm đầu tóc thở dài ngựa chiến cả đời lao tướng quân sắp đến già rồi cũng không như thế nào hưởng thụ đến thiên luân chi nhạc Mỗi ngày một người đại ở nhà, chờ bọn nhỏ trở về, nào có cái gì nhạc. Ra ra, kỳ thật ta tiến vào phía trước, đã gặp qua ta tiểu thúc, hắn bị bệnh viện bảo an nuốt ở bảo vệ khoa, ta đã theo chân bọn họ chào hỏi, trước quan hắn nửa ngày, làm hắn phát triển trí nhớ. Kỳ thật hắn người này khuyết điểm rất nhiều, có thể nói là đầy người khuyết điểm, nhưng có một số việc, ta tin tưởng hắn sẽ không làm, từ hắn cách nói, chính là không cẩn thận đụng vào, mùa hè quần áo xuyên mỏng. khả năng đụng vào thời điểm trong lúc vô ý đụng vào thân thể. Tiêu Nguyệt tạm dừng hạ, mới còn nói thêm, tục ngữ nói không thể trông mặt mà bắt hình rong, không thể dùng một người bề ngoài, khẳng định một người bản tính, cũng không thể bởi vì thân phận bất đồng, liền mang theo nào đó thành kiến, ta không thích như vậy ánh mắt, cũng nhịn không nổi, cho nên vừa rồi ta đem lời nói ra, ngài không cao hứng cũng hảo, cảm thấy ta quá trực tiếp cũng thế, dù sao ta chính là như vậy tính cách. Ta phía trước cùng Phong Cẩn cũng nói qua, người tồn tại một đời không dễ dàng, mặc dù không thể tùy tâm sử dụng, cũng không cần nghẹn nghẹn khuất khuất tồn tại, hắn khá tốt, làm ta làm chính mình liền hảo. Phong lão gia tử nghe nàng lại nhải nói một đống, vành mắt có điểm ước ác, nhớ năm đó hắn cũng là bài Phong một cõi, nói một không hai nhân vật. Đánh giặc dám đua dám làm, nhận được thượng cấp mệnh lệnh, nếu là không phù hợp thực tế tình huống, hắn cũng sẽ không hoàn toàn chấp hành. Bởi vì này năm đó không thiếu chịu chỗ phân. Tuy nói quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, nhưng cũng có tướng ở xa, quân lệnh có thể không nghe những lời này, người sống không thể bị nước tiểu nghẹn chết. Nhưng là người già rồi lúc sau, năm đó khí tiết dần dần liền không có. Là già rồi vẫn là mệt mỏi. Nha đầu, hảo hảo thủ ngươi tính tình, phong cần nói không tồi, làm chính mình, không làm thất vọng chính mình lương tâm, không làm thất vọng dưỡng dục người của ngươi. Là đủ rồi, liền Phật đều làm không được thập toàn thập mỹ, huống chi là người đâu. Ngươi yên tâm, về sau tái ngộ sự, chính ngươi ước lượng làm, nếu chị không được lại cho ta gọi điện thoại, tuy rằng ta đã lui ra tới, nhưng còn có không ít chiêu số, ngươi tính tình này, nếu là Tổng quân lại thích hợp bất quá, dám tưởng dám đánh, cũng có một cổ tử nghị lực, nếu không liền đi Tổng quân đi. Lao ra tử tích tài, thấy hạt giống tốt, liền tưởng hướng bộ đội thượng dẫn. Đều thành bệnh cũ Nói một lần không đủ Còn tưởng lại khuyên Thật tốt mầm Không lo quân nhân quá đáng tiếc Giang Huệ dẫn theo tân khoản bao bao đi tới Ở Kiều Nguyệt bên người ngồi xuống Ba, ngài cũng đừng cổ động Kiều Nguyệt Nhà ta một nửa người đều thượng bộ đội Kiều Nguyệt chứ bỏ đường quân nhân Còn có thể từ thương A Thiệu xa công ty Còn có phong cẩn hai cái huynh đệ Kia đều chính là thương giới ghê gớm người Nói cũng là Vậy các ngươi trò chuyện ta đi vào khuyên nhủ thúy vân lao gia tử cười ha hả đứng dậy chống can đi rồi giang huệ nghiêng đầu nhìn tiêu nguyệt tiểu nộn khuôn mặt nhỏ tươi cười có điểm phai nhạn tiêu người ta ngươi hôm qua như vậy trưởng vì cái gì còn cùng mục bác sĩ đãi một hối tuy rằng ta biết các ngươi không có việc gì nhưng là bệnh viện nhiều người nhiều miệng gọi ngươi thấy khó tránh khỏi người đưa tới nhàn ngôn toái ngữ đến lúc đó ngươi trên mặt khó coi phong cẩn trên mặt cũng khó coi Có phải hay không đạo lý này? Là Phong Thúy Vân nói cho ngươi đi. Tiêu Nguyệt tươi cười bắt đầu biến lãnh. Là ai nói cho ta không quan trọng, ngươi là nữ hải tử, nên tị hiểm thời điểm phải tị hiểm. Phong Cẩn như vậy để ý ngươi, cho hắn biết, đối với ngươi khẳng định cũng không tốt. Lời này nói liền có điểm uy hiếp ý tứ, dù sao Kiều Nguyệt là nghe ra tới. Nàng đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Giang Huệ, ngài tân có thể nói cho Phong Cẩn. nếu phu thê chi gian liền điểm này tín nhiệm đều không có còn đi như thế nào đi xuống cùng với kết hôn về sau cho nhau nghi kỵ chi bằng quả hiện tại liền đem mâu thuẫn bày ra tới phiền thoái đại bá mẫu ngài nhất định phải đem việc này nói cho phong cẩn nhất định đến nói nga giang huệ khí tạc trứng mắt nàng rời đi bóng dáng hồng hộ thuật khí người nào nha như thế nào liền nghe không ấn lẽ thưởng ra bài đâu phía trước nàng còn không tính toán nói cho phong cẩn nhưng là hiện tại nàng cũng không ấn lẽ thường ra bài ngươi cho rằng ta sẽ không nói sao Ra đây liền nói cho người xem giang huệ hiện tại là tìm không thấy phong cẩn chính là chờ phong cẩn đã trở lại nàng giống nhau có thể nói Liên ở giang huệ khí cái không được thời điểm nên diện gặp được mục bạch từ một cái phòng bệnh đi ra mục bạch đối nàng không có gì ấn tượng càng sẽ không chào hỏi ánh mắt đảo qua lúc sau liền tiếp tục đi con đường của mình mục bác sĩ Ngươi đứng lại, ta có lời cùng ngươi nói. Giang Huệ khẩu khí này, nhưng không thế nào hảo, có điểm ngạo mạn ý tứ. Mục bạch lại đôi tay cắm ở túi quần, quay đầu lại nhìn nàng, phong phu nhân có việc sao. Ngữ khí đồng dạng không tốt, hắn người này vốn là ngạo mạn, ngươi lại cùng hắn ngạo mạn, có thể hảo được sao. Giang Huệ dẫm lên giày da, đặng đặng đi đến trước mặt hắn, mượn một bước nói chuyện. Hành lang người đến người đi, chuyển ra đi nàng cũng mất mặt không phải. không có việc gì, liền cùng nơi này nói đi, ngài muốn hỏi cái gì? Giang Huệ trầm một hơi, tiều nguyệt là có đối tượng người, cũng là có chủ người, ngươi cùng nàng ở một khối cũng muốn biết tị hiểm, về sau nhiều chú ý điểm, đừng cho người mượn cớ, phong cẩn người kia tính tình ngươi cũng biết, nếu là làm hắn nghe được cái gì tin đồn nhảm nhí, khẳng định muốn tới tìm ngươi, ta đây là hảo tâm khuyên ngươi, nếu là ngươi nghe không vào, coi như ta chưa nói. Mục Bạch đang cười, hơn nữa cười lên tiếng hắn rất ít cười hảo a vậy ngươi khiến cho phong cẩn tới tìm ta chỉ cần hắn hỏi ta nhất định cái gì đều nói cho hắn ta chờ a Cùng tiêu nguyệt trả lời quả thực giống nhau như lúc mới đầu giang huệ vốn là muốn làm lao gia tử mặt hỏi nhưng là đang nghe đến lao gia tử cùng tiêu nguyệt nói kia phiên lời nói nàng trong lòng không đế trên đường trở về giang huệ nhịn không được lại đem lời nói cùng nhi tử nói Phong thiệu Sa chỉ là cười cười, khuyên nàng đừng động Tiểu nguyệt sự, cũng đừng động phong cần sự, bị người lấy đảm đương thương sự, không phải ngươi sai, là chỉ số thông minh sai. tiêu nguyệt trở lại phòng bệnh khi, bên trong đã trò chuyện với nhau thậm chí hoan, phảng phất chuyện vừa rồi đều không tồn tại. Nếu nàng cũng có thể nước chảy bèo trôi, theo bọn họ cảm xúc đi xuống nói, hết thể đều hảo, cũng không có người khóc lóc nháo muốn công đạo. Chính là nàng nhìn phong thúy vân vui vẻ ra mặt mặt. tổng cảm thấy không dễ chịu nha biểu cô này như thế nào lại cười đâu vài phút phía trước không còn khóc khàn cả giọng ta còn tưởng rằng có thể khóc bao lâu đâu tiêu nguyệt châm chọc nàng tiêu nguyệt tiêu an bình hôm nay xem như kiến thức đến nữ nhi cả người trường thứ một mặt thật vất vả đem chuyện này để ép hạ nàng như thế nào còn tích cực đâu tiêu nại nại vẫn luôn không nói chuyện nay sẽ cũng đành phải vậy đi qua đi lôi kéo tiêu nguyệt đều đi qua Mọi người đều đừng nói nữa, chính là một hồi hiểu lầm, ngươi đợi lát nữa liền đi đem ngươi tiểu thúc tìm trở về đi, lúc này cũng đủ hắn thụ giáo hấn. Phong láo gia tử lúc này vẫn đứng ở kiều nguyệt bên này, chuyện này tuy rằng qua đi, nhưng công lý vẫn là đến nói rõ ràng, không thể làm người bằng bạch vô cớ lánh một cái ô danh không phải. Phong thiệu xa cười tủm tỉm chiều phong thúy vân nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái, có làm nàng ước lượng làm ý tứ, cũng chính là cảnh cáo. Phong Thúy vân lại không ngu ngốc, lập tức linh nộ, chặn lại nói: chuyện vừa rồi là ta chuyện bé xé ra to, tựa như tiểu Nguyệt nói, ta cùng nàng tiểu thúc không cẩn thận đụng vào cùng nhau, lòng ta không qua được, mới nháo như vậy vừa ra, hiện tại ngẫm lại, thật là không nên, hai nhà về sau chính là thân nhân, nào đáng giá vì như vậy việc sự nháo trở mặt đâu? Tiểu Nguyệt trong lòng cảm thấy buồn cười, cũng thật sự cười, biểu cô đại nhân đại nghĩa a. Bôi nhỏ người cũng có thể nói như vậy bằng thẳng, chính là ngươi phải biết rằng, ngươi chuyện bé xé ra to, rất có khả năng hủy diệt một người, nếu là việc này chuyển tới chúng ta quê quán, làm ta thẩm thẩm đã biết, làm trong thôn người đã biết, còn không hiểu được sẽ xảo thành cái dặn gì, nháo thành cái dặn gì, đến lúc đó đem hai người bọn họ nháo ly hôn, đem bọn họ một nhà bức ở trong thôn không dám ngừng đầu, cũng có thể dùng ngươi một câu chuyện bé xé ra to là có thể giải thích sao. Biết lời đồn đãi lợi hại người, đều minh bạch tiểu nguyệt nói không quá. Tiểu nãi nãi minh bạch, tiểu an bình cũng minh bạch. Việc này nếu thật sự chuyển quay lại đi, tiểu an phúc về sau căn bản không dám ngẩng đầu. Trong thôn già trẻ lớn bé còn không được chọc lạn hắn cuộc sống. Người nhà quê nặng nhất thanh danh, hắn thanh danh hỏng rồi, cũng sẽ ảnh hưởng hài tử. Đã từng có kia quả phụ, chịu không nổi người trong thôn đồn đãi vớ vẩn, nhảy sông tự sát. Cũng có kia tiểu tức phụ. chịu không nổi người khác chỉ chỉ trò trò, đầu giếng, đều nói nhân ngôn đáng sợ, nhưng còn không phải là đạo lý này. Phong Thúy Vân trợn tròn mắt, "Này." Phong lão gia tử lên tiếng, "Ngươi đến tự mình đi cùng Tiểu Nguyệt hắn tiểu thúc xin lỗi, nhân ra bởi vì ngươi bôi nhọ, đều bị bảo vệ người bắt lại, việc này còn phải do ngươi. Cùng hắn xin lỗi." "Ta không làm." Phong Thúy Vân nghĩ đến Tiểu An Phúc kia trương đáng kinh mặt, trong lòng lão đại không tình nguyện. muốn nàng cùng một cái đồ quê mùa xin lỗi nàng mới không làm đâu việc này là ngươi gây ra ngươi không đi cũng đến đi Lão gia tử thật sự tức giận can gõ thủng thùng rung động tiêu nguyệt trong lòng ấm áp kỳ thật phong ra những người khác ý kiến nàng cũng không để ý nhưng là phong ra ra thái độ rất quan trọng phong thiệu sang ngón tay điểm cái bản chậm không từ từ mở miệng ta bằng hữu công ty thực tập tiền lương rất cao một tháng nhiều ít tới giống như có mấy trăm Ta đi. Ta đi là được. Chờ không được hắn nói xong, Phong Thúy Vân một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đứng lên, quay người liền hướng bên ngoài đi. Nàng không biết đường đi, ta cùng qua đi nhìn xem Tiểu nguyệt nói còn chưa nói xong đâu, đương nhiên còn phải nói tiếp. Phong Thiệu xa trong lòng biết rõ ràng, biết nàng muốn làm gì, vì thế cười tủng tìm bắt đầu mang theo hai nhà trưởng bối nói chuyện phiếm, nói đến trong đất nhà cái, ở nông thôn nhân tình. Phong Thúy Vân đi gấp, Đụng vào đang muốn tiến vào Giang Huệ. Tâm tình không tốt, nàng cũng không lý Giang Huệ, buồn đầu liền đi rồi. Ai, làm gì vậy đi? Khẩn tiếp Giang Huệ lại gặp phải Tiêu Nguyệt, liền hỏi nàng. Tiêu Nguyệt cười cười, nga, lộ tẩy bái, ngoa người không ngoa thành, kỹ thuật còn chờ cải tiến. Đại bá mẫu, về sau gặp sự, suy nghĩ cẩn thận lại trộn lẫn, ta đây chính là vì ngươi hảo. Ngươi làm việc còn dùng đến ngươi dạy. Giang Huệ đầy mình oán giận. ngữ khí cũng không thế nào hảo. Tiêu Nguyệt ở dưới lầu đuổi tới Phong Thúy Vân, đi nhầm, bảo vệ khoa ở phía sau. Phong Thúy Vân chừng nàng liếc mắt một cái, cũng không cất dấu, lúc này ngươi cao hứng đi. Như ngươi ý đi. Đem ta làm thành như vậy, ngươi nha đầu này đủ âm hiểm a. Tiêu Nguyệt ha hả cười, một tay đắp ở nàng trên vai, người ngoài xem qua đi, còn tưởng rằng nàng hai quan hệ thực hảo đâu. Biểu cô lời này là nói như thế nào? Ta này không phải cũng là vì chân tướng sao? Chẳng lẽ bị người oan uổng còn không thể phản bác sao? Nói nữa, ta cũng không đem ngươi thế nào, nếu không ngươi liền không khả năng ở chỗ này đứng, muốn nói âm hiểm, hai ta bài một chút, ngươi tuyệt đối so với ta âm hiểm, tiểu báo cáo đánh đủ lân cần A. Tiểu Nguyệt tuy rằng trên mặt mang theo cười, nhưng này nói chuyện ngữ khí, lại làm phong thúy vân phía sau lưng ưa ra mồ hôi lạnh. Ta! Ta không biết ngươi nói cái gì. Phong Thúy Vân không nghĩ thừa nhận, đánh báo cáo cũng không phải là cái gì đẹp sự, nói ra đi quái mất mặt, đương nhiên làm thời điểm hoàn toàn không cảm thấy mất mặt. Tiêu Nguyệt vẫn như cũ ôm lấy nàng vai, bất quá tay kính ở chậm rãi tăng lớn, đừng con mẹ nó cùng ta giả bộ hồ đồ, Giang Huệ đều tới đi tìm ta, tối hôm qua ngươi chạm trô đó xem nhịn Quang Nghiện, sau lại còn giáo hơn ta, bất quá này cáo trạng sự, thật đủ bị hội, ngươi cho rằng ngươi họ phòng, liền thật là ta trưởng bối. Phong thúy vẫn bả vai đau lợi hại, nàng nào kinh được tiểu nguyệt tay kính, ngươi, ngươi dám đối ta động thủ, ta muốn nói cho lão ra tử đi, ngươi cho ta buông tay. Chính là vô luận nàng như thế nào dãy ruột, đều tránh thoát không khai, tiểu nguyệt tay giống như là kìm sắt dường như, cô nàng không thể động đậy. hào à, ngươi chỉ lo đi nói, hiện tại liền đi, ta không ngăn cả ngươi, nhưng là đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, đã có thể khó mà nói lâu. Phong thúy vân xoay qua mặt đi xem nàng, ngươi nha đầu này quả thực chính là ma quỷ, ta họ phong, chính là trưởng bối của ngươi, ngươi đối trưởng bối động thủ, đây là dĩ hạ phạm thượng, ngươi. Ai nha, ta bả vai đau đã chết. Tiêu Nguyệt vẻ mặt vô tội, biểu cô đây là làm sao vậy? Ta vô dụng tính A, ngươi như thế nào đau thành như vậy? Tới tới, ta đỡ ngươi. Lời này nói lớn tiếng, câu nói kế tiếp liền biến nhỏ giọng Người muốn biết ta như thế nào đối phó không tự trọng trưởng bối sao. Đi, mang người đi xem. Hai người đứng ở bảo vệ khoa cửa khi, gây bảo an đã chờ không kiên nhẫn. Tiểu An Phúc cung cấp, hắn nghẹn nước tiểu đâu. Gao vai biến, người nọ cũng không để ý tới chính mình, thật là vội muốn chết, chẳng lẽ hắn muốn ở chỗ này giải quyết. Chính là nước tiểu chỗ nào đâu. Nếu là thật nước tiểu, người nọ có thể hay không đánh chính mình. Ai đều biết nghẹn nước tiểu thời điểm. Một phút một giây đều là dày vỏ, cái kia cấp a, quả thực muốn thượng phòng. Chúng ta tới. Tiêu Nguyệt ôm đầy mặt là hãn phong thúy vân đi vào tới, thanh âm kia kêu, kêu một cái thanh thúy. Gây bảo an chính đem chân kiểu ở trên bàn, lúc lát run rẩy, nghe thấy nàng thanh âm, lập tức đem chân buông xuống, kích động không được, tiền mang theo sao? Mang theo tiền chạy nhanh đem người này lộng đi, phiền đã chết. Tiền. Ta không có tiền, bất quá nàng có. Tiêu Nguyệt đem Phong Thúy Vân đi phía trước đẩy, sức lực quá lớn, Phong Thúy Vân không đứng vững, thẳng tóc hướng phía trước đánh tới, vừa lúc ghé vào gầy bảo an trên người. Hai người này tư thế đủ hòa bảo A. Phong Thúy Vân là bởi vì bả vai quá đau, tay nhất thời không khởi động tới, mới làm thành như vậy. Gầy bảo an lập tức đem nàng đẩy ra, mấy không kiên nhẫn, làm cái gì, nha, này không phải vị kia đại tỷ sao. Phong Thúy Vân thật vất vả đứng vững vàng. Hoán hận quay đầu lại trừng mắt Kiều nguyện, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không làm cái gì, nha, vừa rồi hai vị đều ôm nhau, vậy phải làm sao bây giờ? Vạn nhất chuyển ra đi hỏng rồi ngươi thanh danh, lại làm sao bây giờ? Không phải nói danh tiết lớn hơn thiên sao. Nay đều bế lên, ai Kiều nguyện kéo ghế dựa ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Gây bảo an nổi giận, cái gì cùng cái gì nha? Cái gì kêu ôm, là nàng đâm lại đây, ta lại trốn không thoát. Nói nữa, nàng như vậy già rồi, ta cùng nàng tính cái gì danh tiết. Gây bảo an tuổi không lớn, không đến 30 tuổi tác, Phong Thúy Vân ít nhất đại hắn 10 tuổi, như thế nào có thể bất lão? Phong Thúy Vân sắc mặt như thái sắc, nghẹn khuất nửa ngày, một bụng hỏa, lại không biết nên như thế nào phát tiết, chỉ có thể oán hận trừng mắt Kiều Nguyệt. Biết này nha đầu chết tiệt kia là nàng vừa rồi nói qua nói, tới đổ nàng chính mình đâu. Tiêu Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc quay đầu nhìn Phong Thúy Vân. Nhà, biểu cô dùng như thế nào như vậy ánh mắt xem ta, chẳng lẽ là nghĩ đến cái gì? Nga, nguyên lai like vị này đại ca lời nói, cùng ta tiểu thúc nói giống nhau như lúc, kia lại làm sao bây giờ đâu, ta tiểu thúc lớn lên chính là xấu điểm, bộ dáng đáng kinh điểm, tựa như có người cho rằng người nghèo nhất định là ăn trộm, xinh đẹp nữ nhân nhất định là nhịn mãi, làm bảo an nhất định đều là thấy tiền sáng mắt, đúng không vị này đại ca? Nàng một phen lời nói. lại thành công đổ hai người. Phong thúy vân khí ngược đau, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta đều nói không truy cứu, ngươi còn muốn nháo đến tình trạng gì. Ta nói cho ngươi, đừng cho là ta lui một bước, ngươi liền có thể được một tức lại muốn tiến một thước, đừng quên, ngươi tiểu thúc còn ở bên trong đóng lại, rốt cuộc ai có hại, ngươi xem đi. Tiêu Nguyệt trên mặt tươi cười chậm rãi phai nhạt ngự khí cũng biến lánh, biểu cô đây là muốn uy hiếp ta. Tiêu ngươi tới xin lỗi. ngươi tưởng ta cầu ngươi sao phong thúy vân nhìn nàng lánh khóc biểu tình có điểm sợ hãi không hiểu được vì cái gì cùng nha đầu này đơn độc ở bên nhau luôn là làm nàng sợ hãi không làm ngươi cầu ta chúng ta đều tới làm người đem hắn thả không phải được như vậy sao được ngươi có thể thuận miệng bôi nhỏ, còn không cho thảo cái công đạo nói nữa ngươi không phải thực thích mách lẻo sao ta hận nhất người ở ta sau lương dở trò có bản lĩnh người ngay trước mặt ta Không có việc gì vốn cũng đừng ra tổn hại Chiêu kiều nguyệt một bàn tay lại ấn ở nàng trên vai. Phong Thúy Vân bị nàng khí thế bức lui ra phía sau một bước, cười lạnh nói, nguyên lai vẫn là bởi vì cáo trạng sự, ngươi không làm chuyện trái với lương tâm như thế nào liền sợ cáo trạng. Các ngươi rốt cuộc xảo đủ rồi không có, mẹ nó, ta nơi này là cho các ngươi cãi nhau sao? Chạy nhanh đem tiền giao, cút đi, đều bọn họ là chuyện gì? Gây bảo an thấy nàng hai xảo tới xảo đi. cũng không nói đưa tiền sự, liền nội tiêu Nguyệt một tay đem Phong Thúy Vân câu lại đây, hắc hắc cười, ta không đều nói sao. Là nàng đưa tiền, biểu cô, nhanh lên bỏ tiền nào. Dựa vào cái gì là ta? Bởi vì việc này là ngươi khởi, bao lấy tới tiêu Nguyệt không khỏi phân trần liền đi lấy nàng bao bao. Nữ nhân bao bao, trang nữ nhân quá nhiều bí mật. Liền xem Phong Thúy Vân bao bao, thế nhưng còn có một chi son môi, một lọ nước hoa. còn có băng vệ sinh gì. Tiêu Nguyệt đem nàng trong bao đồ vật tất cả đều đổ ra tới, Phong Thúy Vân muốn ngăn đều ngăn không được. Tìm được trang tiền bọc nhỏ bao, đếm đếm, bên trong chỉ có 30 khối, một cổ não toàn đưa cho gầy bảo an. Không phải nói tốt 50 sao. Như thế nào lại mất đi. Gầy bảo an thấy nàng đưa tiền cấp thông khoái, liền tưởng lại muốn. Tiêu Nguyệt đem bao ném đến Phong Thúy Vân trong lòng ngực, ánh mắt bất thiện nhìn gầy bảo an. 30 khối cũng không ít, ngươi một tháng tiền lương mới nhiều ít, làm người muốn thấy đủ, ngươi này hành vi cũng coi như tư thiết công đường, tư nhân gom tiền, nếu thọc đi ra ngoài, liền tính thương không đến ngươi, mặt sau cũng khó coi. Nói chuyện có bài bản hẳn hoi, có điểm ý tứ, ta nhưng quản không được đẹp hay không đẹp, nếu là các ngươi vừa tiến đến liền đem tiền cho, 30 cũng liền 30, nhưng các ngươi náo loạn lâu như vậy, chậm chế ta công tác, việc này lại như thế nào tính. Bên trong vị kia chính là cấp muốn đái trong quần, ngươi nếu muốn hảo. chính nghĩa, ngươi hiện tại là gan nhưng thật ra càng lúc càng lớn, như thế nào, còn muốn phi pháp giam người không thành. Một bộ thẳng quân trang nam nhân đi vào tới. Tiểu Nguyệt nghe thấy thanh, liền biết là ai. Thật đúng là đủ tiểu cường, tối hôm qua thương thành như vậy, hôm nay còn có thể dường như không có việc gì đi ra, không hổ là người sát. Hơn nữa vừa nghe khẩu khí này, rõ ràng là nhận thức. Lại nghe hắn gọi Trịnh Nghĩa, chẳng lẽ là này tham tiền gây bảo an hậu trưởng chính là Trịnh Hành Vũ? kia đã có thể có ý tứ. Trịnh Nghĩa vừa thấy Trịnh Hành Vũ lập tức chịu thua, đường ca, ta nào dám làm nho mới có thể phi pháp giam, này còn không phải là vì cấp các huynh đệ mưu phúc lợi sao, ngươi cũng biết chúng ta làm bảo an tiền lương thấp, còn phải thức đêm, không dễ dàng a Ngươi thiếu con mẹ nó cùng ta nói lung tung, ngươi việc này làm không ngừng một hồi. còn con mẹ nó mưu phúc lợi, ta xem ngươi chính là tham tài, nếu là không nghĩ làm, có thể thu thập phô đệm chăn chạy cuộn cuộn về nhà đi, không ai lưu ngươi ở chỗ này. trịnh Hoành Vũ mắng khởi người tới, tuyệt đối đủ tàn nhẫn, nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói, bất quá hắn mắng chửi người bộ dáng, thật đúng là đủ soái có điểm quân phiệt bị khí. Ta, ta không dám, ta nhận sai còn không được sao. Không có lần sau trịnh nghĩa vội vàng đem tiền còn cho các nàng, Phong Thúy Vân một phen đoạt lại đây, liền hướng bao bao tắc. Tiêu Nguyệt cảm thấy có điểm tiện nghi phong bác gái, nhưng này trên nguyên tắc sự tình, vẫn là giao cho trịnh hành vũ đi làm đi, nàng nhưng không hảo nhúng tay. Tiêu An Phúc bị thả ra, trước tiên chính là che lại đường tìm vế lúc cờ, Tiêu Nguyệt cho hắn chỉ phương vị, hắn dơ chân liền chạy. Phong Thúy Vân thở phì phì nói, ta có thể đi rồi đi. Đừng nóng nổi, nhà ngươi khuê nữ không phải cũng ở nằm viện sao. Ta cũng nên đi xem nàng, chờ ta một hồi Kiều Nguyệt bắt lấy Phong Thúy Vân chính là không cho nàng đi. Phong Thúy Vân nóng nảy, chụp đánh nàng bắt lấy chính mình tay, ngươi lại tưởng chơi cái gì đa dạng, ta khuê nữ không cần ngươi đi xem, ngươi cho ta buông tay. Kiều Nguyệt chính là bắt lấy nàng không buông, xoay người sang chỗ khác nhìn bên trong, ngươi không phải tới tìm ta đi. Chính Hành Vũ còn không có hơn xong đi ra ngắm mắt dây rủa Phong Thúy Vân, tẩu tử, ngươi đi trước xử lý chuyện của ngươi. ta đợi lát nữa trở lên đi tìm ngươi ân ta liền ở mặt trên tùy thời đều có thể kiều nguyệt kéo phong thúy vân ngạnh kéo nàng lên lầu trong lúc phong thúy vân khẳng định mắng cái không ngừng nàng thật sợ này điên nha đầu lại đi hại chính mình nữ nhi lãnh tiểu gia không phải cũng trụ này một tầng sao nay sẽ bị người đẩy ra tới làm kiểm tra nhìn đến dây dưa dây cả đi vào phòng bệnh hai người lãnh tiểu gia lòng hiếu kỳ lại toát ra tới đi vội các ngươi đi Ta chính mình có thể hồi phong bệnh. Lệnh tiểu ra lúc này xem như bị tội lớn, cánh tay còn không có hảo, lại thành dáng vẻ này, đánh giá còn phải ở bệnh viện trụ thượng nửa tháng. Phương Dung đang ngồi ở trên giường bệnh, ôm một cái tiểu ra đi ô, đi theo bên trong tiểu khúc dầm gì. Bất quá nàng hừ thanh âm thật khó nghe, rất giống nữ nhân ở trên giường bị nam nhân lăn qua lộn lại. Phương Dung ngũ âm không được đầy đủ, cũng chỉ có ở không ai thời điểm, mới dám hừ hừ. Phong bệnh môn bị dùng sức đẩy ra, Phương Dung kinh ngạc nhảy dựng mà khi thấy Tiểu Nguyệt bắt lấy mâu thân đi vào tới khi, nàng cả người đều âm trầm. Người muốn làm gì? Buông ta ra mẹ. Phương Dung từ trên giường bệnh nhảy xuống, đâu dông có bệnh bộ dáng, nàng chính là ở chỗ này dưỡng thân thể đâu. Tiểu Nguyệt phản chân đá tới cửa, rốt cuộc buông lỏng tay ra, Phong Thúy Vân trốn đến một bên, lại vừa thấy chính mình thủ đoạn, hào thâm vệt đỏ. Tiêu Nguyệt không nhanh không chậm kéo đem ghế dựa lại đây ngồi xuống, làm như vậy nhiều động tác nhỏ, còn không phải là vì không cho ta hảo quá sao. Hiện tại ta liền ngồi nơi này, chờ ngươi, nhìn ngươi, rốt cuộc muốn như thế nào đối phó ta, thủ đoạn nhất định phải tàn nhẫn một chút ta, bằng không không đã quyển, ngươi biết con người của ta đôi khi, vẫn là rất biến thái. Tiêu Nguyệt trên mặt biểu tình hồn nhiên cực kỳ, mặc cho ai hiện tại sống tới. đều không thể tưởng được nàng có thể nói ra vừa rồi như vậy một đoạn lời nói. Phương Dung cả người đều đang run rẩy, nàng người này đi, chỉ thích hợp là sau lưng dở trò, lại dùng bề ngoài ra trả giá lừa gạt một chút, nói trắng ra là chính là lừa gạt người, làm những cái đó kiến thức hạn hẹp nam nhân, bị nàng mê đảo, lại ngoan ngoãn nghe theo nàng. Nhưng cố tình nàng gặp không ấn lẽ thường ra bài kiểu cô nương, cái gì đều phải cho ngươi đặt tới mặt bàn thượng, ngươi tưởng tàng. thường che lấp. Ta còn cố tình không bằng người ý. Tựa như giờ này khắc này, Tiểu Nguyệt thật sự đem nàng muôn đổ, bên người chỉ có một không có gì dùng lao đường, nguyên bản những cái đó chiêu, thì cái dùng đều không có. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nơi này là bệnh viện, ngươi đừng quá quá mức, nếu là ta chịu một chút thương, đều sẽ không muốn ngươi hảo quá. Phương Dung còn ở run, nàng đoán không ra Tiểu Nguyệt rốt cuộc muốn làm gì, hử. Ngươi cũng không dám đối ta thế nào, có thể thế nào đâu. Bất quá là tới uy hiếp vài câu, đúng không? Đây là phương dung tự tin, nàng mẹ ở chỗ này, chỉ cần kiều nguyệt động thủ đánh nàng, tuyệt đối không nàng hảo trái cây ăn, đến lúc đó nháo đến lao ra tử chỗ đó, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Tiêu nguyệt cười một cái, dùng một loại thành thục miệng ngươi nói, tiểu cô nương, ngươi quá thiên chân lạc, cha tấn người biện pháp ta có rất nhiều, dùng ngạn ngữ nói. Chính là không hưởng một binh một tốt, cũng có thể kêu ngươi binh bại như núi đổ. Phong Thúy Vân xuống tới, che ở nữ nhi phía trước, ngươi này tiện nha đầu, đừng khinh người quá đáng, nữ nhi của ta đều bị ngươi hại thành như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Nếu là thật đem ta bức thượng tuyệt lộ, ta liền đến lao ra từ trước mặt một đầu đông chết, bất quá ta chết phía trước, nhất định phải kéo ngươi làm đệm lưng. liền sợ ngươi đến lúc đó muốn chết đều chết không thành tiểu nguyệt đông nhiên từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ ở mẹ con trước mặt quơ quơ biết đây là cái gì sao độc dược ta từ bên ngoài trong tay mua tới nghe nói là chuyên môn dùng để độc cẩu ta cảm thấy giống giả loại người này chuyên môn bán giả thuốc cao bôi trên da chó ai biết có phải hay không thật sự nếu không các ngươi thay ta thử xem ta lại nghe nói chỉ cần như vậy một cái nhét ở bánh bao thịt Sau đó ném cho cậu ăn, là có thể làm nó miệng sùi bấm mép cả người run rẩy người cùng cẩu hình thể không giống nhau, người ăn một cái khẳng định không chết được, tới, thử xem đi. Người cút ngay, cứu mạng A, mau tới người nào, nơi này có người muốn hành hung giết người. Phong thúy vân gân cổ lên đại môn, cái kia khàn cả giọng, toàn bộ tầng lầu người đều nghe thấy được. Nàng giống người điên dường như, đi chụp đánh kiều người tay một bộ muốn cùng nàng liều mạng bộ dáng phương dung cũng cùng mẫu thân giống nhau xông lên đi một người ôm chân một người ôm chân thế nhưng thật sự đem tiểu Nguyệt áp đảo trên mặt đất đôi mẹ con này thật vất vả nắm lấy cơ hội rốt cuộc có thể đem nàng chế phục khẳng định hướng chết trình véo cánh tay véo cánh tay chảo mặt chảo mặt phương dung chảo mặt tàn nhẫn nhất liền đáng giận móng tay quá ngắn nàng chảo không đã quyền, nhưng là Tiểu Nguyệt trên mặt vẫn là để lại mấy cái vết chảo phong thúy vân cũng tàn nhẫn chuyên chọn mềm địa phương véo Sờ đến góc một cái băng ghế, xúc động dưới, liền hướng tới kiểu nguyệt đầu nện xuống đi. Hết thể đều là vận mệnh chú định đều có định số, bệnh môn môn bị người đá văng, phần phật vừa vào tới một đống lớn người. Khi trước khẳng định là phong thiệu sa, mặt sau theo sát phong láo gia tử cùng phong thúy vân, còn có vừa mới nghe thấy động tĩnh sông lên trịnh hành vũ, cùng với chạm xem náo nhiệt mục bạch, ngồi xe lăn lánh tính vũ. Phong thiệu sa phản ứng nhanh nhất. Một chân đá bay Phong Thúy Vân trong tay ghế nhỏ, lại một tay xách lên Phong Thúy Vân, theo sát mặt sau chỉnh hoành vũ, cũng đem Phương dùng xách lên. Giang Huệ cũng sợ hãi, vội vàng nâng dậy trên mặt đất Kiều Nguyệt. Chỉ thấy nàng tóc rối loạn, trên mặt có vết chảo, trên người còn có dấu chân. Phong láo gia tử cảm thấy hôm nay chịu kích thích quá lớn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Các người hai mẹ con chính là như vậy khi dễ Kiều Nguyệt. Còn đem người trảo thành như vậy. Đây là muốn nàng hủy Dung sao? Lao gia tử chú ý tới Phương Dung móng tay phùng còn có huyết, khẳng định chính là nàng chảo, xuống tay như vậy tàn nhẫn, Phương Dung nha đầu này tổn cái gì tâm? Giang Huệ dù cho không thích Kiều Nguyệt, nay sẽ trong lòng cũng không hảo quá, có chuyện không thể hảo hảo nói sao? Như thế nào có thể động thủ đâu? Này! Này nếu là làm Phong Cẩn đã biết, còn không hiểu được sẽ khí thành cái dạng gì? Phong Thiếu trong lòng khẳng định là hoa lạnh hoa lạnh, hắn ở bên ngoài sinh tử một đường các ngươi lại ở nhà khi dễ hắn tức phụ hắn có thể tha được sao bình tĩnh một chút gần nhất phong thúy vân mẹ con bị giang huệ nói một ngữ bừng tỉnh má ơi các nàng vừa rồi đánh quá thống khoái đã quên còn có phong cẩn này một vụ là nàng nàng phải dùng độc dược hại chết nhà ta tiểu dung cũng là nàng cố ý khiêu khích vừa tiến đến liền nói bậy một hồi bằng không chúng ta có thể cùng nàng đánh lên tới sao chính là cái này cái trai Đây là chứng cứ Phong Thúy Vân đi nhặt trên mặt đất bình nhỏ, đó là Kiều Nguyệt hại nàng nữ nhi chứng cứ. Phong Thúy Vân nằm cái chai, biểu tình kêu kêu một cái tự tin, phảng phất lấy ở Kiều Nguyệt tử huyệt. Phương Dung cũng âm thầm đắc ý, miệng một nghẹn, nước mắt một tễ, ủy khuất khóc lóc kể lể nói, nàng kéo ta mẹ, tiến vào tìm ta tính sổ, mắng ta hồ ly tinh, mắng ta câu dẫn nhị ca, mắng ta không biết xấu hổ, còn nói muốn đem chúng ta đuổi đi đi. Không cho ta lại lưu tại phòng gia nàng. Tựa hồ câu nói kế tiếp, quá khó nghe, nàng giống như nói không được nữa. Phong Thúy Vân còn chưa nói xong đâu, nha đầu này tâm địa lại ác độc, lại hiểm ác, lao gia tử, ngươi cũng không thể chứ đạo của nàng, bị nàng mê mắt, như vậy tiểu cô nương, ai cưới về nhà nhà ai phải không cái an bình, sớm muộn gì đến ra đại sự, nàng chính là một thai họa. Liên ở các nàng mẹ con không ngừng lên án thời điểm. Thiều Nguyệt túi đầu, trước sau vừa động không núp ních, gọi người thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình. Đây là một vợ diễn, nàng siết xứng khai, phải có người bồi tiếp tục sướng đi xuống. Mục bạch thong thả ung dung đi tới, cho ta xem. Hắn muốn xem, tự nhiên là Dược Bình. Phong Thúy Vân không nghi ngờ có hắn, đem Dược Bình ngoan ngoan đưa qua đi. Phương Dung ánh mắt co rụt lại, há mồm tưởng ngăn cản mẫu thân động tác, chính là chậm, nàng lo lắng ra cái gì đừng rẽ. không phải đến xảy ra sự cố sao, nếu không tiểu cô nương làm này hết thảy, không đều bạch mù sao. Ngươi nói đây là độc dược. Mục bạch đang cười, cười phong hoa tuyệt đại, hắn là cái sạch sẽ xinh đẹp nam nhân, ngẫu nhiên hư lên, cũng là yêu mị mọc lan tràn. Phong thúy vân một mực chắc chắn, đương nhiên là độc dược, nàng chính miệng nói, còn có thể có giả. Tiêu Nguyệt rốt cuộc ngẩng đầu lên, trong mắt tựa hồ có nước mắt, khuôn mặt có điểm hồng, đương nhiên không phải khóc. Vừa rồi có hôi tiến đôi mắt, nếu thật là độc dược, ta có thể như vậy ngốc, ở bệnh viện liền buộc các ngươi uống thuốc sao. Các ngươi mẹ con phán đoán chứng quá nghiêm trọng, hẳn là xem tinh thần khoa. Phương Dung đôi mắt đống nhiên trận to, nàng bắt đầu hoảng hốt, nào qua đi muốn đi đoạt lấy dựa bình. Mục tay không một phiết, nàng đương nhiên đoạt không đến, như thế nào, vội vã hủy diệt vật chứng. Không cần đi, này mặt trên tự rất lớn đâu, viết hình như là vitamin C. Này dược có thể ăn người chết sao? Phong thiệu xa sợ lao ra tử tức điên, đỡ hắn lao nhân ra ngồi vào một bên, cười hài hước, đương nhiên ăn bất tử, còn không có nghe nói qua ăn vitamin người tài ba đâu. Trình Hoành Vũ đôi tay cắm ở quân trang trong túi, cũng cười dựa vào một bên, lẳng lặng xem diễn, hắn liền nói đâu, tối hôm qua máu lạnh nữ sát thủ, như thế nào còn trị không được hai nữ nhân, nguyên lai like còn hấp dẫn không sướng xong Phương Dung không tin. Vừa rồi rõ ràng chính là độc dược, nhất định là nàng sấn loạn đổi đi, ra ra, đại bá mẫu, các ngươi phải tin tưởng ta, chúng ta như thế nào sẽ bôi nhỏ Kiều Nguyệt, việc này chúng ta sao có thể làm được. Kiều Nguyệt liêu hạ cái chán tóc mái, nói hạ độc chính là các ngươi, nói đổi đi cái trai cũng là các ngươi, hóa ra sở hữu nói đều bị các ngươi nói đúng không. Ta hảo ý cho ngươi đưa điểm vitamin, đảo thành độc dược, các ngươi mẹ con thật đúng là thói quen tính diễn trò. Dị vãng loại sự tình này cũng làm không ít đi. Há mồm liền tới, còn siết diễn như vậy giống, bội phục Phong thúy vân lòng dạ không đủ, liên tiếp bị kích thích, đầu óc không đủ dùng, cảm xúc cũng không chịu không chế, dương Anh múa vớt liền hướng tới kiểu nguyệt phát lại đây, ngươi tiện nhân này, ta giết chết ngươi. Tiêu nguyệt không núp nhích, trình hoành vũ ly nàng gần nhất, một cái bước nhanh vượt qua đi, ngăn cản điên nữ nhân, một cái phàn đẩy, điên nữ nhân đã bị đẩy ngưỡng mặt sau này đảo. Mẹ! Phương Dung này một tiếng cũng nghe không ra là thật sự cấp vẫn là giả, tóm lại, là chạy tới ôm nàng mẹ, khóc không biết có bao nhiêu thương tâm, phảng phất nàng mẹ sẽ chết giống nhau. Phong lão gia tử phiền, hắn này tinh thần đầu cũng không phải thực hảo, bị đôi mẹ con này lừa tới, lại náo loạn vài chàng, hắn là thật sự không thắng này phiền. Vừa rồi Phong Thiệu Sa cũng nói với hắn muốn cho Phương Dung đến nơi khác sự, lão gia tử đồng ý, hiện tại xem ra. Chú ý này thật là quá chính xác. Được rồi, đều đừng khóc. Cái cỏ ẩm ý giống bộ rắn gì? Thúy Vân A, ngươi ở nhà của chúng ta cũng đãi ngần ấy năm. Như thế nào còn học không được bình tĩnh khách quan. Biết ngươi không thích Kiều nguyện. Khá vậy không cần phải xử nhiều như vậy thủ đoạn tới hại nàng. Nhà của chúng ta không cần âm mưu quỷ kế. Ngươi mang theo nữ nhi đi phổ dương đi. Ở đằng kia tìm phân sống làm. Không cần lại đã trở lại. Long Kỵ Lão gia tử đây là phiền thấu, duy nhất có thể làm hắn thanh tĩnh ra, chẳng lẽ cũng không thể thanh tĩnh sao? Phong Thúy Vân vốn đang tưởng giả bộ bất tỉnh, hiện tại xem ra là trang đến không được. Vừa nghe lão gia tử lời này, nếu là từ nàng, này nhưng như thế nào là hảo? Nàng một phen đẩy ra phương, dùng dãy rủa ngồi dậy. Lão gia tử, ngài cũng không thể đuổi ta đi à? Ta ở phong gia như vậy nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Không thể bởi vì ta làm sai như vậy một sự kiện, liền phải không nói tình cảm đuổi ta đi, việc này liền tính ta sai rồi, về sau ta nhất định đối kiểu nguyệt cung cung kinh kính, này còn không được sao. Giang Huệ có điểm động dung, ba, việc này. Phong thiệu xa thanh thanh lánh lánh liếc nhìn nàng một cái, mẹ. Này một tiếng mẹ kêu Giang Huệ trong lòng một mảnh lạnh leo, nàng xem đã hiểu nhi tử trong ánh mắt ý tứ. giang huệ hiện tại cảm thấy nhi tử so lão công còn muốn kho ở chung đôi khi nàng thật là có điểm sợ nhi tử Trình hành vũ cấp kiều nguyệt bưng ghế dựa làm nàng ngồi mục tay không vẫn cứ nắm chặt cái kia dự bình trong lòng cất giấu cười xấu xa trên mặt lại là một mảnh thanh lãnh hắn ngắm mắt kiều nguyệt kiều nguyệt cũng vừa lúc nhìn hắn hai người ánh mắt đụng phải lại nhanh chóng tách ra như là căn bản không có phát sinh quá giống nhau lãnh tinh vũ vẫn luôn đảm đương ẩn hình người hắn là tới xem náo nhiệt hơn nữa này náo nhiệt xem hảo không đã ghiển quái coi ý tứ không phải sao phong lão gia tử do dự phong thiệu sa nắm lao ra tử tay nhẹ giọng nói ra ra việc này giao cho ta ngài yên tâm nên làm cái gì bây giờ lòng ta hiểu rõ ai đều mẹ không được phong cẩn trở về cũng coi như có giao đãi không phải mặt sau một câu mới là trọng điểm lão gia tử cũng không dám tưởng tượng nếu là phong cẩn về đến nhà Thấy kiều nguyệt này vẻ mặt thương, lại đến phong thúy vân mẹ con, còn không được đem nóc nhà ném đi. Lui một vạn bước, muốn thật là hắn mềm lòng, cấp đôi mẹ con này van xin hộ, chỉ sợ phong cẩn vĩnh viễn cũng không muốn hời nhà cũ. Ở tôn tử cùng người hầu chi gian, cũng căn bản không có lựa chọn. Cũng hảo, ta đi về trước. Lao ra tử liếc mắt một cái cũng không có lại xem kia đối mẹ con. Thủ trưởng, ta đưa ngài xuống lầu chỉnh hành vũ theo đi ra ngoài. lão gia tử vừa đi phong thúy vân đơn giản bỏ dậy thiệu sa thật muốn dung không giới ta ta đây liền đi phương nam nhà các ngươi sống không làm cũng thế hy vọng các ngươi lại tìm bảo mẫu cũng có thể giống ta giống nhau tận tâm tận lực cho các ngươi ra làm trâu làm ngựa phong thiệu sa ưu nhãi nết lên chân bắt chéo biểu cô nói nói gì vậy ngươi ở nhà của chúng ta làm việc tiền công lấy nhưng một chút đều không ít ngươi mỗi ngày cùng trong đại viện mặt khác bảo mẫu nói chuyện thiếm. Chẳng lẽ liền không hỏi tham gia tới, các nàng một tháng mới có nhiều ít tiền lương? Ngươi là tận tâm không giả, nhưng này chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Nếu không này số ngươi cũng làm không đến hiện tại. Vậy ngươi đem chuyện của ta nhi đều an bài hảo, không thể kêu ta làm mệt sống, tiền lương còn không thể thiếu. Nếu không ta liền không đi, ta mỗi ngày hoa nhà các ngươi cửa, làm nhà ta nam nhân cũng tới, dù sao ta là không biết xấu hổ, cũng không sợ cùng các ngươi xé vỡ ra. Phong Thúy Vân vẫn luôn cất giấu vô lại chơi bát sức mạnh, toàn chạy ra, hiện tại nàng ngược lại trong lòng bằng thẳng, trước kia trang quá mệt mỏi, lớn tiếng nói chuyện đều không thể, ở phong gia càng là gặp thời thời khắc khắc chú ý nghiêm hành, hiện tại ngâm lại, còn rất mệt. Nàng liên tưởng xóa chân, dọn cái ghế nhỏ, ngồi ở cửa nhà, một bên khái hạt dưa, một bên cùng người tán gẫu. hạt dưa sắc phun đầy đất, cũng không ai quảng, nhiều tự tại. Giang Huệ nhưng không như vậy tưởng. Nàng cảm thấy Phong Thúy Vân biến hóa quá lớn, có chút khó tiếp thu, Thúy Vân, có chuyện có thể hảo hảo thương lượng, như thế nào có thể nháo, như vậy nhiều mất mặt. Phong Thúy Vân đặt mông ngồi vào trên giường, mặc kệ nữ nhi như thế nào lôi kéo, đều giống hoàn toàn bất cứ giá nào giống nhau, thương lượng cái dám, các ngươi đều phải đem ta đuổi đi, chẳng lẽ ta còn phải khách khách khí khí. Không phải ta nói, gác chúng ta người nhà quê ánh mắt, ngươi thật không giống cái có thể trưởng ra nữ nhân. Cả ngày gì cũng sẽ không làm, cùng quan tiểu thư dường như, một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu. Tiêu Nguyệt thật sự nhịn không được, quay người đi cười trộm. Phong thiệu xa cũng cười, chỉ là không như vậy rõ ràng. Lãnh Tinh vũ vẫn là làm cho ẩn hình người, tiểu tử này hiện giờ có thể chống đỡ trường hợp. Phương Dung khởi điểm còn không có chú ý tới hắn, ai kêu hắn đãi vị trí dựa vào môn đầu. Hiện tại chú ý tới, lại không biết nên nói cái gì. nàng cũng sợ lanh tinh vũ hủy đi nàng đài, làm trò nhiều người như vậy mặt cho nàng nàng kham giang huệ còn lại là khí đầy mặt đỏ bừng phong thúy vân ngươi như thế nào nói như vậy mệt ta còn vẫn luôn giúp ngươi nói tốt thật là không biết tốt xấu mẹ phong thiệu sa kêu nàng một tiếng biểu cô đây là ở trong lòng nghẹn lâu rồi không phun không mau thời gian không sai biệt lắm chúng ta cũng đi thôi ta sẽ làm người lại đây đưa bọn họ rời đi Đi phổ dương đã có thể không về chúng ta quản. Hắn lời này có hàng nghĩa, cái gì kêu đi nơi khác liền không về bọn họ quản. Sống hay chết, là tốt là xấu, đều theo chân bọn họ không quan hệ. Hừ, ông trời không đói chết hạt ra tước, ta có tay có chân, ly nhà các ngươi cũng là giống nhau có thể sống. Nữ nhi, ta liền đi ra ngoài quá ngày lành, đến lúc đó làm cho bọn họ nhìn xem, ta nương hai cũng có thể thành thu có đại bản lĩnh. Phong thúy vân tưởng nhiều đơn giản, phổ dương đó là vùng duyên hải thành phố lớn, nữ nhi công tác hảo, nàng cũng coi ổn định thu vào. Đến lúc đó tổn tiền mua cái phòng ở, làm hắn ba cũng tới. Đến lúc đó một nhà mấy khẩu người đều ở Đảng kia ăn cư là nghiệp. Mấy năm lúc sau chính là thành phố lớn người, chân chính thành phố lớn, so hành giang thị còn đại địa phương. Nàng ý tưởng này cũng hiện thực, nếu bọn họ một nhà thật sự có thể làm đến nơi đến trốn, có thể chịu khổ có thể nhẫn mại Thật cũng không phải không có khả năng. Cái này niên đại tiền đáng giá, chính là tránh cũng là thật đánh thật tiền. Năm đó dám mạo hiểm kinh thương người, có bao nhiêu thành người giàu có. Liền tính không đầu góc, chịu làm sẽ kết tỉnh, cái gì dơ sống mẹ sống đều không sợ, mấy bộ phòng ở tránh xuống dưới, 20 năm lúc sau cũng là đến không được. Đáng tiếc à, có thấy sang người, vẫn là số ít, này mấy cái liền đừng nói, khẳng định là không có. phong thúy vân cùng nàng nam nhân đều là ái hưởng phúc có tiền còn không thể kính hoa phương dung đã không biết nên nói cái gì nàng cảm thấy chính mình thân mụ nhất định là điên rồi khẳng định là điên rồi nàng ngăn cản không được hôm nay hết thể đều đã hướng tới nàng vô pháp khống chế cục diện phát triển phương dung nhìn phía kiều Nguyệt, vẫn luôn cho rằng nữ nhân này thường có một thân cạnh mạnh không có như vậy thông minh lại không nghĩ rằng hôm nay bị nàng bày một đạo lúc trước nàng làm những cái đó sự Chính là một cái bộ, buồn cười chính là, các nàng mẹ con thế nhưng ngây ngốc hướng nàng bộ toàn Mắt thấy mẫu thân càng đi càng thiên, Phương Dung không được mở miệng hướng lãnh tinh vũ xin giúp đỡ. Nàng bổ nhào vào lãnh tinh vũ xe lan biên, tinh vũ, cứu cứu ta, ta không nghĩ rời đi ngươi, không nghĩ rời đi nơi này, ngươi giúp giúp ta được không? Bằng không ta liền phải bị bọn họ hại chết. Mấy ngày nay nàng muốn đi xem lánh tinh vũ, chính là lãnh ra người giữ cửa thủ gắt gao. nàng căn bản vào không được, bị chắn trở về. Phong Thúy vân khó hiểu. thiểu Dung, ngươi nhận được hắn. người kia là ai a? Phong Thiệu sa một tay chống cằm, trên mặt treo nhàn nhạt cười. Mục Bạch đứng ở một bên, nên hắn nói chuyện thời điểm. phải nói chuyện, hắn là lãnh hồng lâm nhi tử, lãnh hồng lâm biết không? Hành Giang thị thị trưởng, một tay. một tay đương nhiên không phải thị trường, nhưng vị này rất có quyết đoán, đem quyền lực trào thực khẩn. Mấy cái phó thị trưởng đều có một nửa đều là hắn thân tín, đến nỗi thư kỷ, làm chính sách là được. Phong Thúy Vân kinh miệng đều khép không được, vội vàng từ trên giường bệnh bò xuống dưới, thập phân ân cần, ngươi là nhà của chúng ta tiểu dung bạn trai đi. Ai ra, như thế nào tiến vào cũng không chi một tiếng, chậm trễ, ngươi ba bà còn hảo đi. Phong Thúy Vân có thể hỏi như vậy thân thiện, cùng nàng ở phong gia đái thời gian chiều dài quan, đại quan nhóm thấy nhiều. Tự nhiên mà vậy liền thích thân cận. Mẹ, người có thể hay không không nói lời nào? Phương Dung sắc mặt rất khó xem, giờ phút này nàng thật muốn phong mẫu thân miệng, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nàng hết thể đều bị mẫu thân này há mồm làm hỏng. Chính là Phong Thúy Vân không hiểu nàng ý tứ, này như thế nào còn không thể nói. Ngươi tuổi này, chỗ bằng hưu cũng bình thường, ngươi sớm nên cùng mụ mụ nói. Lãnh tinh vũ dị thường lãnh đạm đẩy ra Phương Dung, khỏe miệng châm trọng. Bạn trai, ta cùng nàng sao? ngượng ngùng, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là ở trên người nàng hoa tiền, làm nàng bồi ta làm trò cười mà thôi, cùng loại với tiểu ra một cái món đồ chơi, nói cách khác, ta dùng tiền bao nàng, liền nàng tư cách này cũng có thể làm ta bạn gái. Bác gái, ngươi đừng nói dỡn, nói trắng ra là, nàng ở trong mắt ta chính là cái gà, nga, ngươi không biết gà là có ý tứ gì đi. Chính là phòng khiêu vũ những cái đó sofa tiểu thư, ra tới bán mình, nàng cũng không có hại, ta ở trên người hoa không ít tiền đâu, này chơi cũng chơi qua, ta hiện tại đối nàng không có gì hứng thú, ngươi chạy nhanh mang về Quảng Giáo, tương lai có lẽ còn có thể gả cái nam. nay miệng độc, hắn sau lại bình tĩnh lại, nằm ở trên giường bệnh, đem sự tình ngọn nguồn loa hạ, đống nhiên phát hiện, hắn giống như chứ kia cô bé nói, bị người đương thương xử. Nếu không cũng sẽ không rơi xuống hiện tại này nông nỗi. Lanh tinh vũ càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hận, vẫn luôn nghẹn cháy, tính toán xuất viện lúc sau lại mang vài người đem nàng chơi tàn. Đến nỗi kiều nguyệt, hắn ngược lại không như vậy hận. nay không, lúc ấy nàng còn có thể lấy chính mình đổi hắn, nam nhân đến giảng nghĩa khí, việc nào ra việc đó, một cọc về một cọc. Phương Dung, đây là thật vậy chăng? Phong Thúy Vân bắt lấy Phương Dung đầu tóc, hướng lên trên kéo. mẹ ngươi buông tay việc này ngươi nghe ta giải thích không phải hắn nói như vậy căn bản không phải phương dung vẫn là dự đoán được mẫu thân sẽ hướng nàng nổi điên nhất thời chưa chuẩn bị bị bắt vừa vặn da đầu đều bị kéo đau phong thúy vân đương nhiên sẽ không nương tay một cái cô nương ra nếu là không kết hôn liền không co trong sạch ở bọn họ thôn chính là tội lớn cả đời đều phải chịu người chỉ chỉ trò trò, bị nước miếng ngôi sao yêm cả đời ngươi nói ngươi cùng ta nói Hắn giảng có phải hay không lời nói thật, vẫn là thương điệu đặt ra tới. Phương Dung đôi tay che chở đầu, nhấc chân liền phải đi đá nàng mẹ, tư thế này quá khó coi, quá khó coi, nàng đã bị hủy đủ nhiều, còn muốn hủy cuối cùng một chút thể diện đều không dư thừa sao? Mục bác sĩ lại khinh phiêu phiêu mở miệng, phụ khoa người có thể nghiệp thân, liếc mắt một cái liền xem có thể nhìn ra tới, nếu không ta đi cho các ngươi tê Hắn tuyệt đối là gậy thóc cức, vẫn là nhất xú kia một đống. Không hắn này diễn liền sướng không náo nhiệt. Vốn dĩ hắn lời kịch, Tiêu Nguyệt là tính toán chính mình nói, chính là nhìn đến Mục Bạch đứng ở nơi này, nàng biết chính mình có thể cơ miệng, an an tĩnh tĩnh đương cái người xem, có như vậy một hồi trò hay xem, liền kém một bao hẳn. dưa. Lệnh Tinh Vũ cũng là vẻ mặt bình tĩnh nhìn bọn họ đánh, nhà ta có cả mạ gián, Phương Dung kia phó tao bộ dáng, ta đều chụp được tới, đều dán ở một cái vở, muốn hay không đưa cho các ngươi nhìn xem. Hư nhai con, tuyệt đối là cái hư nhai con. Tiêu Nguyệt trộm ngắm hắn, tiểu tử này nếu là nàng đệ đệ, xác định vững chắc đánh hắn không xuống giường được, quá con mẹ nó thiếu thu thở. Lênh Tinh vũ cũng quay đầu tới xem nàng, lộ ra một cái không tính đẹp, nhưng là có điểm đáng yêu tươi cười. Tiêu Nguyệt tiên lặng thu hồi ánh mắt, vạn phần may mắn thứ này không phải nàng đệ đệ, nếu không chính mình cũng đến bị hắn tức chết. Phong Thúy Vân đặt mông ngồi dưới đất, cái này đã kích đối nàng tới giảng mới là lớn nhất. toàn tâm toàn ý bồi dưỡng nữ nhi còn muốn đem tới chỉ vào phát nàng câu cái kim quy tế đâu hiện tại nhưng cái ngược nữ nhi trong sạch bị hủy nữ nhi trông cậy vào là đã không có may mắn nàng còn có nhi tử còn có nhi tử nha ta có phải hay không bỏ qua cái gì cho hay kỳ ngạn ăn mặc lưu hành một thời màu lam nhạt ô vương áo sơ mi trên chân giẫm lên đặt làm ra châu đầu nhọn dày, bước đi ưu nhã thong dong đứng ở cửa xinh đẹp nam nhân Có như vậy điểm phóng đãng không kềm chế được hương vị, lại nhìn hắn này một thân trang điểm, có tiền tùy hứng. Phương Dung liếc mắt một cái nhìn đến hắn, thực sự bị mê hoặc, tâm cũng đi theo bang bang thẳng nhảy, nàng hẳn là mặt đỏ, hẳn là ngượng ngủng, hẳn là bằng mỹ tư thái, đứng ở nam nhân trước mặt, cho hắn một cái nhất kia ấn tượng. Phong Thiệu xa tự nhiên nhận được hắn, đứng lên chiều hắn rôi tay, ngươi hảo. Kỳ ngạn cũng vươn tay, đối phong ra người, hắn vẫn là rất coi trọng, đại ca hảo. Bá mẫu hảo, hai vị này là làm sao vậy? Sướng nào ra diễn A? Phương Dung tử thần mê hoàn hồn, chậm dại rũ xuống mắt, yên lặng theo tóc, sửa sang lại váy. Phong Thúy Vân cũng không để ý, nàng trong lòng nghẹn cháy, thế nào cũng phải mắng đủ cái này tiện nha đầu. Ngươi nói một chút người, làm đều là chuyện gì, bạch bạch bồi. Mẹ, chúng ta đi thôi. Phương Dung đứng lên, thập phần dịu dàng quá khứ đỡ mẫu thân bả vai. chính là phong thủy vân nhất rõ ràng này nơi nào là đỡ căn bản là ở véo nàng cố tình lúc này kỳ ngạn nhìn đến kiều nguyệt trên mặt thường tuyệt đối là kinh hãi tẩu tử ngươi đây là như thế nào làm ai dám đem ngươi cào thành như vậy đừng trách hắn đại kinh tiểu quái hôm qua như vậy dũng manh phi thường một người nhiều như bức ca hôm nay lại thành bộ dáng này này nếu là làm phong cẩn nhìn đến còn không được đau lòng chết hắn hỏi những lời này còn mang theo nồng đậm tàn nhẫn, phảng phất muốn xẻo ai ra. Phương Dung thân mình run lên, ý thức được người này cũng là hướng về Kiều Nguyệt, mẹ, chúng ta đi mau, đem đồ vật thu thập, chúng ta về trước quê quán. Hành giang nàng ở không nổi nữa, nàng đến trở về hoán một chút, chờ nổi bật đi qua lại nghi cách. Kiều Nguyệt ta các nàng mẹ con liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, cũng đủ làm kỳ ngạn bắt giữ đến, đây cũng là hầu tinh hầu tinh chủ, nào yêu cầu cái gì giải thích. Một ánh mắt là đủ rồi. Trâm đã, các ngươi bị thương ta tẩu tử, liền tưởng cứ như vậy liền đi rồi. Kỳ ngạn hư đâu? Phong thiệu xa không có phương tiện động thủ sự, mục bạch khinh thường với động thủ sự, lãnh tinh vũ lời đến động thủ sự, hắn nhưng có hứng thú thực. Phương Dung thật sự sợ, này một tầng tử người, không một cái hướng về các nàng mẹ con nói chuyện, một cái so một cái tàn nhẫn, một cái so một cái tưởng các nàng mẹ con chết, chuyện vừa rồi, mọi người đều có sai. Ta mẹ còn bị nàng đánh đâu, việc này liền tính huề nhau. Chúng ta phải đi, ta mẹ muốn đi xem bệnh, ngươi tránh hình ra. Phương Dung căn bản không dám nhìn hắn, này nam nhân lớn lên quá đẹp, nhìn hắn mặt, nàng căn bản nói không được lời nói. Huề nhau, này mẹ nó có thể huề nhau sao? Mẹ ngươi ra trị mấy cái tiền, ta nói cho ngươi, nếu là ta tẩu tử trên mặt lưu sẹo, ta nhất định làm người đem người mặt hủy hoại. kỳ ngạn tàn nhất lên, đều là ám chiêu. Têu ngươi khó lòng phòng bị. Phương Dung muốn điên rồi, đột nhiên đẩy ra mẫu thân, chiều bên cửa sổ chạy tới, các ngươi. Các ngươi lại bước ta, ta liền từ nơi này nhảy xuống, ta chết cho các ngươi xem. Phong Thúy vân thỉnh thịch một tiếng, ngồi ở trên mặt đất. Tiểu Dung, ngươi làm gì vậy nha, đừng nghĩ không khai, mẹ cũng không. Tiêu ngươi đi tìm chết, ta có chuyện hảo hảo nói, như thế nào có thể nhảy lâu đâu. Giang Huệ to mày, đừng náo ra mạng người, ảnh hưởng không tốt. bên ngoài thật nhiều người đều nhìn đâu. Thật nháo ra tới, khẳng định không tốt, việc này nàng cảm thấy cũng có thể liền như vậy tính, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhưng nàng nhi tử không như vậy tưởng. Mẹ, chúng ta cũng nên đi, việc này để lại cho bọn họ đi làm, ngẫm lại quá hai ngày Phong Cẩn liền đã trở lại. Câu nói kế tiếp, Phong Thiệu xa không đi xuống nói, mặc dù hắn không nói, Giang Huệ cũng có thể lĩnh ngộ. Đúng đúng, ta nhớ tới còn có chút việc. các ngươi chậm rãi liêu. Thị phi nơi, nàng làm không rõ cũng chỉ không được, vẫn là đi trước thì tốt hơn, đỡ phải bị người đương kéo tới kéo đi đường thương xử. Kỳ thật Giang Huệ vẫn là cái kia Giang Huệ, bản chất nàng không thay đổi, chẳng qua này sẽ tình hình, nàng có điểm mờ mịt, cũng có chút sợ hãi, nếu là phong kiến quốc ở chỗ này, khẳng định có thể lên mặt chủ ý, nàng liền không được, trộn lẫn không được. Phong thiệu Sa bồi mẫu thân đại nhân đi rồi, Lúc gần đi còn tiếp đón Kiều Nguyệt, có rảnh đến nhà cũ ngồi ngồi. Phong thiệu xa trong lòng cũng cân nhắc sự đâu. Lại tìm kiếm bảo mẫu, nhất định không thể tìm thân thích, đến tìm cái chuyên nghiệp, bên kia đều không liên quan, tốt nhất tìm hai cái, có thể dò xét lẫn nhau, dễ bề quản lý. Hắn trong công ty, liền kiên quyết không chiêu thân thích. Vô luận là ai tới cầu tình, hắn đều là giống nhau trả lời. Ngươi muốn thật làm cũng đúng, từ cơ sở làm. cũng đừng nói ta cùng ngươi quan hệ, kiên trì không được. Vậy chạy lấy người, điểm này thượng, hắn chưa bao giờ nương tay. Đôi khi, cặp váy quan hệ, tựa như một con con mối, nhìn như rất nhỏ, nhưng lực phá hoại cực cường, cao lầu đại hạ, cũng có thể cho ngươi gặm cha cũng không dư thừa. Lại đi rồi hai cái, dư lại lanh tinh vũ cũng triệt, phút cuối cùng còn nói thêm câu, nàng không cái kia lá gan nhảy lầu, đây là nàng quen dùng chiêu số, lần nào đến đều chiêu này. Lần sau đổi điểm mới mẻ lãnh tiểu ra một tay đẩy xe lăn Gian nan đi rồi Lại như thế nào gian nan Hắn cũng không cần người hỗ trợ Cũng coi như Cũng coi như còn người của hắn tình đi Mục bạch không đi Diễn còn không có xem xong đâu Kỳ ngạn hoàng lưu nhã bước chân Dựa vào cửa sổ bên kia Nghiêng đầu Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên mặt Có một loại mộng ảo mỹ Tiểu muội muội, Nơi này là lầu hai Nhảy xuống đi lại quăng không chết Nhiều lắm uy chân, trừ phi ngươi đầu to chiều hạ, giống như vậy. Kỳ ngạn cho nàng làm làm mẫu, đem đầu dôi đến ngoài cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài xem náo nhiệt người, còn chiều bọn họ vây vây tay, không có việc gì, cô nàng này đùa dẫn đâu, nên làm gì liền làm gì đi. Mục Bạch nhìn cơ hội, cùng Tiêu Nguyệt nói, ngươi thiếu chúng ta tỉnh. Ân. Tiêu Nguyệt vẻ mặt không thể hiểu được. Mục Bạch cơ cơ cái chai, thiếu chúng ta tỉnh, chờ ta nghĩ đến thời điểm. lại tìm ngươi đòi lại tới tiêu nguyệt chớp chớp mắt nhi nhìn hắn tư thái nhàn nhã đi ra ngoài ở đây người lại mất đi chỉ còn hai hai rằng co phương dung đôi tay bắt lấy khung cửa sổ toàn thân căng chặt nàng sớm nên biết càng là xinh đẹp nam nhân càng là tâm tàn nhẫn miệng độc cũng chưa một cái là thứ tốt mục bạch là như thế này phong thiệu xa cũng là lãnh tinh vũ tệ hơn trước mắt người nam nhân này ở nào đó trình độ so với bọn hắn càng sâu Ta thật sự sẽ nhảy, ta muốn cho sở hữu thấy rõ các ngươi sắc mặt, phong ra bức tử ta một cái tiểu cô nương, dù cho các ngươi quyền lực lại đại, cũng đổ không được từ từ trúng khẩu. Phương Dung một chân đã mại đi ra ngoài, hiện tại nàng, là xoa khai hai chân, khóa ngồi ở cửa sổ thượng, thân mình còn hướng ra phía ngoài nghiêng, ta không chết được tốt nhất, chỉ cần ta còn có một hơi, ta phải cắn chết các ngươi. Liền sợ ngươi quay đầu lại là cái nửa chết nửa sống. Quang ngã chặt đứt xương hông, khả năng phải cả đời ngồi xe lăn, cả đời đứng dậy không nổi, đương nhiên, cũng có mặt khác khả năng, rốt cuộc này chỉ là lầu hai, phía dưới lại là mặt cỏ, ngã xuống đi không nhiều lắm ý nghĩa kỳ ngạn nói thực chân thành, trên mặt biểu tình cũng thực chân thành. Hắn lại quay đầu lại xem xét mắt Phong Thúy Vân, ta xem mẹ ngươi quái keo kiệt, nếu là ngươi thật sự què, tàn, nàng có thể còn ngươi, liền tính thật sự quảng. Về sau nhật tử đã có thể khổ sở lâu, không bằng đi nhảy sông, hoặc là ở đâu quải căn dây thường, đem chính mình treo cổ, nếu không nữa thì đứng ở đường cái trung ương, chờ bị xe đâm chết, tuy rằng sẽ chết rất khó xem, nhưng là xong hết mọi chuyện a. Phong Thúy Vân cấp trục đùi, ngươi người này có phải hay không có bệnh, nữ nhi của ta đều phải nhảy lầu, ngươi như thế nào còn bức nàng, ngươi người này tâm rốt cuộc lại như thế nào lớn lên. Kỳ ngạn bỗng nhiên thu hồi vui lùa biểu tình, biến âm lánh vô cùng, ta tâm hào thực, ngược lại là các ngươi, đem nàng mặt biến thành như vậy, việc này ngươi cho rằng cầu vài câu tha, lại nháo điểm nhảy lầu siếc là có thể hôn đi qua. Còn con mẹ nó xuẩn đến lấy chính mình mệnh uy hiếp, tin hay không, ngươi chân trước từ nơi này nhảy xuống, mặc dù bất tử, ta cũng có thể làm người làm cho ngươi nửa chết nửa sống, đến lúc đó đem ngươi hướng đám khất cái một ném. Biết đó là cái gì hậu quả sao? Ngươi đến luôn vì bọn họ món đồ chơi. Hắn nói cái này từ, đã là thực khách khí, không khách khi nói, chính là cởm Luyến. Ngươi. Ngươi dám, đây là giảng pháp luật địa phương, có cảnh sát, có chính nghĩa. Phương Dung nhìn hắn đôi mắt, càng xem càng kinh hãi, người nam nhân này hoàn toàn không giống nói dỡn, Kỳ ngạn dựa nghiêng trên một bên, ta như thế nào không dám? Có cảnh sát thì thế nào? Ngươi cho rằng trên đời này sở hữu người xấu, đều có thể bị bắt được. Quá ngây thơ rồi, được rồi, ta cũng không vô nghĩa, ngươi nhanh lên nhảy, ta còn chờ về nhà ăn cơm đâu. Phương Dung hiện tại là cưới lên lưng cọc khó leo xuống, nàng đem đầu dò ra đi, vài lần nóng lòng muốn thử, chính là trước sau không cái kia lá gan, từ nhỏ đến lớn, nàng đều có bệnh sợ độ cao, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng là ở ngồi ở chỗ này, vẫn là làm nàng hai chân nhuận ra. phong thúy vân chỉ có thể căng ra đầu đi lôi kéo nữ nhi tiểu dung đừng như vậy luẩn quẩn trong lòng ta cũng không phải thật sự cùng đường ngươi còn có rất tốt thanh xuân ta rời đi nơi này đến địa phương khác ngươi là sinh viên có tri thức có tiền đồ khẳng định còn có rất nhiều hảo nam nhân thích ngươi phong thúy vân kêu rất lớn thành, mấy tầng lâu đều nghe thấy được phía dưới đứng đầy xem náo nhiệt người nay chỉ là lâu hai có thể có bao nhiêu cao ở kia lung lay nửa ngày Muốn nhảy không nhảy, càng như là diễn trò. Kỳ ngạn lặng lẽ rụt trở về, phía dưới người căn bản nhìn không thấy hắn mặt, chỉ xem tới được ở kia xé rách hai mẹ con. Đột nhiên, chỉ nhìn thấy kia lao bà, đôi tay đột nhiên hướng phía trước đẩy, phương dung bái không xong, cả người mặt chiều thượng, hướng phía sau đảo đi. Phía dưới người một mảnh thổn thức, có mấy người hảo tâm muốn đi tiếp, nhưng cái này mặt đều là xanh hóa mặt cỏ, bọn họ một chốc một lát không có bước qua đi. Tiểu Dung, Phong Thúy Vân cũng trận tròn mắt, vịn cửa sổ hộ, kêu khàn cả giọng, la nàng đẩy, mau đi báo nguy, đem nàng bắt lại. Không biết ai kêu một câu, có nhiều hơn người bắt đầu chỉ chỉ trò trò. Có người chiều trên lầu chạy, cũng có người vội vàng lột ra bụi cỏ, tìm kiếm rơi xuống nữ hài. Thức mau, càng tới, Phương Dung bị ngâng thượng cáng. Từ bên ngoài thượng xem, không dị sự, đầu góc còn thanh tỉnh. Chỉ là trên người quần áo đều bị nhánh cây quát lạ. Tiêu Nguyệt cùng kỳ ngạn yên lặng đi ra phòng bệnh, Tiêu Nguyệt nghiêng đầu xem hắn, Ngươi xuống tay rất tàn nhẫn, Việc này ta đều làm không được. Kỳ ngạn vẻ mặt vô tội, Ta làm cái gì? Không có đi. Tẩu tử cũng không nên oan uổng người, Ta chính là cảm thấy hảo chơi, Dùng bật lửa, Năng hạ tay nàng mà thôi, Ai biết nàng kêu láo nương vô dụng, Cũng không bắt lấy, Bất quá không có việc gì làm, Không chết được, Cũng tàn không được phía dưới như vậy cao cây cối đâu ta quay đầu lại cấp phong thiệu xa gọi điện thoại làm hắn phái người lại đây nhìn đẳng cấp không nhiều lắm đưa bọn họ tiên đi đỡ phải trướng mắt tiêu nguyệt rũ xuống mắt ngươi vẫn là kêu tên của ta đi như vậy gọi tới kêu đi rất kỳ quái kỳ thật ta cũng chỉ là tính toán đem các nàng mẹ con lộng đi ta ghét nhất nữ nhân gian những cái đó thủ đoạn nhỏ nhìn mệt có cái gì nói thẳng ra tới hoặc là tới cùng đánh một trận Như vậy nhiều sảng khoái, thật không biết các nàng như thế nào như vậy thích làm âm lưu quỷ kế. Kỳ ngạn nợ nụ cười, nhưng các nàng đánh không lại, chỉ có thể dùng ám chiêu, nhưng là ngươi này đại giới cũng quá lớn, nhìn này trên mặt làm cho, quay đầu lại ta làm ngươi cho ngươi điểm hảo dự tới, trên mặt đừng để lại sẹo, khó coi. Lưu sẹo làm sao vậy? Ngươi lo lắng phong cẩn sẽ ghét bỏ. Hắn nếu là thật sự ghét bỏ, ta vừa lúc trước tiên đem hắn đạo. Đừng giới Ta chính là tùy tiện nói nói, ngài nếu là thật đem hắn đặng, ta phỏng trường hắn nên đem ta đặng trong sông đi, bá phụ khôi phục thế nào? Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Mau đến ở Tiểu An Bình cửa phòng bệnh, kỳ nạn đứng đắn không ít. Tiêu Nguyệt nhìn hắn, thật là có chuyện này, ngươi có xe sao? Có a, liền ở bên ngoài dừng lại đâu? Vậy ngươi giúp ta đưa ta ca bọn họ về nhà, nhà ta không rời đi người, thành không? Nay có cái gì vấn đề? Ngươi nếu là sẽ lái xe, ta cho ngươi lộng chiếc xe tới, ngươi tùy thời đều có thể khai đi, muốn đi nào đi đâu. Cái này tạm thời không cần, cảm ơn hảo ý của ngươi. Tiêu Nguyệt kỳ thật cũng tưởng trở về nhìn xem, phòng trừng mãi mãi cũng đái thực nóng nảy. Đẩy cửa ra, phòng bệnh vài người đảo rất hài hòa. Tiêu Dương vừa thấy nàng, liền đứng lên, tiểu muội thiên không còn sớm, chúng ta hiện tại chạy đến nhà ga hẳn là còn kịp, trong nhà không rời đi người. gà vịt đều ở trong lồng đóng lại đâu. Tiểu Dương trong lòng nôn nóng, chính là này sẽ đi, cũng đến trời tối lúc sau mới có thể về đến nhà, bởi vì Linh Vách tưởng đến trong thôn hướng kia giai đoạn, chỉ có thể dựa đi. Nhị thúc kiểm tra kết quả, có phải hay không còn phải mấy ngày mới có thể ra tới. Tiêu Nguyệt Triều hắn áp áp tay, làm hắn đừng có gấp. Kỳ ngạn tiến vào cùng hai vị trưởng bối đều hỏi hảo, cũng cùng Tiểu Dương chào hỏi. Tiểu An Quý nhìn khí chất không tầm thường kỳ ngạn, Có chút co có khóc, còn phải 4 năm ngày, bác sĩ nói đến thời điểm đem kết quả nói cho các ngươi, chờ đại ca xuất viện thời điểm, ta chẳng phải sẽ biết tin tức sao. Cũng hảo kiều nguyệt nhìn về phía nãi nãi, ta tưởng trở về một chuyến, trường học muốn khảo thí, ta khảo xong rồi lại qua đây, nãi nãi, ngươi cũng đừng có gấp, ta thực mong là có thể lại đây. Ta không đổi, ta ở chỗ này khá tốt, gì sống cũng không cần làm, ngươi liền không cần lại đến, nơi này bác sĩ đều thực hảo. Ta có gì không hiểu liền đi hỏi mục bác sĩ, người đem trong nhà chiếu cố hảo, vườn rau mỗi ngày đều phải đi xem, này sẽ khẳng định đều trường điên rồi, nhớ rõ đem cây đậu đua hái xuống dùng muối yêm, nếu là sẽ không, liền đi tìm người khác hỏi một chút, trong nhà còn có đậu nành tương, cũng có thể phao đậu nành, gà vịt đều phải xem trọng, còn có. Tiều nãi nãi ngoài miệng nói khá tốt, kỳ thật nàng cũng nhớ thực, buổi tối đều ngủ không tốt, nhưng là ở bọn nhỏ trước mặt. Nàng một câu cũng không thể nói. Nơi này tổng phải có người ở, Tiêu Nguyệt cùng Tiểu Dương sự cũng nhiều. Tiêu An Bình còn phải dặn dò đâu, ngoài ruộng cũng muốn thường xuyên đi xem, đừng gọi người ta ra súc dấm lúa lương. Yên tâm đi, ta nơi này còn có chút tiền, ngươi cầm Tiểu Nguyệt đem trên người tiền đều đem ra, đương nhiên, đây là nàng lúc trước mang đến, mấy ngày nay đều là tính toán tỉ mỉ. Tiêu Ngoại Ngoại năm kỳ ngã tay, thật là phiền toái ngươi, muốn ngươi đi một chuyến. kỳ nạn cười cũng chân thành ta ở bên kia vừa lúc có cái công trình thuận đường qua đi nhìn xem mãi mãi tiểu thúc các ngươi yên tâm ta nhất định đem bọn họ bình an đưa đến lính ra tiêu nguyệt đến cách vách thu thập đồ vật nhìn tặng mấy văn giường còn có điểm liên tiếp đi xuống lâu thời điểm nhìn thấy trịnh hành vũ trạm kia chịu yên thấy bọn họ xuống dưới liền kháp yên đi tới tẩu tử ta có lời cùng ngươi nói lên xe đi buổi tối đều đến nhà ta đi ăn cơm ta tự mình xuống bếp. Tiểu Nguyệt đương nhiên biết hắn muốn nói gì, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, hắn buổi tối đi theo đi, trở về thời điểm cũng vừa lúc có thể cùng kỳ ngạn làm bạn. Lần đầu tiên đi tiểu ra, kỳ ngạn vẫn là thực hưng phấn, hắn rất muốn nhìn xem, cái dạng gì địa phương, có thể dưỡng ra tiểu Nguyệt như vậy tính tình. Bọn họ xe mới vừa đi, mục vũ đồng liền tới rồi, không đuổi kịp tranh, tiểu cô nương động khí bối điểm. bằng không tiểu nguyệt khẳng định cũng muốn đem nàng mang lên. Nhưng là mục vũ đồng chạm dưới lầu, ngửa đầu trông thấy ca, ca đứng ở văn phòng bên cửa sổ, nhìn thấy nàng, mục bạch lại rời đi, toàn bộ hành trình đều là sụ mặt, không rên một tiếng. Kỳ ngạn xe lại đại lại rộng mở, xe việt giã, chạy nông thôn lộ nhất thích hợp. Này xe là từ nước ngoài vợ tới, hoàn hoàn toàn toàn ngoại quốc hóa. chính hành vũ ngồi trên đi, đều kinh ngạc cảm thán một phen, những người khác càng không cần phải nói. Tiêu Nguyệt nhưng thật ra không gì cảm giác, nàng nghĩ đến buổi tối có thể làm ra gì đồ ăn, hiện chảo gà tới giết, khẳng định không kịp, cũng không biết trong nhà còn có cái gì chữ hàng, chỉ có thể có gì làm gì. Kỳ ngạn tuyệt đối là tâm tư thông thấu, xe tới linh vách tưởng chấn thời điểm, hắn hỏi, bằng không chúng ta vẫn là ở chỗ này tùy tiện ăn chút, trở về cũng rất vãn. Tiêu Nguyệt nhìn xuống tay biểu, không muộn, mới 5 giờ rưỡi, mùa hè hát vãn, có thể kịp. bên ngoài đồ ăn ta đã ăn nhị. Kỳ thật tiều an quý rất muốn nói, đều đến nhà ta đi ăn cơm, nhưng là hắn nói không nên lời. Không trước tiên chào hỏi, ai biết kia đàn bà ở nhà làm gì đâu. Đừng tái ra đi, trong nhà gì cũng không có, còn nháo một bụng không thoải mái. Tiêu Nguyệt từ kính chiếu hậu nhìn đến hắn trong mắt khó xử, không có việc gì, vườn có đồ ăn, trong nhà còn có chữ hàng, ca, tôn hùn đất có sao. Có. Sáng sớm ta liền đi vớt lưới, đều ở trong sân dưỡng đầu. Tính toán ngày mai đưa hóa, cũng không hiểu được có hay không chết. Thời tiết nhiệt, tốt nhất vẫn là đặt ở bên ngoài mừng dưỡng, có thể dưỡng trưởng một chút. Nếu là dùng nước giếng chăn nuôi, khẳng định sống không lâu. Tiêu Nguyệt vô đuổi, về nhà liền làm điểm tay, Mấy ngày nay đi theo dinh dưỡng ăn, trong miệng một chút vị đều không có. Hai người không ý kiến đi. Kỷ Ngạn cười, ta không cái ăn, nhưng có một chút, đến sạch sẽ a. Trịnh hoành vũ càng là không sao cả, đều có thể, hạ bụng không làm ầm ý là được. Hắn trong lòng cất giấu sự, việc này nói ra lại làm hắn khó xử, chính là không nói nói, hắn thật sự không biện pháp ứng đối. Nhị thúc, ngươi cũng ở chỗ này ăn cơm, chờ ăn qua, lại làm ta ca đưa ngươi trở về, bệnh sự, ta cũng lo lắng, nên tới trốn không xong, quá hảo mỗi một ngày, mới là quan trọng nhất. Tiêu Nguyệt thấy hắn một đường đều là hề và hiểu <cười> diệu. biết hắn trong lòng khẳng định đè nặng một cục đá lớn. Mặc kệ nói như thế nào, ai ở biết được chính mình được bệnh nan y điểm, khẳng định đều không hảo quá. Ai, ta, ta không có việc gì kiểu an quý xả ra một cái gian nan tươi cười. Một giờ lúc sau, xe vào thôn. Kỳ ngạn xe tính năng chính là hảo, trên đường sóc nảy cảm thiếu, tốc độ cũng không dám xuống. Bọn họ bên đường nhìn đến không ít công nhân còn ở mắc cột điện, công trình tiến độ thực mau. đã đi rồi hơn phân nửa lại có hai ba thiên là có thể giá đến trong thôn dương mậu tài hai ngày này đều ở trấn trên mở họp biết giá dây điện sự cũng biết muốn tu lộ sự bất quá hắn cũng không biết này chỉ là bọn hắn một cái thôn chỗ tốt còn tưởng rằng là toàn trấn đều đang làm đại kiến thiết thôn trưởng hai ngày này liền đi đường đều là phiêu nay sẽ cũng là vừa rồi từ trấn trên trở về vừa đến cửa thôn chắp tay sau lưng cũng không nóng nảy chậm gì gì ở trên đường đi tới Nghe thấy ô tô loa thành, quay đầu lại. Liền xe cũng không ngồi quá vài lần người, nào biết đâu rằng cái gì là xe việt giã, cái gì là nhập khẩu hóa, hắn chỉ là nhìn này xe thật đại, chân khí phái, có thể là ai đâu. Xe khai qua đi, ở hắn bên người chậm lại, Tiều Nguyệt mở ra cửa sổ, chiều hắn mây tay, thôn trưởng đại nhân, đợi lát nữa đến nhà ta đi, ta thỉnh ngươi ăn cơm, thuận tiện có việc cùng ngươi thương lượng. Tiêu Nguyệt nói xong, Xe liền khai đi rồi, lưu lại vẻ mặt ngộng bức dương thôn trưởng. Trong thôn tiểu hải tử, đều xem cái hiếm lạ. Truy ở xe mặt sau chạy, nay sẽ là lúc ăn cơm chiều chờ. hảo những người này phùng bát cơm, ngồi xổm cửa nhà, một bên cùng cách vách hàng xóm tán gấu, một bên bái cơm. Nhìn thấy như vậy khí phái đại ô tô, ai mà không đôi mắt chừng đến lớn nhất, thiếu chút nữa cầm chén tắt trong miệng ăn. Vài thiên không đã trở lại, đứng ở trước ra môn. tiểu Nguyệt phát giác chính mình còn rất nhớ nhả kỳ ngạn này một thân giả dạng thực sự cùng nơi này có điểm không đáp chính hoành vũ cởi bên ngoài quân trang ăn mặc bên trong áo sơ mi cả người điệu thấp nhiều tiểu dương lấy chìa khóa mở cửa cách vách lâm tẩu tử nghe thấy động tĩnh bưng bát cơm chạy ra vừa thấy như vậy xuất sắc hai cái nam nhân nàng còn sửng xuất hạ, nhưng là nữ nhi sự cũng rất sốt ruột tiểu Nguyệt, ngươi lại đây ta có lời hỏi ngươi chuyện gì Tiêu Nguyệt đi qua, lâm đầu tử cầm chén cùng chiếc đua một kẹp, túm nàng cánh tay, vội vàng dò hỏi, ngươi không phải nói muốn giúp ta tìm Ngọc Mai rơi xuống sao? Việc này rốt cuộc thế nào? Này đều qua đi hảo chút thiên, một chút tin tức cũng không có, nhưng sốt ruột chết ta. Nga, ta mấy ngày nay vội vàng ta ba sự, trì hoãn, quay đầu lại ta cho ngươi hỏi một chút. Vậy ngươi nhưng nhất định phải hỏi, mặc kệ thế nào, tốt xấu cũng có cái tin sao? Lâm Tẩu Tử là thật sự sốt ruột, nữ nhi rời đi lúc sau, nàng cảm thấy trong lòng vắng vẻ, sờ không tới, nhìn không tới, sớm biết rằng như vậy, còn không bằng kéo người ở trấn trên cho nàng tìm công tác đâu, ít nhất nàng có thể thường xuyên nhìn đến, cũng yên tâm. Đã biết, Tiêu Nguyệt cũng không quay đầu lại chiều nàng xua xua tay, liền trở về chính mình ra. Không ai ở nhà, trong nhà luôn là có điểm quận cũ ẽ. Người cho rằng kỳ ngạn sẽ ghét bỏ sao. sẽ chú ý một chút sao sai nhân ra thực tự nhiên vào phòng tuần tra một lần thẳng gật đầu chính là có điểm cũ tu sửa một chút thì tốt rồi hơn nữa nhà các người mặt sau cũng có đất trống chờ có tiền lại cái hai gian rất tốt các ngươi tiến vào ngồi đừng đứng tiểu dương kỳ thật không quá sẽ tiếp đón khách nhân tiêu nguyệt sách theo bao ai cũng không thấy lập tức trở về chính mình phòng gạch một phòng ở đông ấm hạ lệnh Có mấy ngày không ở nhà ngủ, có như vậy một chút mùi mốc, cho nên nói, phòng ở lại hảo cũng ly không được tử, không có người vị, phòng ở cũng liền hiện trống, giống. Tiêu Nguyệt đem cửa sổ mở ra, lại đem mùng buông xuống, đến đối diện nhà ở cũng là giống nhau, buổi tối có môi, không để cập tới sớm buông xuống, mỗi là muốn trốn vào đi, chờ uống máu. Vào phòng bếp, đồ ăn bếp trống trơn, phòng trừng hai ngày này ca ca ở nhà cũng là đối phó quá. Căn bản không có hảo hảo ăn cơm. Nàng từ trong thành mang theo hai cái phích nước nóng trở về, cuối cùng có địa phương trang nước ấm không cần uống lạnh thủy. Ca, ta trước đem củi lửa điểm thượng, lại đi vườn trích đồ ăn, đợi lát nữa ngươi đem tôn hùn đất trích ra tới, được không? Tiêu Nguyệt ở trong phòng bếp đê Tiêu Dương không đáp lời, nhưng thật ra Trịnh Hoành Vũ chạy vào, có cái gì yêu cầu làm, ta tới. Trịnh Hoành Vũ cuốn tay háo tư thế, mười phân xoái. Lộ ra tới cánh tay, cũng là cường tráng hữu lực. Ách, ngươi sẽ nhóm lửa sao? Trình hành vũ cười, bình phàm ngũ quan, thêm ở bên nhau cũng rất xoái, đương nhiên sẽ. Sớm không nói chuyện với ngươi nữa, ta cũng là người thường ra sinh ra hải tử, có cái gì sẽ không, còn không phải là nấu nước sao? Yên tâm hảo. Tiểu Dương vào được, tiểu muội ngươi vừa rồi kêu ta. Ca, ngươi đem tôm hùm đất đều thu thập một mâm ra tới, còn có cá trạch cũng lộng một mâm, ngươi buổi tối còn phải đi hạ lưới sao? ân, ta trước cho ngươi chuẩn bị cho tốt lại đi, nửa giờ lúc sau liền đã trở lại. Tiểu Dương hai ngày này ở nhà, cũng là từ sớm vội đến vãn, một khắc cũng chưa nhàn rỗi, tôm lồng sắt lại làm hảo chút, tay đều bị mà xuất huyết ao. ân, chúng ta chờ ngươi trở về ăn cơm. Tiêu Nguyệt cùng Trịnh Hành Vũ nói lại đánh nước giếng đi lên, Thiêu Khai Thủy lại cất vào phích nước nóng, lưu chút nước cấm ở trong nồi. nàng đợi lát nữa muốn rửa rau chính hoành vũ làm những việc này đương nhiên không thành vấn đề cùng lão đại tại dã ngoại huấn luyện lộng cái đống lửa đem nồi một trận là có thể nấu cơm cái kia càng nguyên thủy đâu tiêu nguyệt sách vườn rau đi đến trong viện phát hiện kỳ ngạn cũng cởi áo ngoài bên trong là ngắn tay áo thun ta bồi đến một khối đi vườn rau cũng cho ta nhìn một cái nhà ngươi vườn đồ ăn loại thế nào đem rổ cho ta kỳ ngạn tuy rằng từ trong ra ngoài đều lộ ra mị diễm, nhưng là hắn cùng Tiều Nguyệt đi cùng một chỗ, đảo sẽ không làm người sinh ra hiểu lầm, bởi vì này hai người khí chẳng thượng, một chút đều không có giao thoa. Bọn họ đều đi vội, nhất nhà người đảo thành Tiều An Quý. Hắn cũng ngượng ngùng chờ ăn cơm, liền giúp đỡ đem gà vịt đều uy, còn đem sân quét một lần. Tiều Nguyệt ra thu thập thực sạch sẽ, không chỉ có kiểu nãi Ngoại sẽ thu thập, Tiều Nguyệt cũng ái sạch sẽ, không giống nhà hắn. bàn thờ thượng hôi rơi xuống vài tầng trong phòng quần áo dày bãi nơi nơi đều là liền trên giường cũng không có sạch sẽ địa phương tiêu nguyệt vừa ra khỏi cửa liền gặp gỡ dương mậu tài hắn đi chậm này sẽ mới sắp đi đến tiểu nguyệt cửa nhà vừa lúc lại gặp gỡ tiểu nguyệt nha đầu ngươi tìm ta có việc tiêu nguyệt cảm nhớ hắn phía trước đối phụ thân trưởng nghĩa đối thái độ của hắn cũng hảo không ít dương thúc chúng ta thôn muốn mắc dây điện cùng điện thoại tuyến sự ngươi biết đi Biết, đương nhiên biết, đây là chúng ta thôn đại sự, có điện, thông thượng quảng bá, về sau có việc, ta chỉ cần ở quảng bá thượng thét to một tiếng, toàn thôn liền đều đã biết, đỡ phải ta suốt ngày chạy tới quy đi, đều mau đem ta mệt chết. Quảng bá sự, ta cũng thay ngươi thu phục trong thôn trang điện thoại, nhà ta trang một cái, còn có một cái, ta cảm thấy hẳn là cho ngươi ra trang, bất quá này điện thoại không thể trang ở nhà ngươi. Nếu không người trong thôn gọi điện thoại cũng không có phương tiện, cho nên ta liền cân nhắc, nhà ngươi không bằng ở cửa thôn khai cái quầy bán quả vặt, điện thoại liền trang ở đằng kia, tới gọi điện thoại cũng không thể bạch đánh, cũng muốn điện thoại phí không phải. Tiêu Nguyệt nói điều điều có lý, Dương Mậu Tài nghe là hãi hùng khiếp vĩa, ý của ngươi là, làm nhà ta bà nương khai quầy bán quả vặt, kia đến yêu cầu tiền vốn đi, hơn nữa ta thôn dân cư như vậy thiếu, có gì sinh ý đâu. kỳ ngạn cười nói như thế nào sẽ không có đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đồ dùng mọi nhà đều yêu cầu ngươi có thể trước làm cho thiếu điểm chờ kiếm lời lại nhiều nhập hàng ly nơi này gần không phải còn có mấy cái thôn sao đến lúc đó ngươi nguồn cung cấp đủ bọn họ còn không được đến ngươi nơi này tới mua nói nữa rất nhiều đồ vật bán không xong cũng không ảnh hưởng nhà mình sử dụng ngươi sợ cái gì làm điểm này tiểu sinh ý cũng không dám này thôn trường đương Cũng đủ nhát gan Tiêu Nguyệt cũng nói Dương Thúc, nhà ta không ai làm Bằng không ta liền khai Nếu không buổi tối ngươi đến nhà ta ăn cơm Chúng ta lại nói tỉ mỉ Dương Mậu tài thẳng xua tay Ngươi ba còn không có trở về đi Chờ hắn trở về Việc này ta cùng hắn thương lượng Đại khái cảm thấy Tiêu Nguyệt vẫn là hài tử Bắt không được chủ ý Đến tìm đại nhân thương lượng mới được Tiêu Nguyệt cười Ta ba hiện tại quản không được những việc này Tóm lại Ngươi nghĩ kỹ rồi cho ta một cái hồi đáp, việc này thực mau liền phải chứng thực. Ngươi nếu là do dự, bỏ qua cơ hội, cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Thực mau liền phải chứng thực. Ngươi làm sao mà biết được? Nhạc Kiều Nguyệt một lóng tay người bên cạnh, bởi vì việc này là hắn ở làm. Các ngươi đều dính nàng quang, nhà ta lão đại đau lòng láo bà. Nếu không các ngươi còn phải lại chờ mấy năm kỳ ngạn cười nhạo một tiếng, hắn nói cũng không sai. Thật đúng là chính là dính Kiều Nguyệt quang. Dương Mậu Tài ngây thơ mờ mịt, thẳng đến đi trở về tự mình ra, ngồi công đường trong phòng ngồi xuống, mới đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Ta ngoan ngoãn, tiểu ra đây là tìm cái gì thông ra, thế nhưng có thể có này năng lực, đến không được, đến không được. Dương Mậu Tài cả ngày ở trong thôn cùng chấn trên qua lại chạy, đương nhiên biết lớn như vậy công trình đến hoa rất bao nhiêu tiền. Như vậy nhiều nhân công, kia cỡ nào lớn lên dây điện, không cái tám chín 10 vạn, có thể làm đến định. Hắn đương thôn trường này, mỗi tháng chấn trên mới có thể trợ cấp bao nhiêu tiền, bất quá 4 năm chục khối, trong thôn cũng không nước luộc như vớt, hắn còn không cũng đến rửa trồng trọn, mới có thể nuôi sống một nhà già trẻ. Dương thị bưng chậu rửa mặt, từ bên ngoài đi vào tới, và hoàn trách nói, vừa trở về ngồi xuống, liền lúc kinh lúc giống, làm cái gì đâu. Dương thị ninh khăn lông cho hắn lau mặt. Dương mậu tài rửa mặt, thanh tình nhiều, vừa rồi ta gặp Tiểu Nguyệt. Ngươi đoán nàng cùng ta nói cái gì? Nàng nói làm ngươi ở trong thôn khai cái quầy bán quà vặt, bán điểm dầu mối tương giấm gì, lại trang một bộ điện thoại, nhà bọn họ cũng trang một bộ, bất quá nhà bọn họ chính là chính mình dùng, chúng ta trang, có thể kiếm tiền, tới gọi điện thoại, đều đến lấy tiền, ngươi nói chuyện này hảo sao? Dương Thị thông minh ném tưởng tượng liền thông, việc này còn không hảo lý giải. Tiêu Nguyệt kia nha đầu nhưng thật ra càng ngày càng thông minh, Nàng là sợ trong thôn chỉ trang nhà bọn họ một bộ điện thoại, đến lúc đó còn không được bị phiền chết, người ngẫm lại xem, chính mình ra trang cũng ngượng ngùng lấy tiền, ta thôn những người đó, nếu là biết gọi điện thoại không cần tiền, còn không được nhưng kính chạy tới xem náo nhiệt, nha đầu này quỷ A. Dương Mậu Tài bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy cái đạo lý, ta liền nói nàng sao như vậy hảo tâm, còn làm ta khai quẩy bán quà vạt, ngươi này ngoạn ý có khả năng sao? Dương thị đã ngồi xong cơm, chờ bọn nhỏ tan học, cầm đế giày, ngồi ở một bên đóng đế giày, có khả năng, sao không thể làm, ta nơi này nhưng không phải thiếu cái quẩy bán quả vạn, ngươi là không biết, ta muốn đánh cái nước tương giấm gì, còn phải đến gò đất trang chỗ đó, vương lão lục cái kia bủn xỉn quỷ, mỗi lần đều đến hố người, đồ vật không tốt, giá còn không tiện nghi, chính là không mua hán, phải đến trấn trên đi, trừ bỏ ngươi, ai có công phu cả ngày hướng trấn trên chạy. không được mệnh. Chết cá nhân. Dương Mậu Tài ở bên ngoài không dám nói nghe tức phụ nói, nhưng là tới rồi trong nhà, đóng cửa lại, kỳ thật hắn vẫn là rất để ý lao bà ý kiến, hắn tức phụ đầu góc so với hắn đầu góc dùng được, thật nhiều sự hắn đều phải trở về, ngồi ở trong ổ chăn, cùng tức phụ thương lượng tới. Nói có đạo lý, ta này không phải sợ tránh không đến, quay đầu lại lại đem tiền đều bộ đi vào, kia đã có thể không xong. Dương Thị Tún sợi bông. chừng hắn một cái, làm buôn bán nào có không hoa tiền vốn, cũng không xác định vững chắc kiếm tiền, còn không phải đến mạo hiểm. Như vậy, ta trước đem điện thoại trang thượng, thứ này nhất hữu dụng, đến lúc đó chỉ cần không phải đại sự, ngươi gọi điện thoại đi chấn trên, đỡ phải lại đi một chuyến, cũng làm cho ngươi kịp thời nhận được thượng cấp chỉ thị, lợi cho công tác của ngươi khai triển, có phải hay không đạo lý này. Không sai, nghe ngươi như vậy vừa nói. Nhà của chúng ta trang điện thoại thật đúng là có thể phái thượng trọng dụng chàng. Bất quá ta nghe nói điện thoại phí muốn tiền thuê, cũng không hiểu được muốn nhiều ít. Này không phải muốn khai quẩy bán quả và sao. Ta một tháng dùng điện thoại kiếm tiền, thế nào cũng có thể ứng phó tiền thuê sao. Hơn nữa ta thôn có điện thoại, phu cận mấy cái thôn người đã biết, không cũng đắc dụng sao. Sau này khẳng định càng ngày càng nhiều người dùng điện thoại, ta chấn trên thật nhiều địa phương không đều trang thượng điện thoại sao. Dương thị càng nói càng thuận miệng, cho nên này quầy bán quả vặt, ta đến khai, trước lộng dầu muối từng giấm, kim chỉ gì, nếu là sinh ý hảo, ta lại mở rộng kinh trương ra khẩu quy mô, mấy thứ này cũng muốn không bao nhiêu tiền. Dương Mậu Tài vướt vẽ cằm, đôi mắt trầm rãi ở tòa ánh sáng, vốn đang không tình nguyện sự, bị hắn tức phụ như vậy một phân tích, còn phi làm không thể. Kiêu hành, ta đây liền đi tìm Kiều Nguyệt, cùng nàng đem sự định ra, ngươi là không biết. Nàng mang về tới bằng hữu, là nàng nam nhân bằng hữu, này công trình chính là hắn ở làm, lại nhìn hắn mở ra xe, người này tuyệt không phải giống nhau có tiền. Dương Mậu Tài kích động. Dương Thị kêu chủ hắn, cái này điểm, nhân ra còn không có ăn cơm đâu, ngươi lúc này đi, không phải nói rõ cỏ cơm sao. Chờ ăn qua cơm chiều lại đi. Nói cũng là, Dương Mậu Tài này sẽ cả người đều là nhiệt, sống nửa đời người, rốt cuộc có thể hôn ra điểm không giống nhau. Điều ra vườn rau, quả thực như kiểu nãi nãi tiên đoán, kết đầy được mùa trái cây. Thanh ớt cây quải tràn đầy đường, mỗi một cây ớt cây miêu thượng, ít nhất treo 7-8 cái. Dưa chuột trên giá, cũng cất giấu không ít thành thục dưa, càng miễn bản cà tím, cây đậu đũa này đó, đều là nhất có thể kết rau dưa. Kỳ ngạn không biết từ nào xuống tay, này muốn như thế nào trích, này đó có thể trích. Tiêu Nguyệt trần trờ, hôm nay quá muộn, trước chỉ đêm nay nấu ăn ăn. mặt khác sáng mai ta lại đến lộng người đi trích tam căn dưa chuột chọn dài nhất trích là được hào liệt kỳ ngạn tin tưởng tràn đầy chính là mới vừa một lột ra dưa chuột diệp tay mới voi qua đã bị dưa chuột thứ chất hạng này như thế nào còn có thứ dưa chuột có thứ sao kỳ ngạn tuy rằng từ nhỏ lưu lạc nhưng là cũng không chân chính tiếp xúc quá nông ra sinh hoạt này vẫn là lần đầu tiêu nguyệt không để ý tới hắn bay nhanh hái được chút cây đậu đũa Non nửa rổ ớt cay, hai ba cái cà tím, tùy tiện hái được chút, rổ liền chứa đầy. Vương Quế Chi khiêng cái cuốc, Hoàng eo hướng bên này, đầu tiên là thấy Kiều nguyệt, nha, tiểu gia nha đầu đã về rồi. Người ba như thế nào, tình huống còn hảo không? Chờ đến vượt qua Điền Mương, lại đi gần chút, liền thấy kỳ ngạ, ai ra, đây là nhà ai tiểu tử, là nhà ngươi thân thích sao? Nga, ta một cái bằng hữu, ta ba còn có mấy ngày là có thể xuất viện. Đa tạ quan tâm tiểu nguyệt đối nàng không nóng không lạnh, kỳ thật nàng này giúp lao bà, cũng không gì hảo thuyết, không hợp ý, nói cũng là nói vô ích. Người vĩnh viễn đều không hiểu được, này giúp lao nương nhóm, sẽ ở sau lưng nghị luận chút cái gì, cho nên ngàn vạn không thể nói sai một câu, sai rồi một câu, liền chờ các nàng quay cuồng tới quay cuồng đi, tìm ngươi cha đi. Vương Quế Chi thấy nàng không thân thiện, cũng liền không tới gần, hiểu được bởi vì phía trước sự. tiểu Nguyệt đều không thế nào đãi thấy bọn họ hai vợ chồng có gì sự yêu cầu hỗ trợ ngươi liền chi một tiếng ngoài ruộng sự nhà ta xuân căn giúp ngươi chăm sóc không ít quay đầu lại làm ngươi ba yên tâm muốn nói nàng nghĩ thông suốt không hề trọng nam khinh nữ tựa hồ cũng không quá khả năng cũ xưa tư tưởng nơi nào là thuyết phục là có thể thông nô xuân căn đã ở trấn trên thuê cái tiểu phong ở có thể làm sớm một gì buổi sáng ban sớm một chút buổi tối cũng bán Quá hai ngày liền đem triệu mai mẹ con tiếp nhận đi, nàng khuyên như thế nào cũng vô dụng. Nô Xuân Lâm cũng không ở nhà, chỉ nàng cùng lao nhân hai người, về sau nhật tử khẳng định quảng cu é nhiều. Chính là hiện tại hối hận cũng đã chậm, nô bảo Sơn y tứ, đến chấn trên khai cái tiểu điếm, cũng là một cái mưu sinh lộ, cả đời làm ruộng, cũng không gì tiền đồ. Muốn phấn đấu, vẫn là đến thừa sớm. Vương Quế Chi tránh ra lúc sau, tiểu nguyệt còn kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. lần này trở về cảm giác người trong thôn đều hòa khí không ít không như vậy đối trọi gay gắt kỳ ngạn nhất tình, các ngươi phía trước cãi nhau qua đi này lao nương đối với ngươi hổ thẹn đâu không biết ngươi trích hảo không có mấy cây dưa chuột ngươi muốn trích tới khi nào tiêu nguyệt sách theo tràn đầy giỏ rau đi đến dưa chuột cái giá biên thấy hắn còn ở kia vớt ve thật là hết trô nói rồi ta ở trọn lớn nhất ta dù sao cũng phải đối lập một chút Mới biết được cái nào lớn nhất, nhìn, ta tìm được một cây lớn nhất kỳ ngạn còn hiến vật quý dường như, đem chính mình lao động trái cây đưa cho nàng xem. Tránh ra, chiếu ngươi cái này trích pháp, ta cơm chiều đổi thành bại bữa ăn khuya được Kiều Nguyệt đem hắn doanh khai, vốt hai cái không sai biệt lắm dưa chuột, kéo xuống lui tới trong rổ một tác, thu phục. Ăn khuya liền ăn khuya, có cái gì quan hệ? Này một cây ta xinh ăn, mới mẻ. Hắn cũng không thể. Ở trên người kia kiện giá trị mấy trăm khối trên quần áo cọ cọ, liền ăn thượng. Tiêu Nguyệt lắc đầu, đối hắn loại này phá của hành vi, thập phân bất mãn, người rốt cuộc là keo kiệt vẫn là xa xỉ. Vì ăn một cây dưa chuột, hủy hoại một kiện quần áo, thật đủ phá của. Kỳ ngạn không để bụng, kia có cái gì, tiền đến hoa ở nên hoa địa phương, cũng đến lãng phí có ý nghĩa, tẩu tử, nhà các ngươi phòng ở thật sự yêu cầu tu, ta thủ hạ có người. Ta làm cho bọn họ lại đây giúp đỡ tu sửa một chút, nếu không tới rồi mùa mưa, nhưng không hảo quá. Hắn mỗi ngày ở bên ngoài chạy, công trình thượng sự, nhọc lòng nhiều nhất. Việc này không đổi, chờ ta ca tránh tiền, lại sửa nhà, nhà của chúng ta sự, nên từ chính chúng ta đi gánh vác, luôn là dựa vào người khác. Sao được, bất quá các ngươi phía trước bại bởi ta đồ vật giống nhau cũng không có thể thiêu a Kỳ ngạn đang cười, đó là tự nhiên. Ngươi chỉ cần tránh tới đồ vật đúng không? Điểm này, nhưng thật ra làm hắn lại một lần lao mắt mà nhìn, rất có nguyên tắc tiểu cô nương. Kỳ ngạn ở chỗ này tìm được ra cảm giác, cùng thiêu nguyện ở chung, so cùng những cái đó trang điểm ngăn nắp lượng lệ tiểu cô nương, phải có ý tứ nhiều. Huống chi còn có lao đại quan hệ, cái này thôn trang nhỏ thật sự thực không tồi. Hắn lại không đem hắn biến thành làng du lịch, chỉ làm nó tiếp tục giữ lại này một phần thiên nhiên hồn nhiên. Một ngụm không thể ăn thành cái mập mạc, thoát khỏi nghèo khó làm giàu cũng không thể toàn dựa ngoại lực, còn phải chính bọn họ tránh. Hai người sóng vai trở về đi, kỳ ngạn giúp nàng xách theo rổ, nghe nàng nói lên đối thôn phát triển kiến nghị, nghe tập trung tinh thần. Ngươi muốn cho ngươi ca nhận thầu lao cá. Có thể à, chờ lộ sửa được rồi, làm ngươi ca lộng chiếc xe vận tải, là có thể hướng hành giang vận thủy sản, nguồn tiêu thụ sự, ngươi không cần lo lắng. còn có các ngươi nơi này mặt khác nông sản phẩm tương lai đều có thể bán cho lâm dĩnh bọn họ công ty bất quá lượng nhỏ sinh ý khó làm tốt nhất biến thành sản nghiệp liên cái này à kia đến đi theo thôn trưởng thương lượng chúng ta vị này thôn trưởng lá gan quá tiểu không gì quyết đoán tạm thời trước như vậy đi trước làm ta ca đem đấy đánh ổn không thể một hơi an thành cái mập mạc đến một bước một cái dấu chân hai người về đến nhà nhà chính đã điểm nổi lên dầu hỏa đèn Tiểu Dương còn không có trở về. Gạch một phòng ở tương đối âm u, thiên sát hắc khi, trong phòng cũng đã không thế nào thấy được. Trình hành vũ nhưng thật ra ra dáng ra hình thiêu hai bình nước sôi, còn ở bàn thờ trong ngăn kéo, tìm được lá trà, pha một hồ trà. Mặt khác, đương nhiên liền chờ Kiều Nguyệt trở về lại lộng. Tiểu An quý thấy bọn họ trở về, vội đứng lên, mỉm cười nói, gà vịt đều đã huy qua, ngày mai sáng sớm lại thả ra đi. Ngươi xem còn có chuyện gì ta có thể hỗ trợ. Từ khi lên xe liền làm ẩn hình người Kiều An Phúc, đã sớm lấy cơ trong nhà có sự chạy, hắn hiện tại trong lòng lão đại không thoải mái. Này một chuyến thành tiến, tốt không vất đến, xui xẻo sự đụng tới nhiều như vậy, trở về còn không thể cùng tức phụ nói, nếu không hắn tức phụ không được đem hắn ăn. Lại có, hắn hiện tại hai tay chống chân về nhà, đến đem lấy cơ nghị kỹ rồi, bằng không liền môn đều vào không được. cho nên. Hắn nào còn có tâm tư lưu lại ăn cơm. Đương nhiên, Tiểu Nguyệt cũng không lưu hắn, dọc theo đường đi, Tiểu Nguyệt cùng Tiểu An Quý cũng chưa nói với hắn quá một câu. Hắn không biết chính là, Tiểu An Quý lúc gần đi, tắt một chút tiền cấp đại ca. Mặc kệ hắn mệnh có hay không thiếu, đại ca nằm viện sự, là nhà bọn họ một tay tạo thành. Tiểu Xuyên ở trong tủ, nên như thế nào phán liền như thế nào phán đi. Hắn có tâm cũng không cái kia sức lực, đi nhọc lòng. Không cần, ngài ngồi nghỉ xe đi. Tiêu Nguyệt đối hắn khách khí, lại không thân thiện, còn có một chút xa cách. Ta tìm được lá trà, trà phao hảo trịnh hành vũ giặt sạch mấy cái chén trà, tiếp đón bọn họ tiến vào uống trà. Tiêu Nguyệt cười nói, nhà ta là trà nhưng không thế nào hảo, các ngươi đừng ghét bỏ là được. Lấy quá kỳ ngạn trong tay rổ, liền vào phòng bếp. Kỳ ngạn lắc đầu, tỏ vẻ không uống trà, uống nhiều quá buổi tối ngủ không yên. Trịnh hành vũ cười. ngủ không được mới hảo có khả năng chuyện này nhiều có khi yêu cầu thức đêm phao chỉnh ly lá trả nâng cao tinh thần còn ăn sống quá ớt tay sau lại liền không thế nào dùng được kỳ ngạn biết thân phận của hắn nhưng hai người giao thoa cũng không nhiều lắm phong cẩn chấp hành nhiệm vụ đi ngươi như thế nào ở chỗ này ngươi cùng hắn nhiệm vụ không giống nhau ân chính hành vũ chỉ ân như vậy một tiếng liền tiếp tục uống trà không nói chuyện nữa kỳ ngạn sáng tỏ Tự nhiên cũng sẽ không đi xuống hỏi, Phong Cẩn đặc chủng đại đội, ở chính thức trở thành đặc chủng đại đội một viên khi, tiếp nhiệm vụ đều tương đối khắc nghiệt. Có khi Phong Cẩn sẽ tự mình mang đội, thứ hai minh phụ trách hậu cần bảo đảm. Không phải chiến tranh niên đại, rất nhiều hành động đều không thể là đại hình khiêng vũ khí sống mái với nhau. Đương nhiên cũng có, liền hắn biết nói, trước hai năm Phong Cẩn mang theo một chi 50 người liên đội, đi đến biên cương bình loạn. Suốt đi nửa năm, Đánh thập phần kịch liệt, phản loạn phần tử hỏa lực thập phần hung mãnh, trở về thời điểm, chỉ mang về tới 46 người, trong đó còn có nguyên nhân thương tàn tật, không thể không xuất ngũ. Lần đó trở về, Phong Cẩn suốt một tháng không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, lại trở lại trên sân huấn luyện, so ma quỷ còn muốn tàn nhẫn thượng gấp trăm lần. Tiêu Nguyệt ở trong phòng bếp, cũng nghe thấy bọn họ đối thoại, muốn nói không lo lắng, giống như cũng không quá khả năng, đó là lửa mình dối người. Chính là như vậy một người nam nhân, ở bên ngoài làm nguy hiểm sự, nàng ở chỗ này lo lắng cũng không tế với sự. Chính hảo rau xanh, rửa sạch sẽ. Trước đem cơm nấu thượng, trong nhà ăn cơm đều là nam nhân, cơm nhất định đến nấu đến đủ đủ. Tiêu Nguyệt bưng buồn, ước chừng múc bảy chén mễ ăn không hết bảo tồn hảo, ngày mai buổi sáng có thể thêm chút thủy, làm món canh ăn, ngao lâu một chút, cùng cháo cũng không sai biệt lắm. Ở nồi cơm trưng điểm rau ngâm. vẫn là ớt xanh thiết tì, hơn nữa đậu nành tương lại đến điểm dầu muối quấy một chút, chưng thấu lúc sau, quấy ở cơm, nhất ăn với cơm. Tiêu Nguyệt đã đem tôm hùm đất cùng cá trạch chuẩn bị cho tốt, Tiêu Nguyệt nhất không thích thu thập cá trạch, hoặc cùng cái gì dường như, căn bản chảo không được. Tiêu Dương mỗi lần đều phải lộng điểm than trì, đem cá trạch gác ở bên trong bọc một bọc mới có thể chảo được. Liên ở Tiêu Nguyệt vội túi bùi thời điểm, chính hành vũ chậm rãi vào. Ngươi có việc Tiêu Nguyệt Đầu cũng không hồi, chỉ nghe thanh âm cũng biết là hắn vào được. Trình Hành Vũ tựa hồ có chút do dự, có chút khó xử, "Tẩu tử, việc này ta không biết nên như thế nào cùng ngươi nói, tối hôm qua tuy rằng làm thực ẩn nấp, nhưng vẫn là bị người đã biết, bất quá ngươi không cần lo lắng, là con khỉ bọn họ phát hiện, không phải đối phương, bọn họ vẫn luôn để ra nghi vấn, ta khiêng chưa nói, ta cùng lão đại làm án tử, không phải cùng kiện, lúc này chúng ta tách ra" Ta án tử có điểm khó giải quyết, ta biết Lão đại khẳng định giao đái quá, không được ngươi tham dự bất luận cái gì nguy hiểm sự, nhưng lần này ta là thật sự không có biện pháp, nằm vùng phá án hai cái nữ đồng chí đều bị phát hiện, đến bây giờ đều không có tin. Tức, phòng trường người đã không có. Mọi người đều là cùng nhau cộng sự người, nói như thế nào đều là cách mạng chiến hữu, đột nhiên hy sinh, gác ai trong lòng đều không dễ chịu. Này bang nhân ở hành giang thị chiếm cứ nhiều năm, căn cơ rất sâu, cục cảnh sát nữ cảnh, bọn họ đều có thể sờ đến thanh chi tiết, cho dù là từ nơi khác điều tới, cũng không dùng được, đương quá cảnh sát người, đều là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, ở chung lâu rồi, đều sẽ lộ ra sơ hở. chính hoành vũ cấp vò đầu bức hai buôn ma túy đều là bỏ mạng đồ đệ. Người muốn bắt hắn, chính là muốn hắn mệnh, cho nên căn bản không tồn tại tồn tại bị bắt, một khi cứng đôi cứng. Khẳng định đều đến đua cái ngươi chết ta sống, cho nên mới khó làm. Tiêu Nguyệt Minh bạch hắn ý tứ, cho nên ngươi muốn cho ta giả nằm vùng, nhốt đánh vào bọn họ bên trong. Vẫn là làm ta giúp các ngươi nội ứng ngoại hợp, đơn thuần đưa bọn họ một lưới bắt hết. Này hai người có khác nhau sao? Trình Hoành Vũ hỏi. Kỳ thật trong lòng thực sự không đế, việc này nếu như bị lao đại biết, nhất định sẽ sống xẻo hắn. Nhưng là hắn tình nguyện bị sống xẻo cũng muốn thử một lần. đương nhiên làm như vậy tiền đề là hắn tối hôm qua thấy được tiểu nguyện thân thủ con khỉ xem qua lúc sau chỉ cho hai chữ chuyên nghiệp con khỉ chỉ vào miệng vết thương nói ngươi xem kéo cổ chiều ngửa ra sau góc độ vừa vặn tốt nếu qua sau này thiết hầu chặn động mạch chủ dao nhỏ trước cắt đến thiết hầu cứ như vậy thiết hầu đối động mạch chủ sinh ra bảo hộ cắt không ra này không phải cao thủ là cái gì dã lang lúc ấy đứng ở bên cạnh chịu yên Ở tàn thuốc linh tinh ngọn lửa trùng, nhìn trịnh hành vũ. Tiêu nguyệt sắt dao một lòng lưỡng dụng, đương nhiên là có khác nhau. Nam vùng muốn trưởng kỳ ẩn nút, nếu chỉ là muốn bắt đến bọn họ nhược điểm, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Vậy không cần quá thâm nhập, ngươi khẳng định cũng minh bạch, càng thâm nhập càng nguy hiểm. huống hổ ta nhưng không có như vậy nhiều thời giờ, cùng các ngươi chơi nhân vật sắm vai trò chơi. Tổ tử, ta không biết nên nói cái gì, ngươi biết đến xa so với ta tưởng tượng muốn nhiều. Ngươi tối hôm qua cùng lời nói của ta, ta vẫn luôn nhớ kỹ, mặc kệ ngươi là như thế nào đương quá lính đánh thuê, ta tin tưởng ngươi lời nói, việc này ngươi có thể suy xét, cuối cùng muốn hay không làm, toàn xem ngươi ý tứ, ta không bức ngươi, cũng sẽ không can thiệp quyết định của ngươi. Rốt cuộc việc này quá nguy hiểm, Trịnh Hành Vũ vẫn luôn là ánh mặt trời hái cười Đại Nam Hải, lúc này là thật sự, không lựa chọn. Tiêu Nguyệt chuẩn bị xào rau, xách theo nồi sạn, ngươi làm ta ngấm lại đi. Hiện tại còn chưa tới phi ta không thể nông nỗi, hơn nữa ta cũng đáp ứng quá hán, nói nữa, việc này ngươi cũng không thể xuất ruột, càng là gốc, càng dễ dàng lộ ra sơ hở, đến bàn bạc kỹ hơn, hôm nay ăn cơm trước, ngày mai ta còn phải đi khảo thí, các ngươi dù sao cũng phải dung ta quá mấy ngày sống yên ổn nhật tử. Chính hành vũ cười, đích sắc không thể xuất ruột, ta cũng chính là cùng ngươi nói một tiếng, ta tin tưởng tẩu tử khẳng định có chủ ý. bất quá lao đại quá hai ngày trở về việc này nhưng ngàn vạn không thể nói cho hắn ngàn vạn không thể a yên tâm đi ở không có quyết định phía trước ta sẽ không nói cái này quyết định cũng không thể nói đi trịnh hoành vũ sắc mặt lại khó coi Tiểu nguyệt xoay người xem hắn người xác định quyết định lúc sau có thể không nói sao tiểu tử ý tưởng quá ngây thơ rồi đi a cũng là lão đại khẳng định sẽ biết Dù sao ngài cũng biết ta làm việc này, đỉnh bao lớn, cái lôi tử lên đỉnh đầu, ai, dù sao đều là vừa chết lâu, không chết được, nửa chết nửa sống nhưng thật ra thật sự, ngươi chạm chỗ đó cũng không mệt. Lại đây giúp ta nhóm lửa, một hồi thiên liền phải đèn kiều nguyệt huy nổi sạc, sao khí thế ngất trời. Tôn hùng Đất vẫn là cái kia phối phương, bất quá hỏa hậu nàng nắm giữ càng tốt, đầu tiên là bạo xào, lại thêm nước canh nấu cái hơn 10 phút, hoang dại tôn hùng Đất. Sạch sẽ lại tươi ngon, cùng nuôi dưỡng khẳng định không giống nhau. Cá chạch bọc bột mì, trước tiên ở trong chảo dầu tạc, lại thêm gia vị bạo xào, toàn bộ phòng bếp đều bay mùi hương, bất quá cũng quá sức người. Kỳ ngạn cũng lại đây thủ phòng bếp cửa, nhìn Tiêu nguyệt cả người ẩn ở xương khói bên trong bận rộn thân ảnh, tâm hoa vẫn luôn là nhiệt. Đây là ra cảm giác, chân chính ra hương vị. Tưởng hắn lưu lạc thời điểm, thích nhất tránh ở nhà người khác phòng bếp mặt sau, cách cửa sổ. Nhìn bên trong hệ tập rề, bận rộn nấu cơm nữ nhân, hoặc lao hoặc thiếu, hoặc xinh đẹp hoặc lôi thôi. Cơm còn không có làm tốt khi, tan học trở về hài tử, một tổ ong chạy tiến phòng bếp, vây quanh ở nữ nhân bên người, xảo đói bụng muốn ăn cơm. Trời tối, trong phòng điểm dầu hòa đèn, đại môn đóng lại, người một nhà vừa nói vừa cười, ngồi vây quanh ở bên nhau đang ăn cơm. Kỳ ngạn mỗi lần đều phải coi trọng thật lâu, mới rời đi, kia một chiếc đèn. Vĩnh viễn chiếu không tới hắn Kia phiến đóng lại môn Hắn vĩnh viễn vào không được Tiêu Nguyệt Thình lình quay đầu lại Thấy hắn ngơ ngác đứng Còn kinh chứ, ngươi chạm chỗ đó làm gì Lại đây hỗ trợ Đem đồ ăn đoan qua đi Lại cầm chén đuốt đều cầm đi Các ngươi buổi tối muốn uống rượu không Đến ta ba nhà ở giường phía dưới tìm xem Hắn thích thẳng rượu Kỳ ngạn hơi hơi cười Ta trộm ngươi ba rượu Tiểu Thúc đã biết có thể hay không sinh khí Nếu không hôm nào ta kéo một xe rượu tới, liền thả ngươi ra, chờ ta tưởng uống rượu thời điểm, liền tới uống cái thông khoái. Tiêu Nguyệt chừng hắn một cái, tỉnh tỉnh đi. Nhà ta thí điểm đại địa phương, nào có địa phương lại cho ta gắp rượu, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta khoe khoang. lão nương ta không ăn ngươi này một bộ, chạy nhanh đem đồ ăn lấy ra đi, cũng không hiểu được ta cả trở về không có. Tiêu Nguyệt vẫn là nhất đau lòng hắn ca, một cái thành thật hài tử, đơn thuần chất phác. Cùng kỳ ngạn loại này yêu nghiệt, cái gì đều là phản, hào liệt. Kỳ ngạn cũng không tiểu tình, đi tới bưng thức ăn, thuận tiện lại vê một mảnh nhét vào trong miệng, ân, ăn ngon. Đây là chân chính ý nghĩa thượng cơm nhà, hết thể đều là nguyên nước nguyên vị, đương nhiên không giống nhau. Chính hoành vũ cao lớn thân mình, hoa ở bếp động mặt sau, thật sự có điểm vỉ khuất, kỳ ngạn người này không tồi, hắn cùng chúng ta giống nhau, thơ hấu đều thực khổ, đừng nhìn hắn ngày thường du thực. nhưng nếu là có ai đối hắn thiệt tình hảo, hắn cả đời đều sẽ nhớ rõ. Con người của ta không nói cái gì thiệt tình không thiệt tình, nên làm như thế nào liền như thế nào làm. Ta cũng không cái kia tâm cơ. Được, rồi, ngươi cũng đứng lên đi. Hỏa đủ rồi, ta trở lên điểm nước, đợi lát nữa ăn cơm xong hảo rửa chén. Tiêu Nguyệt chạy ra đi xách thùng nước tiến vào, múc hai gáo thủy. Cơm cũng hảo, một vạch chân nắp nồi, một cổ nhiệt khí toát ra tới, nếu là đứng gần quá. Là sẽ năng đến mặt Cơm muốn thịnh qua đi sao Trịnh hành vũ đứng lên Vô vỗ trên mông cỏ Người đi trước rửa tay Ta phải đi xem ta cà trở về không có Tiêu Nguyệt tìm tới một cái sạch sẽ buồn Đem nổi to cơm hợp thịnh đi vào Bằng không thịnh cơm nhiều phiền thoái Còn phải một chuyến một chuyến chạy Đơn giản thu thập xuống bếp Vừa lúc kỳ ngạn lại vào được Tiêu Nguyệt đem buồn gác ở trên tay hắn Tay một ngưỡng Được rồi, đoan qua đi đi cởi xuống tạp dề, đứng ở trong viện, dùng tạp dề chụp phủi trên người, cũng bất chấp rửa mặt, đem tạp dề chiều lượng y đi thẳng thượng một quải, liền chạy tới bên ngoài, đứng ở viện môn ngoại, chiều bốn phía nhìn nhìn, lớn tiếng kêu, ca, ca, trở về ăn cơm. Mặc dù nhìn không tới, có thể nghe được nàng thanh âm, Tiểu Dương cũng sẽ ứng một tiếng, Tiểu Nguyệt. Phương tướng như cuốn ống quần, vội vàng vịt, thử Kiều ra cửa đi ngang qua. Nhìn đến nàng còn có điểm kinh ngạc, ngươi đã về rồi. Tiêu Nguyệt cũng nhìn hắn, ân, trong nhà không bỏ xuống được, liền trước thời gian đã trở lại. Vậy ngươi ngày mai nhớ rõ đi khảo thí, khảo xong thí liền chính thức nghỉ. Phương tứ như hiện tại cùng nàng nói chuyện, có điểm biến hữu, cảm giác Tiêu Nguyệt càng ngày càng xa lạ, hiện tại đứng ở trước mặt hắn, căn bản không giống lúc trước cái kia Tiêu Nguyệt. Ta đã biết, ngày mai sáng sớm ta liền đi trường học, ca. Tiêu Nguyệt dư Quang ngắm thấy ca ca khiêng đòn gánh chiều bên này đi tới. Ta đây đi trước phương tứ như có điểm cô đơn, tiến lặng túi đầu, vội vàng hắn vịt đi rồi. Ở trải qua kỳ ngạn kia trước tiêu ngạo xe khi, hắn oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thiêu bao. Ca, lồng sắt đều hạ xong rồi sao? Tiêu Nguyệt chạy tới, tiếp nhận tiểu dương trên vai đòn gánh. Tiểu dương nửa cái ống quần đều là nước bùn, chân cũng quang, thong rong đi ở gồ ghề lồi lõm đường đất thượng. Đều hạ xong rồi, ngày mai rạng sáng thiên không lượng phải đi thu lưới, lại vội cấp chu ra đưa đi, buổi sáng là có thể trở về. Tiểu Dương hàm hậu cười. Ca, ta nơi này có đồng hồ, ngày mai buổi sáng ta kêu ngươi lên, ta sáng sớm cũng muốn đến vườn đem đồ ăn đều hái về, lại đến trường học khảo thí, khả năng buổi tối mới có thể trở về, đến lúc đó lại đem rau dưa đều yểm, nếu không ta đem dư thừa đồ ăn, cũng bắt được tập thượng bán đi, dù sao ăn không hết. nhiều như vậy, chỉ sợ cũng ăn không hết. Tiêu Nguyệt Linh cơ vừa động, rau dưa gác lâu rồi liền không mới mẻ. Tiêu Dương đôi mắt cũng đi theo sáng ngời, ta đây một khối chọn đến chu gia, nhà bọn họ mỗi ngày đều phải tiến đồ ăn, khả năng nhà bọn họ sẽ mớn, nếu không được, ta liền ở trên phố bãi cái sạp, một buổi sáng cũng có thể bán xong. Tiêu Dương hiện tại là chỉ cần có một chút kiếm tiền cơ hội, liền không buông tay. Thành, kia hai ta đêm nay đi ngủ sớm một chút. ăn cơm xong, ta xoát chén, lại thiêu nóng quá thủy, ngươi đưa nhị thúc về nhà lúc sau, liền chạy nhanh trở về. Hảo, Tiêu Dương tự nhiên không ý kiến, nghe mội muội nói, luôn là không sai. Về đến nhà, Tiêu An Quý đã ngồi ở thượng vị, Trình Hoành Vũ cùng Kỳ Ngạn cũng phân biệt ngồi ở hai bên, nhưng là ai cũng chưa động chiếc đũa, chờ bọn họ huynh muội hai lần tới. Tiêu Nguyệt đem đòn gánh phóng Hảo về phòng cầm dép lê, đặt ở mái hiên hạ. Tiêu Dương hỏa hoạn lưu Biên Múc thủy rửa tay rửa mặt rửa chân, hiện tại độ ấm cao, dùng nước lạnh tẩy mới vui sướng nhất. Tiêu Nguyệt trở lại nhà chính, cười ngồi ở Kiều an quý đối diện, nhanh ăn đi, không cần chờ, rượu đâu. Ở chỗ này kỳ ngạn đem bầu rượu đưa cho nàng, ngươi cũng uống sao. Ân, uống điểm có thể giảm mất mệt nhọc, cho các ngươi cũng đảo thượng, nhị thúc cũng uống điểm đi, uống ít điểm không có việc gì. Tiêu Nguyệt cho mỗi cá nhân đều đổ rượu, tiêu dương cái ly cũng đổ rượu. Bất quá đảo rất ít chính là. Tiêu an quý cũng không chối từ dù sao đều đã như vậy, làm gì còn muốn bạc đái chính mình. Kỳ ngạn lại chỉ nhìn chằm chằm đồ ăn, này ngoạn ý có thể ăn sao? Hắn kẹp chính là tôm hùng đất, hồng toàn bộ tôm hùng đất, nhìn qua đều là xác không thể nào hạ miệng a Chính hoành vũ cũng chưa từng nghe qua, hẳn là có thể, chỉ cần có thịt, đều có thể ăn, chúng ta khi còn nhỏ, thật sự không ăn, sẽ chảo mấy cái. Sâu lên tới đặt tại hỏa thượng thiêu ăn, bất quá kia sẽ không có gia vị, trừ bỏ có điểm nộn có điểm tiên ở ngoài, gì hương vị cũng không có. Kỳ ngạn nửa tin nửa ngờ, vẫn cứ nghiên cứu. Tiều dương tẩy hảo, bước đi tiến vào, ngồi ở mội mội bên cạnh, chiều bọn họ cười cười, liền bưng chén, từng ngụm từng ngụm ăn lên. Ca, ta cho ngươi lột kiều nguyệt gắp mấy người tôm hùng đất, gác ở trong chén, sau đó dùng tay lột tôm xác, đương nhiên tôm đầu cũng thực mỹ vị. Thẩm đầy nước canh, toát một ngụm lại hương lại cay. Kỳ ngạn học nàng bộ dáng, cũng không cần chiếc đũa, dùng tay làm. Trinh Hoành Vũ cười lắc đầu, ta còn là dùng chiếc đũa đi. Tiêu An Quý chỉ ăn một cái liền không có hứng thú, hắn vẫn là thích cá trạch Cá Trạch thịt nộn, nhẹ nhàng như vậy một mút, thịt cùng xương cốt là có thể chia lịa, hơn nữa cá Trạch hương vị càng tươi ngon. Tiêu Nguyệt chú nghệ lại tiến bộ, so ngươi mãi mãi làm đồ ăn còn muốn ăn ngon. Kiều An Quý tự đáy lòng tán thưởng, so với hắn tức phụ làm, không biết ăn ngon nhiều ít lần. Kỳ ngạn ăn đầy miệng đầy tay đều là du, nghe thấy Kiều An Quý nói, liên tục gật đầu, này tôm mùi vị thật thơm, so hấp bạo xào còn muốn ăn ngon, đặc biệt là cái kìm, thịt nhất nộn trang bị uống rượu một ngụm, mị Oai." Chính Hành Vũ chê cười hắn, ngài lao ở bên ngoài cái gì sơn chân hải vị không ăn qua, thế nhưng thèm thành như vậy, làm ơn chú ý điểm hình tượng hảo đi. Kỳ ngạn hoàn toàn không để ý tới hắn, sơn chân hải vị làm sao vậy. Có chút đồ vật, căn bản không phải người ăn, đều là bãi kia đẹp, lao tử đi em mở quốc mấy năm, chết sống ăn không quen bò bít tết, trang bức phạm nhì, một loạt bò bít tết ở kia trầm giải thiết, bọn họ cũng không chê mệt, nào có ớt xanh thịt bò ti ăn ngon, càng không có thịt bò cái lẩu ăn đã quyển. Tiều An Quý cùng Tiều Dương đều nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, cho nên chỉ có vùi đầu ăn cơm. Tiêu Nguyệt nghe hiểu, nhân gia ẩm thực văn hóa bất đồng, ta đồ vật, nhân gia cũng ăn không quen, đều là từ căn thượng mang đến. Trinh Hoành Vũ cũng không theo chân bọn họ giảng nhàn thoại, lại không dùng bữa liền phải không có. Uống rượu không nhiều lắm, nửa bình rượu cuối cùng còn có hơn một nửa. Tiêu Nguyệt uống lên mấy chén, cảm giác toàn bộ thân mình đều là nhiệt, mùa hè vẫn là uống ti hảo. Người tưởng uống ti, kỳ ngạn đỉnh đỏ thấp môi, nghe thấy nàng lời này. Ta chỗ đó có từ nước Đức mang về tới địa, ngày khác cho ngươi đưa mấy dương lại đây, nội địa cũng có làm, lượng đều không lớn, rất nhiều người còn uống không quen, rốt cuộc bạch chính là ta mấy ngàn năm truyền xuống tới. Về sau khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều người thích, trước xem chuẩn thị trường, tuyệt đối sẽ đại kiếm một bút. Ký ngạn không ăn, dùng rẻ lau xoa tay, gắt gao nhìn chầm chằm nàng, tẩu tử, ngươi không nói dân đi, không kêu tên, kêu nàng tẩu tử. Phân lượng tuyệt đối không giống nhau. Chính Hoành Vũ nói, ta cũng uống quá, vừa mới bắt đầu có điểm không thói quen, nhưng là uống nhiều quá, cảm giác cũng không tệ lắm, chính là bán rất quý. Nếu phí tổn có thể ra xuống, làm nó đi vào bình thường bá tánh trên bàn cơm, đặc biệt là mùa hè, tuyệt đối bán chạy tiều nguyệt cũng không quanh co lòng vòng, này ngoạn ý hỏa lên cũng là sớm muộn gì sự. Kỳ ngạn bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, tẩu tử, nếu ngươi nói như vậy, Ta cũng không gặp người, ta tính toán mua trong đó hình sửng rượu, kia ra xí nghiệp cũng không phải quốc doanh, là tư nhân sản nghiệp, bị tế sắp đóng cửa, ta tưởng mua tới làm rượu, nhưng là bình thường rượu trắng làm không thú vị, ngươi cảm thấy đâu? Việc này yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa, ngươi phải biết rằng vận chuyển cũng là một nan đề, quá xa địa phương, phí chuyên trở liền đến không được, cho nên này xưởng rượu địa chỉ, nhất định đến tuyển hảo, nhà máy nhân sự. Nhất định đến nắm ở chính ngươi trong tay, bọn họ chỉ là cho ngươi làm công, ấn lao đến tiền, không tồn tại cái gì cả đời hợp đồng, ngươi muốn chính là công nhân, cũng không phải là này tổ tông. Sửa chế sự, Kiều Nguyệt Lược có nghe thấy, khó thực. Kỳ ngạn hiện tại là thật phục nàng, giống như nàng cái gì đều biết một chút, quốc doanh ta mới không nghĩ mua, một đống chuyện gạo xưa thóc cũ, phiền đều phiền đã chết, cái này xưởng rượu ta đi xem qua, còn không có cùng phong cẩn thương lượng. Bất quá sinh ý thượng sự, hắn cũng không thế nào hỏi đến, hiện tại hỏi ngươi cũng là giống nhau, ngươi đến cho ta trưởng phương hướng A. Tiêu Nguyệt bưng chén rượu không uống, lắc đầu cười một cái, ta mới không cho ngươi trưởng phương hướng đâu, ngươi cũng đừng cùng ta giả bộ hồ đồ, kỳ thật ngươi trong lòng so với ai khác đều minh bạch, thiếu ở trước mặt ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, đừng lấy đối phó người khác một bộ, tới đối phó ta, tiểu tâm ta thu thập ngươi. Lời này nói khí phách. Trình hoành vũ nhưng thật ra có chút kinh ngạc nguyên lai kỳ ngạn tiểu tử này chính mình sớm đã có chủ ý thương nhân giảo hoạt đại đại giảo hoạt lời này một chút không giả đừng ngại nhưng ngàn vạn đừng thu thập ta vừa rồi ta nói đều là trong lòng lời nói nhà máy ta bắt lấy thật là muốn làm hoàng nhưng này nguy hiểm cũng mang đại ta về điểm này ít nhất ít nhất đến quăng vào đi hơn phân nửa còn phải có thị trường việc này so xây nhà phức tạp kỳ ngạn vuốt túi tiền Tưởng hút thuốc. Hắn cũng không phải thích lăn lộn, chỉ là này tiền nhiều hơn, nếu là không làm điểm cái gì, cảm giác chính mình lại không, sinh hoạt không buôn đầu. Nếu như vậy phức tạp, ngươi vẫn là đường bộ ta, ta liền tưởng cùng ta ca, chậm rãi, một chút một chút khởi bước, từ một vì nhị, từ nhị biến bốn, như vậy phấn đấu mới là chúng ta yêu cầu, đúng không ca? Tiểu Dương đã ăn xong rồi, nghe thấy mội mội kêu hắn, dầu di gật đầu. Kỳ ngạn đang cười. Tiểu Dương, ngươi có đối tượng không? Ta nhận thức muội tử nhiều, mỗi người thủy linh xinh đẹp, cho ngươi giới thiệu hảo không? Tiểu Dương căn bản không rõ hắn ý tứ, không không không, ta hiện tại còn không nghĩ kết hôn, một người khá tốt. Tiêu Nguyệt trừng mắt kỳ ngạ, ngươi thiếu ở kia nói hiếu nói vượng, ngươi nhận thức những cái đó muội tử, chúng ta nhân ra như vậy có thể dưỡng sống sao? Nói nữa, ta ca muốn tìm, khẳng định tâm hảo tính tình hảo, có thể chiếu cố người tức phụ. tính tình kém, lười biếng, miệng hư, không hiếu thuận, hết thể không cần, thà thiếu không ẩu. Ân Ân, ta muội nói rất đúng. Nếu là đối lao nhân không tốt, cả ngày cãi nhau, Nhật Tử còn như thế nào quá. Tiêu An Quý nhưng thật ra nhớ tới, chúng ta thôn có cái cô nương, rất phù hợp các ngươi nói điều kiện, các phương diện đều không tồi, chính là trong nhà gánh nặng trọng chút, phía dưới còn có hai cái đệ đệ, nàng ba mẹ thân thể cũng không tốt, bằng không sớm có người tới cửa cầu hôn. Việc này về sau lại nói, hiện tại không vội, Kiều Dương vẫn là một ngụm phủ quyết, hắn hiểu chuyện, biết trong nhà hiện tại khó khăn, hắn như thế nào có thể nghĩ chính mình sự, lúc này nếu là để kết hôn, chỉ biết tăng thêm trong nhà gánh nặng. Trịnh Hành Vũ nhìn thời gian không còn sớm, liền thúc dục Kỳ Ngạn chạy nhanh ăn cơm. Đương nhiên hắn trong lòng vẫn là có việc, lúc gần đi, nhìn Tiểu Nguyệt muốn nói lại thôi. Tiểu Nguyệt không để ý đến hắn, đều nói cấp không được, hiện tại thúc dục đã chết cũng vô dụng. Nàng bắt không được chủ ý, cũng không phải rất muốn đi thang vũng nước đục này. Buôn ma túy trả thù tâm phi thường cường đại, hơn nữa đề cập mặt quảng, một khi thân phận của nàng để lộ ra như vậy một chút, đều là đến không được sự. Hai người lái xe sau khi rời khỏi, Tiểu Dương cũng đưa nhị thúc về nhà đi. Bên ngoài có ánh trăng, bằng không liền dẫn theo đèn báo. tiêu Nguyệt thu thập chén đũa lại thiêu một nồi nước sôi, tính toán tắm rửa, đang chuẩn bị cắm hảo môn. Liền nghe thấy bên ngoài có gõ cửa. Tiêu Nguyệt, ngươi ở đâu? Là Dương Mậu Tài Thanh Em. Ở đâu? Tiêu Nguyệt một lần nữa mở ra nhà chính môn, bước qua sân, đi đến viện môn trước, kéo ra môn xuyên. Dương Thúc, có việc sao? người ca không ở. Dương Mậu Tài hướng bên trong xem xét liếc mắt một cái. Ta ca đưa ta nhị Thúc về nhà đi, thực mau trở về tới, ngươi tìm hắn. Nga, không tìm hắn, ta tìm ngươi, kêu hành. Chúng ta liền ở chỗ này nói đi, ngươi lúc trước cùng ta nói sự, ta đồng ý, quay đầu lại ta làm ta tức phụ, đem nhà của chúng ta tiền viện thu thập một gian nhà ở ra tới, lại một lần nữa khai một cái đối bên ngoài môn, liền làm quầy bán quà vạt, điện thoại cũng còn đâu chúng ta kia, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi nói quảng bá, mang ra đi ô sao. Nếu có thể cấp người trong thôn phóng điểm tin tức gì, vậy thật tốt quá. Dương Mậu Tài cũng không rõ ràng quảng bá cùng ra đi âu khác nhau, dù sao hắn đến chấn trên khi, liền thường đến nghe được loa, còn mang truyền phát tin tin tức đâu. Hắn cũng không chính mắt gặp qua, chính là cảm thấy hiếm lạ, người ở bên trong nói chuyện, cư nhiên có thể truyền như vậy xa. Việc này nhất định đều cho ngươi chuẩn bị cho tốt, bảo đảm có chuyên nghiệp người tới cấp ngươi trang hảo, ngươi chỉ cần trang bị hảo khai tiểu điếm liền thành, nhớ rõ ở cửa quải một khối thẻ bài, ở cửa thôn cũng đến dựng một khối. Tiêu Nguyệt đánh giá, Dương Lão lần đầu ra khẳng định cùng Lão bà thương lượng, nếu không sẽ không như vậy tích cực. Vậy thật tốt quá, thật tốt quá, Nga, ta đi về trước, việc này chúng ta đã có thể nói định rồi, không thể đổi ý, năm nay nhất định cho ngươi gia bình một cái năm hảo gia đình. Dương Mậu Tài trong tay cũng nắm chặt quyền lợi đâu. Đừng lấy thôn trưởng không lo cán bộ. Đi rồi hai bước, hắn lại đi trở về tới, nhìn ta này đầu bóc, nhìn ngươi nói cho ngươi một chuyện. gần nhất không yên ổn chúng ta nơi này phụ cận mấy cái thôn có mấy hộ gặp tiểu tặc gì đều trộm nhân ra treo ở trên xà nhà cá mặn đều thuận đi rồi cũng không phải nói khẳng định sẽ trộm được chúng ta thôn dù sao các ngươi buổi tối để ý chút đừng ngủ quá chết giữ cửa đều cắm hảo đã biết tiêu nguyệt một lần nữa cắm hảo viện môn ở nông thôn ban đêm lại không phải im ắng thập phần náo nhiệt chỉ có ngẫu nhiên gà vịt nhóm tê ở bên nhau thầm thì cặc cặc vài tiếng Êt xanh khúc khúc nhóm, cũng không biết trốn cái nào góc, chúng nó có thể đứt quãng sướng thượng toàn bộ buổi tối. Trở lại nhà chính, lại đem nhà chính môn cắm hảo, vùng trong môn cũng cắm, kéo lên bức màn. Dùng để tắm rửa đại bồn gỗ, lại trầm lại trọng, lại trang thượng nửa bồn thủy, đoan tiến vào mang sang đi, lao lao lực. Khi còn nhỏ, có thể ngồi ở trong bồn tắm rửa, trưởng thành không thể được. Chỉ có thể dọn cái ghế nhỏ, ngồi ở bên cạnh sao thủy tắm rửa. May mắn là mùa hè, trên mặt đất cho dù có thủy, thực mau cũng sẽ làm. Tuy rằng không có phương tiện, chính là không có biện pháp, chỉ có thể như vậy tẩy, ai còn có thể mỗi ngày làm cái thau tắm, ngồi ở bên trong phao tắm đâu. Vội một ngày đều mệt chết. Có xà phòng thơm, tắm rửa so với trước kia đơn thuần dùng nước gấm muốn thoải mái nhiều. Tiêu Dương trở về thời điểm, Tiêu Nguyệt liền tóc đều tẩy hảo, đang ngồi ở trong viện thừa lương, thuận tiện đem đầu tóc lộng làm. Nhị Thúc về nhà lúc sau, nhị thẩm chưa nói cái gì đi. Tiêu Nguyệt sơ tóc dài, nghiêng đầu hỏi hắn. Tiêu Dương cắm hảo viện môn đi vào tới, tẩy dày, thay bố dép lê, không có, nhị thẩm bọn họ đều đã ngủ hạ, dù sao ta đi phía trước, chưa nói gì. Trong nồi có nước ấm, ngươi mau đi tẩy tẩy, vừa rồi Dương Thúc đã tới, nói gần nhất coi ăn trộm, xem ra nhà ta không thể ly người, nếu không dưỡng điều cầu đi. Đến Dương Hung. bằng không chấn không được ăn trộm tiểu dương đứng dậy vớt hắc đi phòng bếp múc nước nuôi chó nào thôn chó săn năm kia bởi vì cắn hơn người đều bị đánh chết hiện tại chỉ còn thổ cẩu lại nói hiện tại dưỡng cũng không kịp a nói cũng là kia ta ngày mai đều đi rồi trong nhà tới tặc làm sao bây giờ Tiểu nguyệt quay đầu nhìn hai bên tường viện lại nhìn một cái kia hai phiến cửa gỗ căn bản không cần gì kỹ thuật treo tường là có thể tiến vào Này mấy cái pha khóa, tùy tiện ninh ninh phải khai. muội muội ở chỗ này ngồi, Tiểu Dương liền về phòng tắm rửa, nhưng vẫn như cũ có thể nói chuyện phiếm không phải, ban ngày không có việc gì, nhà ta cửa người đến người đi, ta giữa chưa là có thể đã trở lại, về sau tùy thời rời đi, đều phải khóa cửa. Tiểu Dương đương nhiên cũng biết trong nhà có quý trọng đồ vật, một khi bị tặc theo dõi, sớm muộn gì đều đến bị trốn đi. Hai anh em cũng không lại liêu cái gì. Ngày mai sáng sớm còn có việc, liền từng người về phòng ngủ. Tiêu Nguyệt nằm ở chính mình trên giường, phiên tới phiên đi, cảm giác nào nào đều là thoải mái. Bên ngoài ánh trăng, có thể chiếu đến nàng trên bàn sách. Với ánh bạch ánh trăng, sáng tỏ ánh trăng, tổng có thể làm người giống như đặt mình trong tiên cảnh giống nhau. Nhìn kia phiên ánh trăng, Tiêu Nguyệt thực mau liền ngủ rồi, liền ngộng cũng chưa làm. Tới rồi nửa đêm, bốn phía càng ngày càng an tĩnh. Ông Long ong mặc dù cách mủng, vẫn là có kia đáng chết mua ơi, không biết sống chết muốn ăn vụng, chán ghét ta. Thật con mẹ nó chán ghét. Tiêu Nguyệt nhắm mắt lại, gai gai mặt, trở mình, đang muốn tiếp tục ngủ, đống nhiên liền nghe thấy một trận tất tất tác tắc thanh âm. Khởi điểm nàng cũng không để ý, tưởng lão thử, lão thử theo chân bọn họ một nhà ở chung, một toa một toa sinh ngay con, chảo không tịnh, bắt được không xong, thật là xuân phong thổi lại sinh. Thường xuyên nửa đêm từ trong động chạy ra, toàn ngăn tủ, toàn ngăn kéo, máy khoan phía dưới, tóm được cái gì đều đắc dụng chúng nó tiểu nha gặm buổi sáng. Chờ ngày nào đó ngươi mở ra ngăn tủ, ngăn kéo, giường phía dưới vừa thấy, mới có thể phát hiện chúng nó kết tác, thật sự cái gì đều có thể cho ngươi gặm lạ. Một lát sau, tất tất tác tác thanh âm, đứt quãng, khi thì nghe không thấy, khi thì lại giống như rất gần, giống như liền ở cửa phòng kia, tiểu nguyệt đột nhiên thiếu đứng dậy. xoa xoa đôi mắt, lại cẩn thận đi nghe. Con mẹ nó hình như là bái xuyên thanh âm. Nàng bay nhanh nhảy xuống giường, vô thanh vô tức mặc vào giày. Về nhà nàng xuyên chính là giày vải. Đạp lên bùn đất mặt đất, vô thanh vô tức, thật sự một chút thanh âm đều không có. Đem quần áo cũng mặc xong rồi, lặng lẽ sờ đến ngăn tủ thượng, nàng nhớ rõ chỗ đó có một cây chảy cán buột. Tất tất tác tác thanh âm càng gần, môn xuyên ở lặng lẽ di động, rốt cuộc hoàn toàn rớt. phong cẩn cho nàng mua những cái đó trang sức đều giấu ở kiểu mãi mãi giường bên trong ngăn tủ kỳ thật là nhất không an toàn bởi vì tặc vừa tiến đến khẳng định phiên chính là mang khóa ngăn tủ tiêu nguyệt chuyển qua phía sau cửa ngắm mắt mãi mãi giường từ bề ngoài xem tuyệt đối nhìn không ra cái gì cửa phòng lấy rất chậm rất chậm tốc độ khai nói thật hình ảnh này nếu không phải biết có tặc kỳ thật rất khủng bố khuyết khoát cửa phòng kéo kẹt một tiếng khai lặng yên không một tiếng động Còn không đáng sợ. Tiêu Nguyệt đương nhiên không sợ, quản hắn là người hay quỷ, tới chiếu đánh không lầm. Nàng ngưng thở, nắm chặt chảy cán bột, phía sau lưng dính sát vào tường. Một cái tôi om om đầu dò xét tiến vào, động tác còn rất chuyên nghiệp, hắn không có lập tức tiến vào, cũng vô dụng bất luận cái gì chiếu sáng công cụ, trước xem xét liếc mắt một cái. Đương nhiên là xem trên giường, Tiêu Nguyệt xuống dưới thời điểm, đã đem chăn chuẩn bị cho tốt, điểm này thường thức nếu là không có còn hôn cái cái gì này ăn trộm gặp nàng cũng coi như xui xẻo bởi vì căn cứ không trộm đại không lấy quang trước điều nghiên địa hình lại do đường tử có người canh gác có người mở cửa phân công hợp tác luyện hảo kỹ thuật đánh một đoạt đổi cái địa phương ba cái nguyên tắc bọn họ làm hai năm thật đúng là không thất qua tay Tôi om om đầu thăm tiến vào lại rụt trở về xem ra cũng là đủ cảnh giác hắn bất động tiều nguyệt cũng bất động so tính sao Liền xem ai có thể ổn định. Tiêu Nguyệt nghe thấy, đối diện ca ca cửa phòng giống như cũng bị lọc thai, bởi vì nàng nghe thấy ca ca tiếng ấy, hôm nay là mệt cực kỳ, tiếng ấy cũng trọng. Bên kia giống như càng dễ dàng đắc thủ, ít nhất hai cái tặc lạ như vậy cho rằng, bọn họ đi vào lung lay một vòng, từ trong ngăn tủ vớt hai kiện quần áo, còn sờ đi rồi kiểu dương trong túi tiền lẻ. Trên xà nhà treo, phơi nắng tốt con thỏ thịt, cũng bị cất vào trong túi. tuy rằng có chiến quả nhưng là còn có một gian nhà ở môn đều khai nếu là không đi vào giống như không cam lòng hai cái tặc tính toán đi vào làm một vòng liền đi tốc chiến tốc thắng cũng là bọn họ tôn chỉ lúc trước cái kia tối om om đầu lại dò xét đi vào đầu tiên là nhìn thoáng qua phát hiện cùng hắn vừa rồi nhìn đến tình hình giống nhau như lúc lúc này mới yên tâm đi vào tới Liên ở hắn cả người đều dạo bước tiến lên tới thời điểm Đột nhiên cảm giác cái gáy một trận lạnh leo đánh út lại Tiểu tặc ý thức được không ổn Vốn định phát ra âm thanh Chính là ngoài miệng đột nhiên bị thứ gì che lại Bên ngoài đồng bạn Chỉ nghe được bên trong có khác thường động tĩnh, Chính là lại không nặng Cũng lấy không chuẩn chủ ý Cũng dỗi đầu tiến vào nhìn Tiếp theo lại là một đồng Sau cổ đau sót Sắp tới sắp sửa ngã xuống thời điểm Hắn tránh gắng sức quay đầu lại nhìn thoang qua Chỉ nhìn đến một đôi âm ú lại tà ác đôi mắt Tiêu Nguyệt buông chảy gỗ, đưa bọn họ nhị kéo dài tới bên ngoài, cột vào nhà chính cái bàn phía dưới, tìm tới hai khối phá bố, lấp kín bọn họ miệng. Đứng lên vô vô tay, đi trở về phòng, đóng cửa lại lại đi ngủ. Hai cái tiểu tặc lần này thất thủ, không thể nói không xui xẻo, gì cũng không phát hiện, đã bị người lược đổ. Sau nửa đêm, Tiêu Nguyệt ngủ rất say sưa, nhưng tuyệt đối không trầm gặp thời khắc chú ý bên ngoài động tĩnh, nếu là bọn họ tỉnh, vặn tới động đi. Đánh thức người khác, kia đã có thể không hảo. Sáng sớm, Tiểu Dương đồng hồ sinh học, đúng giờ đem hắn đánh thức, căn bản cũng không cần phải đồng hồ báo thức. Người trẻ tuổi, buồn ngủ kính đều đại, mặc dù tỉnh, đôi mắt cũng không mở ra được. Tiểu Dương nhắm mắt lại, mặc xong quần áo, bộ giày, kéo ra phòng môn, bên ngoài còn không có lượng, nhà chính cũng là đen như mực. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, giờ phút này khoảng cách hắn phía sau năm bước xa bàn lớn phía dưới. chính xuyên hai cái vừa mới chuyển tỉnh tiểu tặc tiểu dương sờ đến nhà chính môn xuyên kéo ra môn xuyên mở ra hai cánh cửa phía đông không trung đã ẩn ẩn bắt đầu phiếm ra màu đỏ dáng màu lại quá không lâu thái dương nên lộ mặt tiểu dương cho rằng mội mội còn ở ngủ liền lại đem nhà chính môn đóng lại chính mình đi đến mái hiên hạ vạch trần lưu nước cái nắp múc thủy đơn giản rửa mặt liền chuẩn bị đi thu tôm lồng sắt lồng sắt đều là ở trong nước khẳng định không thể xuyên giày Liền ở nhà đánh cái đi chân trần. Đang muốn đi đâu, nghĩ đến buổi sáng sương sớm trọng, quần áo dễ dàng bị ướt nhẹp, liền phải về phòng lại lấy một kiện áo khoác. Một lần nữa khai nhà chính môn đi vào đi, vào buồng trong, cầm quần áo ra bên ngoài vừa đi vừa mặc quần áo. Ngông nô. Hai cái tiểu tặc bị hắn mở cửa động tính đánh thức, mới vừa vừa mở mắt, còn làm không rõ chính mình thân ở nơi nào, vừa động cổ, mới phát hiện xuyên tim đau, lúc này mới chậm rãi hồi tưởng lên. Ngay sau đó liền bắt đầu ngâu ngô dãy rủa vặn vẹo thân mình, muốn tránh ra dây thường đào tẩu. Tiểu dương mới đầu cho rằng chính mình nghe lầm, thủ săn nút thắt quay đầu nhìn lại, đầu tiên là không thấy rõ, chờ đến thấy rõ, dọa chân mềm, đặt mông ngồi dưới đất. Thật không phải hắn nhắc gan, mặc cho ai thấy trong nhà đột nhiên nhiều ra tới hai người, vẫn là lấy loại này cổ quái tư thế cột vào cái bàn phía dưới, có thể không bị dọa đến. Ngươi, các ngươi là ai? Tiểu Dương thanh âm đều ở run lên, trong đầu càng là trống rỗng. Tiểu Nguyệt một cái giật mình phiên ngồi dậy, nhảy xuống giường mặc vào dép lê, kéo ra môn liền nhà chính chạy. Ca, thấy muội muội, Tiểu Dương vội vàng đứng lên. Đây là có chuyện gì? Bọn họ là chỗ nào tới? Ca, ngươi đừng sợ, bọn họ đều bị ta trói lại. Tối hôm qua hai người bọn họ lén lút lưu tiến vào, bị ta cấp phát hiện, đánh hôn mê liền trói nơi này. quay đầu lại hai ta đi chấn trên thuận tiện đem hai người bọn họ cũng mang theo tiêu nguyệt đau lòng ca ca thật sự bị dọa thảm tay đều ở run An trộm tiểu dương lại lần nữa kinh chứ hắn tối hôm qua thế nhưng ngủ như vậy chết liền trong nhà vào ăn trộm cũng không biết vẫn là muội mội cơ linh bằng không trong nhà lại muốn gặp nạn kia vậy như vậy đem bọn họ cột vào nơi này lộng tới trong viện đi tiêu nguyệt tưởng tượng cũng đích sắc không thể trói nơi này ra tới đi vào quái không có phương tiện ngươi đừng nhúc nhích ta tới kiểu dương lau trên đầu hãn thật thật dọa ra một thân mồ hôi lạnh hắn kéo ra muội muội ngồi xổm cái bàn phía dưới cởi bỏ cột lên chân bàn dây thừng đem hai người từng bước từng bước kéo ra tới bởi vì hai người chỉ trói lại đôi tay hai chân đều không có bị trói thượng thấy cơ hội tới trứng mắt một phen đẩy ra tiểu dương mất mạng buôn môn cùng chạy tiểu dương vốn là ngồi xổm nhất thời chưa chuẩn bị bị bọn họ đẩy ngã trên mặt đất tiêu nguyệt chạm ly cửa gần nhất thấy bọn họ chạy tới không chút hoang mang vươn chân hai cái xui xẻo tiểu tặc còn không có sở đến bên ngoài tự do dương quang đã bị vướng ngã quăng ngã kêu kêu một cái trọng phỏng trường răng cửa đều dập rớt tiêu nguyệt bình tĩnh đưa bọn họ kéo lên muốn chạy có dễ dàng như vậy sao hôm nay cho các ngươi chạy ngày mai lại đến trộm nhà ta làm sao bây giờ đại tỷ người tha chúng ta Về sau chúng ta khẳng định không tới nhà ngươi trộm đồ vật, đánh chết cũng không dám tới. Cô nói mãi chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn và chẳng ngài, chúng ta đem trộm tới đồ vật đều còn cho ngươi, trên người tiền cũng đều cho ngươi. Cầu xin ngươi đừng đem chúng ta đưa cục cảnh sát một cái khác người gầy giống khóc lóc nỉ non, rất giống đã chết người quen cũ nương, nước mũi nước mắt hồ đầy mặt, thật đáng thương. đương nhiên, cái này đáng thương là chính hắn cho rằng, Tiểu Nguyệt nhưng không như vậy xem. Thiếu mẹ nó ở trước mặt ta diễn kịch, các ngươi này một hàng, cùng nhà của chúng ta lão thử một cái đức hạnh, các ngươi nếu là biết sai rồi, ta đem đầu ninh xuống dưới cho các ngươi đương ghế ngồi, sợ tiến cục cảnh sát, là sợ chậm trễ thời gian đi. Rốt cuộc nửa thượng mấy tháng, công trạng đã có thể không có, hai ngươi là đơn độc làm, vẫn là phía trên có lao đại. Tiêu Nguyệt cũng không rửa mặt không đánh răng, sao xuống tay, đứng ở hai người bọn họ trước mặt. Lúc này, Hai cái tiểu tặc bị trói gô, bị đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng cột vào trong viện một thân cây thượng. Tiểu dương biểu tình nạp nạp, một hồi nhìn muội muội, một hồi lại nhìn hai cái tiểu tặc. Một lát sau, hắn yên lặng cầm đòn đánh, đánh đi chân trần, đi làm chính mình sống. Hắn xem như minh bạch, hắn ở chỗ này, ngược lại vướng bận. Này hai tiểu tặc, ở muội muội trong tay, liền cùng món đồ chơi dường như, căn bản không cần hắn ra tay, ai. Ca, ca làm được cái này phân thượng, cũng rất nghẹn của ta. Ca, buổi sáng ta cho ngươi làm cơm Trên Kiều Nguyệt nghĩ buổi sáng chuyện này nhiều, ăn cháo khẳng định không trải qua đói, trong nhà có có sẵn cơm thừa, còn có các loại xứng đồ ăn. Đã biết, ngươi cũng cẩn thận một chút, này hai cái đều thực tặc tiểu Dương trong lòng nói mặc kệ, ngoài miệng không tránh được còn phải nhiều lời một câu. Tiểu Nguyệt cười, yên tâm đi. Ta đậu hai người bọn họ chơi đâu. Lời này nhưng đem hai cái tiểu tặc khí quá sức, này rõ ràng là ở vũ nhục bọn họ nhân cách, cũng ở vũ nhục bọn họ chức nghiệp. Quả nhiên, tiểu dương đi rồi lúc sau, này hai người cũng không khóc, không cầu tha bắt đầu cùng tiểu nguyện nói điều kiện. Tiểu muội muội, ngươi bắt chúng ta, đem chúng ta đưa vào cục cảnh sát, đối với ngươi một chút chỗ tốt đều không có, chúng ta không có lão đại, chính là chúng ta hai anh em làm một mình, làm xong nơi này sống, lại đổi địa phương. ngươi nếu là thả chúng ta, nơi này chúng ta khẳng định không trộm, đạo cũng có đạo, chúng ta cũng là giả nguyên tắc. Quan năm trên mặt nước nuôi nước mắt còn ở, này sẽ lại là một khác phó bộ dáng, cảm ngưỡng, tiểu dạng còn rất khoe khoang, rất túm, hắn cũng không tin, này tiểu nha đầu dám đem bọn họ thế nào? Luận lên, bọn họ cũng coi như hôn giang hồ người, điểm này tiểu trường hợp nếu là cũng có thể dọa đái trong quần, còn hôn cái giam kính. Tiêu Nguyệt bị hắn nói đầu thẳng nhạc Liên tiếp gật đầu, nói cũng là, thời cổ đạo tặc cũng là một môn tay nghề, chuồn vào trong cậy khóa, vượt nóc băng tường, còn có trộm mộ đảo mồ môn phái bất đồng, trộm đồ vật bất đồng, đạo nghĩa thượng khẳng định khác nhau rất lớn. Quan năm cho rằng hấp dẫn, nha, nhìn không ra tới ngươi hiểu còn rất nhiều, tiểu thuyết nhìn không ít đi. Ngươi nhìn, chúng ta ở ngươi nơi này cũng không trồng thành, cũng ăn ngươi cây gậy, này bốc trướng, chúng ta xem như xả thành ngươi yên tâm. Ta quan năm nói qua nói, tuyệt đối tính toán, về sau ta tuyệt đối không trộm nhà các ngươi đồ vật cũng không trộm các ngươi thôn, trên đường huynh đệ ta cũng đi chào hỏi, ta tuy rằng là thật, nhưng cũng giảng một cái nghĩa tự. Nghe hắn nói đạo lý rõ ràng, lại là đạo nghĩa, lại là tín dụng, tiểu nguyệt nghe giống như cũng tin. Liên ở quan năm cho rằng tiểu cô nương hào lựa, sẽ lập tức thả bọn họ thời điểm, tiểu nguyệt bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, tươi cười không có, chỉ còn lạnh băng. còn ở cùng ta diễn kịch. Ta là ngốc từ sao? Các ngươi con mẹ nó cũng sẽ giảng đạo nghĩa. Ngươi đi hỏi hỏi nhà ta lão thử, chúng nó nếu là biết cái gì kêu đạo nghĩa, ta liền tin tưởng các ngươi. Suy. Cái gì ngọn ý? Tiêu Nguyệt vây vây tay, xoay người lộng thủy rửa mặt đánh răng đi. Quan năm khí miệng thẳng run run, bên cạnh lão Lục chiều hắn sử cái ánh mắt, tiếp theo từ trong lòng bàn tay rút ra một mảnh tiểu đao. Đều nói bọn họ là tặc. toàn thân đều tạc đồ vật đâu nếu không phải tối hôm qua hôn này sẽ khẳng định sống chạy vì thế quan năm phụ trách thông khí lão lục bắt đầu dùng đao cắt dây thừng Tiểu nguyệt tễ kem đánh răng bưng một chén nước đặt ở lu nước cái nắp thượng một tay bóp eo một bên đánh răng một bên nhìn hai người bọn họ ai ai quan năm vội vàng cấp đồng bạn đánh tín hiệu lão lục uống quít thanh đao phiến nắm chặt ở lòng bàn tay quan năm bày ra không âm không dương biểu tình tiểu nội muội Ngươi có thể đem chúng ta đưa cục cảnh sát, đóng lại mấy tháng, đàn ông làm theo có thể ra tới tiếp tục hôn, đến lúc đó chúng ta theo dõi nhà các người, ngươi tổng không thể suốt ngày ở nhà đợi đi. Cho nên mới có câu kia cách ngôn, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, bị chúng ta nhớ thương thượng, nhà các ngươi sớm muộn gì bị trộm cái tinh quang. Tiêu Nguyệt Phồng lên quai hàm xúc miệng, giặt sạch bàn chải đánh răng, đồ vật cũng chưa bông, liền chiều bọn họ đi trở về tới. Quan năm cuồng quýt quải Lão Lục một chút, Lão Lục dây thừng đã khoát đến một nửa, mắt thấy lập tức là có thể chạy thoát, lại bị chán, trong lòng khó tránh khỏi có khí, xanh mặt, trứng mắt kiểu Nguyệt đến gần. Vậy ngươi hai liền lưu lại cho ta giữ nhà đi, khi nào nhà ta đổ vật không cần bị nhớ thương thượng, ta sẽ tha cho ngươi nhóm Tiểu Nguyệt miệng thượng còn có kem đánh răng mạt, cười lạnh đột nhiên bắt được Lão Lục tay, dùng sức méo cổ tay của hắn, lưỡi dao tự nhiên rơi xuống trên mặt đất. Tiểu Nguyệt Thanh Đao phiến nhặt lên tới, ở Lão Lục trên người một hoa, nha, còn rất sắc bén, tịch thu, còn có sao? Lão Lục hoàn toàn trầm mặt, xú đàn bà, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thu này lao tử chết cũng sẽ ghi nhớ, ngươi cho ta chở, việc này chúng ta cùng ngươi không để yên. Quan năm trong lòng hỏa khí cũng cọ cọ hướng lên trên mạo, tối hôm qua bọn họ là chứ Tiểu Nguyệt nói, bằng không có thể bị bắt được đến sao. Không sai, chuyện tới hiện giờ, Hai người bọn họ chết cũng sẽ không thừa nhận là Kiều Nguyệt chế phục bọn họ, một cái văn văn tĩnh tĩnh tiểu cô nương, chính là có điểm tiểu thông minh, có thể có cái gì bản lĩnh chế phục bọn họ. Việc này truyền đạo thượng, hai người bọn họ mặt trong mặt ngoài tuyệt đối không nhịn được. Mang thủ Hảo A, ta chờ các ngươi báo thủ Kiều Nguyệt trong tay méo lưới dao, tay tay mở ra, lưới dao kẹp ở khe hở ngón tay trung gian, tay nhẹ nhàng vừa động, lưới dao không thấy, lại một phản tay. Vẫn là không có, tay cầm thành quyền, một cái loa mắt hư chiều, lưới dao lại lần nữa xuất hiện ở khe hở ngón tay trung gian. năm cái ngón tay, lấy cực chậm tốc độ di động lưới dao, làm lưới dao ở khe hở ngón tay trung quay cuồng. Nhưng là tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng làm người hoa cả mắt. Quan năm cùng lão lục xem đôi mắt đều thẳng, bọn họ biết có một loại tiểu tặc, chuyên môn hoa người tiền bao, hoa dân cư túi, tốc độ tay đó là từ nhỏ liền luyện. Hai người bọn họ chỉ biết chuồn vào trong cậy khóa, loại này tuyệt kỹ luyện qua, nhưng chính là luyện không tốt. Tiêu Nguyệt trong lòng động tác đột nhiên dừng lại, cười nhạo nhìn hai người bọn họ, cái này sẽ sao? Ta còn có càng nhiều tuyệt kỹ, nếu là học xong, ngân hàng kim khố đều có thể trộm đến đi, bất quá ta sẽ không dạy cho các ngươi, bởi vì ngươi hai chỉ số thông minh không đủ, trừ bỏ trộm điểm, cá mặn cùng thịt khô, cũng không khác tiền đồ. Quan nam dùng sức chớp chớp mắt, mẹ nó Vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt, nha đầu túi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Chẳng ra gì, chờ ta ăn qua cơm trưa, liền đưa hai ngươi đi cục cảnh sát, nhà của chúng ta phòng ở quá tiểu, dung không giới nhị vị. Nga đúng rồi, vì phòng ngừa các ngươi thật sự trả thù, ta còn phải cho các ngươi biết cái gì đều sợ hãi. Tiểu Nguyệt đột nhiên cười thực tà ác, một bàn tay ấn ở quan vương cánh tay thượng, đi xuống một ninh, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, xương cốt sai vị. Ở hắn muốn kêu ra tiếng phía trước, tiêu nguyệt cầm bố, lại lần nữa lấp kín hắn miệng. Lão lục kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đôi mắt chừng giống trung đồng, đang muốn ý đồ tránh thoát dây thường khi, nha đầu thúi tay đã ấn lại đây, hắn cũng nghe thấy một tiếng dễ nghe răng rắc thanh, một lát sau đau nhức mới toàn diện đánh úp lại. Đồng dạng là một khối phá khăn ngăn chặn hắn miệng, chỉ còn lại hoảng sợ thống khổ đôi mắt, giữ tận mặt bộ biểu tình. Biểu muốn xuất ruột, chậm dái chịu. chờ hai ngươi gì thời điểm nghị thông suốt gì thời điểm chịu thua ta sẽ giúp các ngươi tiếp thượng yên tâm ta nối xương tay nghề thực hảo sẽ không rơi xuống di chứng ta muốn đi làm cơm sáng ta ca trở về nên muốn ăn cơm phải cho các ngươi làm một phần sau tính phỏng chừng hai ngươi cùng ăn xong đi ha hả tiêu nguyên tuyển chuyển nhẹ nhàng xoay người đi rồi lưu lại hai cái chỉ có thể ngô nô phát ra thống khổ thanh âm xui xẻo trứng rửa mặt chải tóc dài Chắc khởi một cái nhanh nhẹn bánh quay trèo biện, trước đem trong nhà lồng gà mở ra, làm tiểu cây nhóm đi ra ngoài phóng thông khí, lại đem vịt lung mở ra, cầm cây gậy trúc, đem chúng nó đuổi tới trước cửa hồ nước. Hiện tại còn không thể uy, được đến trong vườn lộng chút mới mẻ rau dưa. Tiêu Nguyệt cầm mấy cây hành lá, cắt toái thiết, lại từ ổ gà, tìm ra hai cái mới mẻ trứng gà, cả đêm, không bị chúng nó giẫm lạ, thật là một cái kỳ tích. Cơm chiên trứng xứng với mới mẹ tiểu hương hành, dùng tới dầu mẹ xào ra tới, đơn giản nhất phương pháp, lại là đơn thuần nhất mỹ vị. Phòng bếp nhỏ phiêu ra đồ ăn hương, cha tấn bên ngoài hai cái thần kinh. Bụng lại đói, cánh tay lại đau, quả thực là song trọng tra tấn. Tiêu nguyệt xảo rất nhiều, hiện tại còn không ăn, đắp lên nắp nổi, liền chuẩn bị đi vườn rau. Một cái rổ phòng trừng không đủ, nàng dứt khoát cầm hai cái, lại mang lên sẻng. trở về thời điểm chọn trên vai thượng là được. Chuẩn bị ra cửa, nhìn lên kia hai người đầy đầu là hãn, thống khổ bất kham bộ dáng, nàng chỉ là thở dài, loại người này ra dày nhất, nếu là hiện tại liền thả, vẫn là vô dụng Hai người ở nhà nhìn môn, ta một hồi liền trở về. Nay một câu, thật sự có thể gọi người hộp máu. Tiêu Nguyệt đi ra ngoài còn không quên giữ cửa khóa lại, bọn họ không ở nhà, ai cũng không thể đi vào. Việc này nàng còn không nghĩ nói cho thôn trưởng, nếu không sự tình liền không hảo xong việc. Ngày mới tờ mờ sáng, cần lao nông ra người, sớm liền rời khỏi giường, xuống đất, phóng lưu, đuổi vịt, học chợ. Ở nông thôn tức phụ, nếu là buổi sáng ngủ nướng, là sẽ bị nước miếng ngồi sao chết đối. Dương Mậu Tài hôm nay tâm tình phá lệ hảo, thấy ai là cười tủm tịm, sáng sớm liền đi tìm thợ thủ công, muốn đi theo nhân gia thương lượng. Phòng ở muốn như thế nào sửa? Thấy Kiều Nguyệt, Dương Mậu Tài cười chào hỏi, nha đầu, thượng vườn rau A. Nhà các ngươi đồ ăn, phòng trừng đều ăn không hết đi. Người ngoại ngoại cần mẫn, loại như vậy nhiều rau dưa, nếu có thể kéo đến trong thành bán đi, nhưng thật ra một bút không tồi mua bán. Hắn chính là kia thuận miệng vừa nói, không thật sự nghĩ tới rau dưa kéo đến trấn trên bán. Mỗi năm mùa hè, từng nhà đều loại rau dưa, muốn nói có ai sẽ dùng tiền mua rau dưa. chỉ phải là trong thành phủ bát sắt kia bọn người dù sao người nghèo là sẽ không trước cửa sau hệ loại mấy cây cây đậu đũa loại mấy cây ớt cay đường liền đủ ăn ta chính là như vậy tưởng ta ca muốn tới chấn trên đưa tôn hùng đất thuận tiện đem này đồ ăn cũng hơi thượng nhìn xem có thể hay không bán đến lên rớt dương mậu tài không cười ngươi thật đúng là muốn bán có thể có người mua sao giá có thể hay không rất thấp tiêu nguyệt nhưng lấy không chuẩn chuyện này Chúng ta tính toán bán cho mở tiệm cơm, đến nỗi có thể hay không bán đến lên rớt, còn phải xem tình huống, nếu là có đường tử, về sau làm ta ca nhiều thu điểm rau dưa, chờ có xe ba bánh, là có thể đạp xe đến chấn trên đường hóa. Dương mẫu tài mày nhăn láo cao, nhà các người muốn mua xe ba bánh, trực tiếp nhảy qua xe đạp, mua xe ba bánh. Này cũng quá hào đi, cái gì xe ba bánh? Nô Bảo Sơn khiến sẻng, đang định xuống đất đi. Nghe thấy hai người bọn họ đối thoại, liền dừng lại không đi rồi. Dương Mậu Tài thẳng xua tay, không có gì, ngươi vội ngươi đi, nhà ngươi Xuân Căn ở Trấn Trên mua bán còn phải hảo hảo làm, làm buôn bán đều không dễ dàng. Làm buôn bán nào có dễ dàng, thức khuya dậy sớm, cả ngày từ sớm vội đến vãn, hai người bọn họ cũng là có thể chịu khổ. Ta ngày mai đến đi xem, lại đưa điểm giao dưa cho bọn hắn. Kia vừa lúc, Kiều Dương hôm nay cũng đến đi Trấn Trên. các ngươi một khối thuận tiện cũng làm tiểu nguyệt thế xuân căn chấn cửa ải nha đầu này chủ ý chính thực làm nàng nhìn một cái chuẩn không sai dương mậu tài lời này hoàn toàn là vớt mông ngựa về sau hắn thôn trưởng này tân chức chi lộ thật đến dựa vào nàng Tiêu nguyệt cười ha hả thẳng lắc đầu ta hôm nay là đi khảo thí nơi nào có thời gian làm khác sự bất quá ta còn là sẽ đi nhìn xem không chấn cửa ải chính là đi chiếu cố bọn họ sinh ý buôn bán nhỏ vốn dĩ liền khó làm Nếu là địa điểm tuyển không đúng, tay nghề lại hảo, cũng rất khó hòa lên. Nhắc tới khảo thí, nàng trong lòng thật đúng là không đế. Tổng cộng cũng không thượng nhiều ít thiên hóa, thình lình chạy tới khảo thí, có cái dám tin tưởng, có thể khảo không sai biệt lắm chung đẳng điểm, nàng liền rất vừa lòng. Trong vườn đồ ăn, trải qua một đêm sinh trưởng, lại bị xương sớm dễ chịu quá, chân chính tươi đẹp ước ác. Nửa giờ lúc sau, nàng mang đến hai cái rổ, đều chứa đầy. rau hẹ cắt có nửa rổ Ban ngày là không có thời gian, chỉ có thể chạm vạng trở về lúc sau, lại cấp rau hẹ căn thượng điểm phì. Tiếp theo cha rau hẹ thực mau liền sẽ toát ra tới, lại nộn lại hương. Gom lại cống ngầm, sạn một hồi thảo, nhìn thời gian đã tới rồi 5 giờ rưỡi tiều nguyệt liền không hề làm, đến chấn chết lộ, còn phải dùng đi, yêu cầu thời gian đâu. Chọn hai cái rổ thắng lợi trở về. Lâm đầu tử hiện tại đối nàng khách khí nhiều. Thấy nàng chọn nhiều như vậy rau dưa, còn hảo tâm lại đây hỏi một câu, Tiểu nguyệt, muốn hay không ta bang nhân chọn ra tới, ngươi một chút hái về nhiều như vậy cũng ăn không hết, là muốn yêm sao? Nếu không ta giúp ngươi yêm đi. Đột nhiên như vậy nhiệt tình, đảo làm tiều nguyệt chịu không nổi, không cần không cần, chính chúng ta có thể thu phục, ngươi vội ngươi đi, lâm ngọc mai sự, ta ghi tạc trong lòng, ngươi về sau tự nhiên một chút, mọi người đều là hàng xóm, cho nhau hỗ trợ là hẳn là. Lâm Nhị Vượng từ trong nhà chạy ra, tỷ tỷ, Ngươi rốt cuộc đã về rồi, ngươi không ở thời điểm, ta hảo nhàm chán, ta hôm nay không đi học, muốn ta giúp ngươi làm việc sao? Lâm Nhị Vượng thấy Kiều Nguyệt, kích động hỏng rồi. Thiếu Kiều Nguyệt, cảm giác không kính thấu. Nhị Vượng, đừng quấy rối, Kiều Nguyệt ra sự tình rất nhiều đâu Lâm Tẩu Tử chụp hạ hắn đầu, thực rõ ràng có thể nhìn ra, Lâm Tẩu Tử cả người không có tinh thần đầu, về hoài hiểu xỉu. Trong nhà cất giấu nguy hiểm nhân vật, đương nhiên không thể gọi bọn hắn đi vào. Tiều Nguyệt cười cười, không lên tiếng. Chọn rổ trở về nhà, đóng lại viện môn, nhìn thấy kia hai vị đã đau cởi sức lực, sủi lơ rửa vào trên cây, hai cái đùi cũng ở không ngừng run lên. Nhìn thấy tiểu Nguyệt trở về, phảng phất thấy cứu tinh. Ngông ngô, không nói được lời nói, chỉ có thể dùng biểu tình tới biểu đạt cái kia vội vàng bộ dáng phảng phất thấy quan âm bổ tắt dường như. Tiêu Nguyệt không chút hoang mang buông rổ, xoay hạ bả vai, chiều bọn họ đi qua đi, bắt lấy nhét ở ngoài miệng phá bố, tưởng cùng ta nói cái gì. Đừng nói vô nghĩa, ta không muốn nghe, cũng đừng nghĩ khẩu thị tâm phi nói tới lửa gạt ta, nếu không ta liền các ngươi cánh tay kia cũng ta rớt. Không dám không dám, chúng ta sai rồi, chúng ta nhận sai, ngài là được giúp đỡ, tha chúng ta lúc này đây thành sao. Quan ngũ cảm giác hiện tại xương cốt sai vị địa phương, khẳng định xương đỏ. đau xuyên tim đau lại đau lại mà đã tê dần lại đau lão lục xương cốt ngạnh một chút ngươi có bản lĩnh ngươi giải chúng ta dây thừng nếu ngươi còn có thể chế trụ chúng ta ta liền hoàn toàn phục ta là nam nhân cũng đến nói tôn nghiêm nga tưởng cùng ta một mình đấu chính là hai ngươi hiện tại trạng thái không được ta và các ngươi động thủ chẳng phải là chiếm các ngươi tiện nghi như vậy đi chờ hai ngươi tử trong nhà lao thả ra ta cho các ngươi một cái công bằng báo thù cơ hội như thế nào tiêu nguyệt nào có tâm tư theo chân bọn họ chơi liền loại này tên quân đồ chế phục cũng không thú vị nói ra đi mất mặt quan năm lắc đầu không chịu tiếp thu nàng ý kiến kia không được đến lúc đó biến số liền lớn muốn so liền hiện tại tiêu nguyệt ôm cánh tay cắn môi linh cơ vừa động nếu không như vậy đi các ngươi thay ta hỏi thăm một người tìm được người kia rơi xuống chỉ cần chuyện này làm xong chúng ta liền thanh toán xong tuy rằng hai ngươi không xứng giảng đạo nghĩa nhưng là từ giờ trở đi giảng đạo nghĩa cũng không chậm. hắc đạo thượng sự còn phải từ hắc đạo thượng giải quyết đồn công an tìm không thấy người hai người bọn họ đã có thể chưa chắc nghĩ thông suốt điểm này tiêu nguyệt lập tức tinh thần tỉnh táo chủ động cho hắn hai giải dây thừng cũng đem sai vị xương cốt trang thượng nói trang thượng chính là xương đỏ địa phương sao có thể nhanh như vậy tiêu trừ quan năm cùng lão lục Ôm cánh tay, như cũ đầy mặt thống khổ, thuận nhiệt ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở hồn hển. Ngươi nói cái gì sự, có thể làm đến, chúng ta mới làm. Này hai cũng tặc, từ Kiều Nguyệt nói, là có thể nghe ra, nàng đưa ra chuyện này, khẳng định không dễ làm, bằng không có thể sử dụng tự do theo chân bọn họ đổi. Kiều Nguyệt ngồi xổm hai người bọn họ bên người, cha sắc cằm, các ngươi thay ta hỏi thăm một người, biết chúng ta thôn có cái kêu phạm đại chủ sao? Hắn tuy rằng không ở nơi này, nhưng là cùng trên đường người, tuyệt đối có liên hệ, các ngươi chỉ cần giúp ta nghe được hắn cùng người nào có liên lạc, dư lại sự ta chính mình làm, không nhọc phiền các ngươi. Ngươi tìm hắn làm gì? Quan năm cảnh giác hỏi, Linh Vách Tường chấn tuy rằng tiểu, nhưng cũng, cũng có hắc thế lực, chẳng qua che giấu tương đối thâm, ngày thường ngươi tuyệt đối lưu ý không đến. Hai người bọn họ có thể tại đây một mảnh hoạt động, kia cũng là trước tiên té ngã đầu chào hỏi qua. Đây cũng là trên đường quy củ, nếu không chọc giận bọn gián độc hai người bọn họ cũng không hảo trái cây, bọn họ có rất nhiều biện pháp, đánh gãy chân của ngươi, làm ngươi cả đời chỉ có thể trên mặt đất bò. Tiêu Nguyệt kéo cái ghế lại đây, một bên trích đồ ăn một bên cùng hắn nói chuyện phiếm, ta tìm hắn khẳng định có sự, ngươi chỉ cần giúp ta hỏi thăm trên đường người, ai biết hắn rơi xuống, hắn làm sự không sáng giỏi, so các ngươi còn cấp thấp, ta phải mau chóng tìm được hắn. Ta nói chuyện giữ lời, chỉ cần các ngươi giúp ta đáp thượng tuyến, dư lại sự ta chính mình làm, liền tính là trên đường người, cũng đến nói quy củ đúng không? Vô luận khi nào, có bạch phải có hắc, có bạch đạo liền có hắc đạo. liên cung hảo cùng hư, thiện cung ác là giống nhau đạo lý. Đến nỗi trên đường quy củ, nàng tự nhiên là hiểu. Lão lục ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, càng xem nàng càng cảm thấy kỳ quái, cái này ngươi cũng hiểu. Người rốt cuộc là người nào? thấy thế nào đều không giống bình thường tiểu thôn cô quan năm cười nhạo đương nhiên không giống Người gặp qua cái nào tiểu thôn cô dám đem ăn trộm cột vào trong nhà còn dường như không có việc gì theo chân bọn họ nói điều kiện tiêu nguyệt chậm rãi lanh hạ mắt ô huế tay lại chậm rãi đáp thượng hai người bọn họ bả vai ta hiện tại lời nói các ngươi nhưng đều đến nhớ kỹ không có nửa điểm nói dơn ý tứ ta hỏi cái gì các ngươi đáp cái gì cho các ngươi làm gì phải làm gì Đến nỗi hai ngươi ngày mai làm gì, về sau muốn làm gì, này đều cùng ta không quan hệ, nhưng là ngàn vạn ngàn vạn chớ chọc bực ta, biết lưới dao như thế nào giết người sao. Sắc bén lưới dao, không biết khi nào lại xuất hiện ở trên tay nàng. Lão lục thân thể sau này ngưỡng, bị nàng làm cho người ta sợ hai ánh mắt dò đến, ngươi. Quan năm cũng cảm giác được phía sau lưng có từng trận lạnh leo, may mắn lúc này viện môn bị gó vàng, chuyển đến tiểu dương thanh âm. tiểu ngội mở cửa. Tiêu Nguyệt tay chật lóe, lười dao lại không thấy, đạm cười vô vô hai người bọn họ vai, ta muốn chính là đáp án, như vậy hảo, hai người lưu lại một người, một cái khác giúp ta đi tìm hiểu tin tức, khi nào đã trở lại, ta khi nào thả người. Nàng đứng dậy đi khai viện môn, thấy Kiều dương trọn tràn đầy lồng sát, bên trong hồng toàn bộ, xem ra thu hoạch không nhỏ, ca, ngươi chậm một chút. Tiêu Nguyệt giúp hắn đỡ đòn lánh, ca, Này có thể có bao nhiêu tôm hùng đất? Tiểu Dương buông đòn đánh, dùng và áo lau mồ hôi, không biết, bắt được không ít lương, còn có cá trạch, còn có tiểu ngư, không riêng gì tôm hùng đất. Tiểu Dương thở phi phò, lại vừa quay đầu lại, thấy hai cái bị mở trói người, có chút kinh ngạc, Ngươi như thế nào đem bọn họ thả, nhiều nguy hiểm, nếu không vẫn là giao cho thôn trường đi. Tiêu Nguyệt cười một cái, không có việc gì, ta ở theo chân bọn họ nói chuyện này. bọn họ cũng không trộm thành nhà chúng ta hiện tại đưa đến trấn trên phòng trưng liền bắt quá không được mấy ngày cũng phải tha đến lúc đó bọn họ còn có phải hay không đến tới thai họa chúng ta việc này ngươi cũng đừng quản với ai cũng đừng nói ta đều có đúng mực tiểu dương vẫn là thực lo lắng tiểu muội bọn họ đều không phải người tốt ngươi cần phải để ý đừng mắc mưu của bọn họ yên tâm ta đều có đúng mực ngươi đi trước ăn cơm sáng đều ở trong nồi đâu Chúng ta vội vàng đem này đó đều thu thập ra tới, muốn nhanh chấn trên, ta còn phải khảo thí đâu. Nàng lại lặp lại một lần, kỳ thật là muốn cùng chính mình lặp lại, cỡ nào không căng nguyện, vẫn là không niệm thư tới thoải mái, nếu không phải vì cấp người trong nhà một cái giao đãi, nàng mới không làm đâu. Tiểu Dương lại nhìn trầm chầm, chầm kia hai người một hồi, mới trầm khuôn mặt đi rửa tay ăn cơm sáng. Tiêu Nguyệt này sẽ cũng bất chấp kia hai người, lấy tới dây ni lông chế thành túi lưới. bắt đầu đảo tôm lồng sắt đương nhiên trước đến đảo tiến đại trong buồn, lại phân biệt lấy ra bất đồng chủng loại cá trạch cùng lương toàn thân đều là dịch nhầy, cũng không thể cùng tôm hùm đất đãi một khối còn không được đem chúng nó nị chết phía trước hai dạng dùng thùng nước trang tôm hùm đất đảo tiến túi lưới quan năm cùng lão lục hoán một hồi thấy kiều nguyệt không để ý tới nàng lại nhìn gần trong gang tấc đại môn vẫn là có chạy trốn xúc động nhưng là lại nhìn lên Tiểu Nguyệt ngồi ở chỗ đó bóng dáng, hai người lại không có đảo tẩu dũng khí. Nha đầu này chợt vừa thấy đi lên, giống như vô hại, chính là cái phổ phổ thông thông tiểu cô nương, nhưng là này vừa ra tay, quả thực muốn bọn họ mặn, già, lại xem nàng chơi lưới giao động tác, tuyệt đối đủ chuyên nghiệp, chẳng lẽ nàng cũng là trên đường người, chẳng qua ở chỗ này ẩn cư. Hai người trong đầu hiện lên ẩn cư cái này từ, đều cảm thấy rất khôi hài, này đều thời đại nào, nào có người ẩn cư. Chính là trừ bỏ cái này từ, bọn họ cũng thật sự không thể tưởng được khác từ có thể hình dung. Tiểu Dương Phủng cùng mặt không sai biệt lắm đại chén, thịnh tràn đầy một chén cơm, ngồi sổm mái hiên bậc thang, tiểu Muội ngươi còn không có ăn đi. Trong nồi cho ngươi lưu trữ, ngươi cũng chạy nhanh ăn, đảo tôm chuyện này ta tới làm liền hảo. Ân ta chỉ cần một chén là đủ rồi, dư lại ngươi toàn ăn xong, buổi sáng sống thực trọng, chúng ta ở chu gia cửa hàng hội hợp. ta nếu là tới trước liền chờ ngươi, ngươi nếu là tới trước cũng ở đằng kia chờ ta, nào cũng đừng đi. Tiêu Nguyệt trên tay động tác không ngừng, chọn nhặt tôn hồn đất thời điểm đặc biệt mau. Đừng nhìn chúng nó múa may cái kìm, một đám liều mạng về phía sau trốn, giống như không chỗ xuống tay dường như. Chỉ cần xem chuẩn, hoặc là nắm một cây trong râu, hoặc là từ phía sau nắm chúng nó bối, tóm lại tôn kiểm là tuyệt đối không thể đụng vào. ngẫu nhiên bên trong còn kẹp hai chỉ tiểu con cua quá nhỏ còn không có bàn tay đại tiểu nguyệt giơ tay vùng ném vào vịt lùng cho chúng nó thêm đồ ăn vịt chỉ cần thấy tiểu con cua xác định vững chắc chạy không được còn có quá tiểu nhân cá cũng tất cả đều ném đi vào quá nhỏ cá khô đều phơi không thành lãng phí muối ăn quan năm nghe thấy cơm hương yên lặng nhổ nước miếng hiện tại không phải trốn không trốn chuyện này bọn họ đói trước ngực dán phía sau lưng lại thấy kiểu dương an tướng càng đói bụng anh hùng còn có thể vì tam đấu gạo không lưng bọn họ sao liền không thể ngươi nói sự ta đồng ý ta đi cho ngươi hỏi thăm tin tức làm lão lục lưu nơi này ngươi không thể ngược đại hán ta nhiều nhất buổi tối là có thể gấp trở về bất quá ngươi đến quảng chúng ta cơm chúng ta cũng muốn ăn cơm trên trứng còn phải thêm trứng gà quan năm đôi mắt đã vô pháp từ kiểu dương trong chén dịch đi rồi lão lục cũng là nước miếng chán lan đói thời điểm nhìn cái gì đều ăn ngon cảm thấy chính mình có thể ăn xong một con trâu dường như húng chi này cơm chiên trứng làm chính là hương bọn họ cả ngày ở bên ngoài buôn tẩu ăn đều là lênh mảng thầu liền tiểu dương muối chỉ có bán hoa thời điểm vào thị trấn mới có thể ăn nên làm ra tốt tiêu nguyệt có điểm muốn cười vậy các ngươi lại đây giúp ta lộng cái này tựa như ta phía trước làm như vậy ta đi cho các ngươi cơm chiên trên đời này không có vĩnh viễn bằng hữu cũng không có vĩnh viễn địch nhân. Cùng với chiêu hai cái tiểu tặc cả đời ghen ghét, chi bằng theo chân bọn họ hợp tác, hoặc là dứt khoát thu phục hai người bọn họ, này đến yêu cầu cơ hội, một cái thiên thời địa lợi cơ hội, bất quá này hai hóa cũng không có gì sở trường đặc biệt, nàng còn lười đến thu đâu. Quan năm cùng lão lục, đông nhiên cánh tay cũng không đau, nào nào đều hảo, hai người dọn ghế, ngồi vào một đống tôm lồng sắt biên làm việc. Hai người bọn họ ý tưởng cũng rất đơn giản, trước lấp đầy bụng lại nói, mấy đốn không ăn, đi cũng đi không đạo. Tiêu Nguyệt múc nước rửa tay thời điểm, Tiểu Dương ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, hắn căn bản làm không rõ mội mội trong hồ lô đến tuột cùng muốn làm cái gì, buổi sáng hắn đi thời điểm, còn âm ý đánh túi bụi này sẽ lại phải cho bọn họ nấu cơm, này biến cũng quá nhanh đi. Tiêu Nguyệt hướng ca ca chớp chớp mắt, ngươi chỉ lo ăn cơm, không cần nhọc lòng hai người bọn họ. Tiêu Nguyệt đương nhiên sẽ không cho bọn hắn làm quá phong phú, Trứng gà là có, nhưng là một người chỉ cho một cái, dư lại đều là cơm, bất quá hương hành thả không ít. Xào ra tới cũng là hương khí bốn phía, gạo mềm xốp ngon miệng. Biết này hai người tuyệt đối đói là, thịnh cơm dụng cụ đều là buồn. Được rồi, có thể ăn cơm. Tiêu Nguyệt bưng hai cái buồn đi ra phòng bếp. Quan năm cùng lão lục nghe thấy thanh, đồ vật đều ném, tay cũng không thể, liền chiều nàng chạy tới, dối tay liền phải đi tiếp chén. Tiểu Nguyệt bắt tay một triệt, đi trước rửa tay. Hai người đều không can nguyện, bọn họ ăn nhiều năm như vậy cơm, gì thời điểm tẩy qua tay a? Cách luôn nói, không sạch sẽ, ăn không bệnh, bọn họ đánh tiểu chính là như vậy lại đây, không cũng sống hảo hảo. Nhưng là đối mặt cường ngạnh tiểu cô nương, hai người cũng chỉ đến toàn mệnh, ngoan ngoãn đi rửa tay. Tiểu Dương xem ngạc nhiên, liền cơm đều đã quên ăn. Này hai người như thế nào như là bị thuần phục động vật. Như vậy giữ ngoan, Thầy hảo, ném trên tay thủy, hai người hưng phấn tiếp nhận chậu cơm, bất chấp năng, cấp khó dằn nổi lột một ngụm, thật là ăn ngon. Tiêu Nguyệt xem thẳng lắc đầu, làm tặc làm được các ngươi cái này phân thượng, cũng đủ đáng thương, đều như vậy, làm gì còn phải làm tặc. Thanh thật bổn phận làm ruộng sinh hoạt, không hảo sao. Hai người chỉ lo ăn cơm, căn bản không rảnh trả lời nàng vấn đề. Nói nhẹ nhàng, chính là chồng trọt nhiều mệt. Một ngày làm lụng vất vả đến vãn, một năm mệt đến cùng, thật vất vả thu lương thực, còn phải nộp thuế, còn phải dưỡng ra sống tạm. Bọn họ làm tặc, cũng không phải mỗi ngày ra tới làm việc. Nào một chuyến nếu là tránh đến nhiều, là có thể ở nhà nghỉ ngơi một tháng, thậm chí càng dài thời gian. Tiểu Dương đã hết muốn ăn, nhưng vẫn là đem cơm ăn xong rồi, tiểu muội ngươi cũng đừng đứng, chạy nhanh ăn cơm. Ta nơi này sống không cần ngươi hỗ trợ, ngươi đi đem cặp sách thu thập một chút. thực mau muốn đi đúng vậy thu thập cặp sách bất quá thư liền không cần mang theo hôm nay là đi khảo thí tiêu nguyệt vô đuổi, động tinh quá lớn đảo đem kia hai người hoảng sợ liền ở nàng chạy đi vào thu thập cặp sách khi phương tứ ngưu hôn không tiếc đẩy viện môn liền xông vào tiêu nguyệt ngươi đã khỏe không có lại không nhanh lên nên đến muộn nói cho hết lời mới chú ý tới trong viện hai cái người xa lạ bọn họ là ai tiểu dương đang ngồi ở một đống tôm lung trước vội vàng phân nhặt thu hoạch thấy phương tướng ngưu tiến vào còn khẩn trương hạ bọn họ bọn họ là cái này kêu hắn như thế nào trả lời nói bọn họ là tiểu tặc sao tiêu nguyệt ôm cặp sách từ trong phòng chạy ra nga bọn họ là nhà ta mướn làm rút ta ca bên này sắp lo liệu không hết làm cho bọn họ lại đầy hỗ trợ quan năm cùng lão lục phùng bắt cơm liên tục gật đầu ngâu ngô. Chúng ta là làm giúp, giúp hắn làm việc, ha ha. Làm tặc kỳ thật cũng sợ nghe thấy một cái tặc tự, có điểm giống phản xạ có điều kiện, nhân ra một tiêu tặc, bọn họ liền tưởng cất bước chạy. Phương Tứ Nghiu cũng chỉ có kinh ngạc phân, tiểu gia cư nhiên đều có thể thỉnh đến làm giúp. Thật là không thể tưởng tượng. Tiểu Dương ca, ta lại đây giúp ngươi một khối chọn gánh nặng Phương Tứ Nghiu thu hồi tầm mắt, cũng không dám nữa đi xem tiểu nguyệt, gương mặt còn có điểm phím hồng. Tiêu Dương một nạp gật gật đầu, nga nga, vậy ngươi trước ngồi một hồi, ta thực mau liền chuẩn bị cho tốt. Ta tới hỗ trợ Phương Tứ Ngưu đem cặp sách hướng thân vùng, liền chạy tới ngồi xổm xuống dưới, nhìn lồng sắt thu hoạch, hắn rất tò mò, này đó thật sự có thể bán đi sao? Tiểu Dương cười cười, có có thể, có không được, chấn trên cũng có người sẽ mua thủy sản, ta này đó đều là muốn đưa đến tiệm cơm đi, cùng nhân ra nói tốt giá cả. bằng không ta cũng không dám trảo nhiều như vậy phương tứ ngưu đầu góc cũng linh hoạt nếu là thật có thể kiếm tiền ta giúp ngươi cùng nhau hạ lưới ngươi nếu là bán cho hắn một khối tiền một cân cho ta năm mao là được như vậy ta cũng có thể kiếm điểm tiền tiêu vạt ngươi cũng không cần vất vả như vậy cái này kiều dương đầu góc không hắn truyền mau nhất thời lưỡng lự quay đầu nhìn về phía muội muội kiều nguyệt đang ở rửa chén ra tới đảo rửa chén thủy nghe được hai người bọn họ đối thoại Đương nhiên có thể, ngươi chỉ cần mỗi cách một ngày, đuổi ở buổi sáng ta ca đi chấn trên phía trước, đem thủy sản đưa tới, đến lúc đó nhớ cái trướng, chờ đến 10 ngày nửa tháng, cho ngươi kết một lần trướng, chỉ cần ngươi tin được. Tin được, đương nhiên tin được Phương Tứ Ngưu làm sao có thể tin bất quá nàng, trong khoảng thời gian này Kiều Nguyệt làm hắn lau mắt mà nhìn, trước kia về điểm này tiểu tâm tư, bị giết cha đều không dư thừa, vừa lúc lập tức cũng muốn nghỉ. Ta có rất nhiều thời gian hạ lồng sát, cũng không cần đến chấn trên tìm sống làm. Còn không cần ra cửa, một công đôi việc. Tiểu Dương lại ẩn ẩn có chút lo lắng, hắn nhìn đến Chu gia sinh ý hảo là hảo, còn đến không được hỏa nông nỗi, liền hắn môi cách một ngày đưa hóa, vừa vặn đủ bọn họ bán, này nếu là lượng quá nhiều, bọn họ có thể thu cho hết sao. Nói nữa, ban ngày độ ấm cao, này đó thủy sản quá một đêm, liền sẽ chết rất nhiều, gia tăng rồi phí tổn. Ca, ta có biện pháp, ngươi đừng lo lắng. Quan năm cùng lão lục lột sạch trong chén cuối cùng một cái cơm, chỉ kém không liếm chén, quả thực là chưa đã thèm. Làm lâu như vậy tặc, không khoa trương nói, đây là bọn họ ăn nhất thư thái, nhất Hương một bữa cơm. Mười phút sau, tiều nguyệt đi ở cuối cùng, khóa lại viên môn, áp hai cái còn ở chuộc tội phạm nhân, một khối đi chấn trên. Tây dương cùng Trương đại bảo đi ở phía sau bọn họ, hai người khe khe nói nhỏ. Ngươi nói kia hai người sẽ là ai? Trương Đại Bảo ăn mặc ngắn tay áo lót, mặc dù buổi sáng còn không thế nào nhiệt, hắn cũng là mồ hôi đầy đầu, vừa đi lộ, một bên xoa hãn. Tây Dương thẳng lắc đầu, ta nào biết, hôm qua còn không có gặp qua, bất quá xem hai người bọn họ bộ dáng, thật sự không thế nào giống người tốt. Ngươi như thế nào nhìn ra? Nhạ, ngươi nhìn bọn họ đi đường thời điểm, còn ở kia nhìn đông nhìn Tây, giống lao thử đôi mắt, loại người này. hoặc là trời sinh nhất gan, hoặc là chính là có tật giật mình. Tây Dương phân tích đạo lý rõ ràng, cũng đều là từ trong sách xem ra, chân thật tan trộm. hắn chỉ ở hai năm trước, ở cửa trường, thấy nhân gia chảo quá một lần ăn trộm, kia ăn trộm bị đánh tử thảm, còn bị người cột vào trên cây thị chúng. Các ba tánh hận nhất loại người này, so lão thử chim sẻ con rán, còn muốn gọi người chán ghét. Trương Đại bảo lắc đầu, không có khả năng đi. Nếu là bọn họ là ăn trộm. tiểu nguyệt như thế nào theo chân bọn họ đi ở một khối tiểu tặc nhĩ lực đều thực hảo hai người bọn họ khe khé nói nhỏ bị quan năm nghe được hắn lặng lẽ quải hạ lão lục ta làm ơn ngươi đi đường thời điểm có thể hay không ngẩng đầu đỡ ngực giống cái đàn ông dường như đừng cứ gọi người ta liếc mắt một cái liền cảm thấy hai ta không bình thường lão lục không để bụng kia có biện pháp nào ta như vậy đều mười mấy năm sớm đều thói quen một chốc một lát sao có thể sửa đến lại đây ai Ta nói, chúng ta muốn hay không? Hắn làm cái thủ thế, kia ý tứ không cần nói cũng biết, lộ hai bên đều rộn lúa, chỉ cần hai người bọn họ phân công nhau chạy, kia tiểu cô nương một người căn bản đuổi không kịp bọn họ. Quan năm phỉ nổ, máng, hai ta tốt xấu cũng là đàn ông, cùng một cái tiểu cô nương chơi xấu, ngươi làm được ra, ta nhưng không làm, nói nữa, còn không phải là hỏi thăm tin tức sao. Ta đi hỏi thăm, ngươi lưu tại bên người nàng. Bắt được nàng muốn tin tức, chúng ta liền đi, làm người đến có hạng cuối, vàng không sinh nhi tử không lộ ít Lão lục vẫn là không đệ bụng, ta lại không tính toán kết hôn, từ đâu ra sinh nhi tử, nữ nhân đều bổi tiền hóa, nhi tử sinh ra chính là đòi nợ, không cần cũng thế. Kia cũng không được, ngươi cho ta thành thành thật thật đợi, đừng cho ta mất mặt. Quan năm ngắm mắt đi ở phía trước năm bước xa tiểu nguyệt, nay tiểu nha đầu thực sự không dễ trọng hơn nữa trên đường sự. Nàng giống như đều biết, vạn nhất nàng có cái cái gì bối cảnh, chuyện này liền không hảo xong việc. Đao xẻo cùng Lão Vương Đô tiến cục cảnh sát, này hai người chơi quá mức, sớm khuyên quá bọn họ, đừng con mẹ nó quá tham, nhưng chính là không nghe. Lão Lục phun ra khẩu nước miếng, hắn hiện tại cũng chọn thùng nước đâu, bên trong đều là xoắn đến xoắn đi ghê tởm đồ vật, gọi người nhìn buồn nôn, thật không hiểu được gia nhân này như thế nào có thể nhớ tới, đêm này ngoạn ý cũng lộng đi đổi tiền. Thật là nghèo. Quan năm phóng thấp thanh âm, miễn bàn bọn họ, ta theo chân bọn họ không phải một đám, bọn họ làm chuyện đó, một khi bị bắt lấy, không phán tử hình, cũng đến đóng lại vài thập niên, chuyện đó ta không thể làm, cũng đừng đi dính, người không thể quá lòng tham, hiện tại trấn trên lão đại là bọn Tây, người này cũng hắt đâu, ta nghe nói. Quan năm mặt sau thanh âm, tiều nguyệt dựng lên lỗ thai cũng không có thể nghe được, nói quá nhỏ giọng, cáo già xảo quyệt. Từ Lão Lục biểu tình, cũng đại khái có thể suy đoán ra, phỏng trừng cái kia bọn Tây làm cũng là thương thiên hại lý đại sự, bằng không Lão Lục sẽ không như vậy kinh ngạc. Nếu là này hai người biết, tiêu nguyệt toàn bộ hành trình đều nghe thấy được, không biết sẽ làm gì cảm tưởng, ai kêu nàng nhĩ lực cũng cực hảo đâu. Lão Lục không chỉ có thổn thức, còn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không thể nào. Đây là muốn bắn chết đi. Quan Năm cười nhạo, nghe nói hắn hiện tại làm đến cái này. Hắn dùng tay so cũng xuống tay thương bộ dáng, Lão lục sợ hãi, vậy ngươi vẫn là đường đi, bọn tây người kia nhận tiền không nhận người, nếu là làm hắn cảm thấy không thích hợp. Tiêu Nguyệt đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại, biểu tình chưa bao giờ từng có nghiêm túc, các ngươi lời nói đều là thật sự. Nàng đột nhiên đặt câu hỏi, dọa hai người nhảy dựng, vội vàng phủ nhận. Cái gì thiệt hay giả? Ta không biết ngươi đang nói cái gì quan năm đương nhiên thể thốt phủ nhận. bởi vì căn bản làm không rõ nha đầu này ý tứ. Tiêu Nguyệt đột nhiên méo hắn cổ áo, ngươi nói bọn Tây lên tiếng đến một nửa, nàng đống nhiên không hỏi, ta hiện tại thay đổi chủ ý, các ngươi vẫn là tới trước đồn công an đợi, đãi một đoạn thời gian, yên tâm, ta sẽ làm người chiếu cố các ngươi, sẽ không bạc đãi các ngươi, chờ ra tới lúc sau, ta vẫn là bằng hữu Quan năm trận tròn mắt, vừa rồi thật vất vả tích lũy hảo cảm, nháy mắt tan biến, ngươi chơi chúng ta đâu vừa rồi không phải nói tốt tốt như thế nào lại lâm thời thay đổi ngươi không tuân thủ tín dụng